Ở một bên hầu hạ Dương Mẫn như nha đầu bởi vì bị Ninh Tử chi khai không được hỗ trợ, đã sớm một lòng huyền thật lâu, lúc này nhìn đến Dương Mẫn như sắc mặt thống khổ, nàng không bao giờ cố Ninh Tử còn đứng ở chỗ này, tiến lên phủng trụ Dương Mẫn như tay, liền như vậy phát ra tiếng thét trói thai, trời ạ! Tiểu thư ngươi tay đổ máu! Nô tỷ đã sớm nói qua phải cho thế tử làm sao bánh làm nô tỷ tới xoa mặt thì tốt rồi, tiểu thư vì sao phải tự mình tới đâu? Trời ạ nhiều như vậy huyết, nhưng làm sao bây giờ hảo đâu? Nha đầu vừa chuyển đầu, vừa vặn liền thấy theo mấy nam nhân cùng nhau đi vào tới giang thừa diệp, phản phất phát hiện một cái đại cứu tinh, thế tử ra, tiểu thư nhà chúng ta xoa mặt bắt tay cấp xoa hỏng rồi, xuất huyết. Chính là cái này nha đầu nói âm vừa ra, linh tử đã ở một bên tìm một phen kéo, vài bước tiến lên đây tay phải nắm lấy dương mẫn như tay, tay trái răng rắc một chút cắt rất dương mẫn như đã lật xuống móng tay thân xác. Người! Dương mẫn như khó thở, một đôi mắt hạt châu hung hăng mà trừng mắt linh tử một bên tiểu nha đầu tức giận đến không được, ngươi, ngươi dám cắt tiểu thư nhà chúng ta đầu ngón tay, câm miệng, ninh tử cao mày, lạnh giọng quát lớn, không riêng gì tiểu nha đầu, liền dương vẫn như giật nảy mình, rốt cuộc ninh tử từ, từ bước vào cái này vương phủ bắt đầu, liền vẫn luôn là hòa thanh hòa khí, đừng nói phát giận, chính là mày đều không có nhăn quá, các nàng cũng cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ cảm thấy nàng nhưng không được hòa hòa khí khí sao, như vậy thấp kém thân phận, chẳng lẽ còn tưởng nhiều kiều căng nạm mạn Kết quả là, này một tiếng quát lớn, làm cho cả phòng bếp đều trở nên an tĩnh không tiếng động, cũng làm ninh Tử kế tiếp động tác cùng lời nói hấp dẫn mọi người chú ý. Nàng cắt rất dương mẫn như đã phiên móng tay cái nắp, xả nha đầu khăn tay bay nhanh vài cái giúp nàng chiến hảo, bên trong thịt nhảy ra tới, chạy nhanh trở về thượng dược cầm máu. Dương cô nương thiên kim chi khu, nếu là nhiễm cái gì tang vật làm miệng vết thương chuyển biến xấu, này song sinh đẹp tay đã có thể có tàn huyết, Cũng không biết lời này là thật là giả. Nhưng Dương mẫn như vẫn là hít hà một hơi, nàng còn không có chịu quá như vậy nghiêm trọng thương, một đôi mắt hạt trâu bên trong đã có nước mắt đảo quanh, đáng thương thống khổ nhìn phía đứng ở cửa Giang Thừa Diệp. Ninh Tử vì nàng bao hảo miệng vết thương, theo nàng ánh mắt nhìn thoáng qua phía sau, đối thượng Giang Thừa Diệp vọng lại đây ánh mắt, Ninh Tử trong mắt hiện lên một kêu ý cười, nhàn nhạt nói, tuy nói Ninh Tử chính mình cũng là cái sợ đau sợ thương người, nhưng Dương cô nương mới vừa rồi như vậy biểu tình, Ninh Tử cũng chỉ có sinh nở đau đến không được thời điểm mới có quá. Phòng bếp khói dầu nơi, va chạm không thể tránh được, bị phòng đau thương càng là việc nhà việc. Cô nương làm không tới, liền không cần miễn cưỡng, mạnh mẽ phải làm chịu cái cái gì thương, cũng đừng làm ra một bộ thiên đều phải sập xuống bộ dáng Khi nói chuyện, ngón tay đã bao thành củ cải nhỏ, Ninh Tử đối với một bên nha đầu nói, còn đứng ở chỗ này, lại không mang theo tiểu thư nhà ngươi đi thỉnh đại phu, có cái gì sai lầm, nhưng chính là ngươi một người bối. nha hoàng đã ngốc, lúc này nghe được Ninh Tử nói, vội không ngừng đỡ Dương Mẫn Như liền phải ra phòng bếp. Cửa đứng liên can nam nhân tự động tự phát nhường ra nói tới, Dương Mẫn Như đi đến Giang Thừa Diệp bên người khi, cơ hồ đem nàng thống khổ đáng thương phóng đại 32 lần, chính là nàng mới vừa vọng qua đi, Giang Thừa Diệp đã muốn chạy tới ninh từ bên người, bế lên con hắn. Trong mắt còn mang theo lệ quang Dương Mẫn Như ở trong nháy mắt kia toát ra âm ngoan ánh mắt, nàng đem chính mình tay thu vào trong tay háo, mang sang một cái tiểu thư khuê các cuối cùng kiêu ngạo, tư thái yêu nhã rời đi phòng bếp. Ninh tử nhìn dương mẫn như rời đi bóng dáng, nhàn nhạt nói câu, kính xử lớn đi. Giang thừa diệp tự nhiên là không để bụng mặt khác, hắn đem tay nàng nắm ở trong tay, lặp lại xem xét. Hắn nhớ rõ trước kia, Ninh tử vẫn là thế nào ý thời điểm, tay phải tuy nói trắng non chân trượt, chính là chỉ gian có như vậy mấy chỗ, có chút cái kén. Mà hiện giờ nàng tay phải đã chân trượt rất nhiều, ngược lại là tay trái cái kén muốn càng thêm lợi hại. Hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi, mặt trên còn có phong ngàn vị cho nàng hương cao. Nàng hiện giờ tay trái so với lúc trước tay phải khiến cho còn muốn lợi hại, chính là lúc trước luyện tay trái luyện ra. Nghe nàng nói chuyện, Giang Thừa Diệp chỉ là đem nàng nắm chặt vài phần, còn tưởng lại đại điểm, ta có thể giúp ngươi. Ninh từ lại là cười, ta nói nàng xoa mặt kính nhi xử lớn, nếu không cũng sẽ không bị thương, ngươi nghĩ sao? Giang Thừa Diệp rũ mắt thấy xem nàng, nữ nhân này sớm đã không phải lúc trước cái kia khở ngốc nữ nhân, chính là ai tới nói cho hắn. Vì sao hắn càng thêm ái nàng hiện giờ này phó mang theo chút tà ác bộ dáng Cửa đứng ba người đã bị bỏ qua thật lâu. Giang Húc Dương làm ba người đại biểu, thực hàm xúc ho nhẹ hai tiếng. Trong phòng bếp hai người lúc này mới đảo mắt nhìn nhìn bọn họ. Cùng Giang Húc Dương cùng nhau tới, còn có Thẩm Nguyên Huy cùng Liêu Thiệu Hiên, hai người ngày gần đây đặc biệt lại đây, tựa hồ là tới tìm Ninh Tử. Thẩm Nguyên Huy xem như nơi này cùng Ninh Tử có đặc thù giao tình người, hắn hơi vừa chấp tay, hà cô nương, biệt lai vô dạng Nói xong tựa hồ liền cảm thấy có chút không ổn, lại sửa lại khẩu, không đúng, hiện giờ nên là Ninh cô nương mới đúng. Tuy nói Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp đã có phu thê chi thật, chính là ở chỗ này, một cái đứng đắn nghi thức mới xem như danh chính ngôn thuận. Thẩm Nguyên Huy gọi nàng Ninh cô nương mà phi Giang phu nhân, đó là bởi vì này một tầng. Tuy nói Thẩm Nguyên Huy không có gì lại sai, chính là Giang Thừa Diệp chính là có điểm không vui. Người tới đều là khách, tự nhiên không có ở trong phòng bếp chiêu đãi đạo lý. Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp đưa bọn họ thỉnh tới rồi Giang Thừa Diệp trong viện trong vườn, vài người vây quanh đỉnh hóng gió trung bàn đá ngồi xuống. Thẩm Nguyên Huy cùng Liễu Thiệu Hiên là chuyển thành tới tìm Ninh Tử, Giang Húc Dương còn lại là đi theo đáp cái đi nhờ xe tới chơi chơi. Nhân tài phóng vừa ngồi xuống, Thẩm Nguyên Huy liền đem ánh mắt dừng ở Ninh Tử trên tay, ba năm trước đây đông tiểu từ biệt, Thẩm Mũ còn nghĩ không biết tiếp theo đi đông tiểu ra sau năm tháng nào, lại không nghĩ rằng Ninh cô nương cùng Giang Thế Tử sớm đã là kiêm điệp thông. Hiện giờ có thể ở Biện Kinh tái ngộ, đảo cũng là duyên phận. Ha ha, Giang Thừa Diệp mặt vô biểu tình mà đổ một ly trà, đốt cho chính mình trên đuổi con cá nhỏ uống. Năm đó Ninh Tử vì trịnh ra người an bài hậu sự thời điểm, Giang Thừa Diệp đã rời đi Đông Kiều về tới Biện Kinh, cho nên Ninh Tử cùng Thẩm Nguyên Huy Chi Gian có cái gì tình nghĩa cùng giao thoa, hắn cũng không phải thập phần rõ ràng, duy nhất nhớ rõ, chỉ có nàng cùng Hoắc sư phụ đấu thực cục kia một lần cùng bách vị lâu chân tuyển kia một lần. Đối mặt một cái không phải rất quen thuộc nam nhân lại cùng chính mình âu hiếm nữ nhân biểu hiện ra một bộ thập phần thân thiện bộ dáng, giang thừa diệp không sảng khoái cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Liêu thiệu hiên ánh mắt còn lại là càng nhiều chú ý ở ninh từ trên tay. Hắn không phải cái vô nghĩa nhiều người, hôm nay bọn họ lại đây là mang theo sự tình lại đây, mấy phen hàn huyên lúc sau, hắn trắng ra nói ra đi vào nơi này mục đích. Ninh cô nương, lúc trước ở đại điện phía trên, hoàng thượng nói cô nương hẳn là đã nghe được. mà hoàng thượng ý tứ cũng đã thập phần minh xác. Trân tuyển tình hình thực tế, hoàng thượng đã ban ra lệnh tới. Đông Nam, Tây Bắc bốn cái cửa thành đều có báo cáo, từ Biện Kinh truyền ra đi thánh chỉ cũng đã chạy đến cả nước các nơi, không dùng được bao lâu, đại giang nam bắc danh chủ đều sẽ đi vào Biện Kinh. Ly chính thức bắt đầu, đại khái cũng liền một tháng thời gian. Tại hạ cùng với Thẩm huynh đều hiểu được cô nương hiện giờ thân phận bất đồng, nếu là sau này trở thành vương phủ thế tử phi, tự nhiên không thể cùng những cái đó xuất đầu lộ diện đầu bếp giống nhau tương đối chỉ là hai vị nếu đều nói như vậy, Ninh Tử đáp án cũng thực minh xác, không phải sao? Ninh Tử ánh mắt trầm tĩnh, trực tiếp đánh gãy Liêu Thiệu Yên nói. Một nữ nhân vô luận lại như thế nào có khả năng, Trung Vi sẽ thành thần sinh con, an an ổn ổn quá cả đời. Nhưng Ninh Tử nếu là thật sự phải là một cái khuê trung phụ nhân, kia mới là chân chính đáng tiếc. Ninh Tử không có cấp hai người nói nữa cơ hội, hai vị ý đồ đến, Ninh Tử rất rõ ràng. Hoàng thượng đau to búa lớn sửa ra này đó tân chính sách. Đơn giản là trong tối ngoài sáng cấp Ninh Tử một cái cơ hội Tiên triêu có nữ quan Mà nay triều trọng khai này lệ Nói vậy đại chu nhân tài đông đúc Tất nhiên sẽ có so Ninh Tử càng thêm có khả năng người thượng vị Ninh Tử hiện giờ cùng một cái phế nhân vô dị Chớ nói làm cái gì đầu bếp nữ Hai vị cũng nhìn đến Chỉ sợ sau này này hậu viện việc Liền cũng đủ Ninh Tử phiền náo rồi Hai vị lọt mắt xanh Ninh Tử trong lòng vô cùng cảm kích Chính là mặt khác Thứ Ninh Tử bất lực Chính là thầm nguyên huy mày đứng dậy. Liền ở hắn đứng dậy đồng thời, Giang Thừa Diệp cũng ôm nhi tử đứng lên. Giang Thừa Diệp sinh cao lớn, lại là trên xa trường đi xuống tới, võ công phi phạm, giờ phút này cùng Thẩm Nguyên Huy như vậy nhẹ nhàng công tử đứng chung một chỗ, Thẩm Nguyên Huy nháy mắt liền khí chàng toàn vô. Giang Thừa Diệp ôm con cá nhỏ, ngựa khí nhàn nhạt, nhạt, hai vị đại nhân hôm nay tới tìm nội tử, ý tứ ta đã minh bạch, chính là hai vị cũng nghe tới rồi nội tử nói, còn thỉnh hai vị không cần làm khó người khác. Thẩm Nguyên Huy cùng Liễu Thiệu Hiên cuối cùng vẫn là đi trước rời đi vương phủ. Giang Húc Dương hôm nay lại đây, kỳ thật là cho Ninh Từ đưa dược. Bên trong đều là phong ngàn vị mới nhất tìm được dược liệu, mặt khác còn có một bộ kim châm, tựa hồ là châm cứu phương pháp, bởi vì phong ngàn vị từ một cái giang hồ lão nhân bỗng nhiên biến thân trong triều đại thần, lại gánh chịu giang diễn hoàn mệnh, này đây hiện giờ đã vội đến chân không chạm đất, lúc này mới làm Giang Húc Dương đưa lại đây. Phong đại nhân nói này kim châm đến xương biện pháp, hắn sau đó sẽ giao cho thừa Diệp. Thừa Diệp cần nội công thâm hậu, này dùng nội lực gáp châm biện pháp, chỉ sợ chỉ có hắn mới có thể làm hảo. Giang Húc Dương lại nhảy nói rất nhiều, cuối cùng thập phần khẳng định, tiểu tử, ngươi này tay nhất định có thể chưa khỏi. Ninh tử dụ mắt nhìn chính mình tay, không nói gì. Giang Thừa Diệp ở một bên mặt trong chốc lát, đứng dậy mang theo con cá nhỏ cùng Giang Húc Dương liền đi ra ngoài. Ninh tử ngẩn đầu nhìn về phía Giang Thừa Diệp, Giang Thừa Diệp cũng quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong mắt có ôn nhu thần sắc, ngươi trước nghỉ ngơi. Ta mang theo con cái nhỏ tiếp đón hắn. Nói, Giang Thừa Diệp đã mang theo hai người rời đi. linh Tử về tới trong phòng, mà không lên tiếng ngồi ở ghế trên. Không biết qua bao lâu, trong phòng có động tĩnh. Nhăn nhất lại lần nữa mang theo kỷ Thiên Sán lại đây, kỷ Thiên Sán lại không có lần trước đắc ý rào rạt. Quá độc ác, người đều ở Đại Lý tự đóng lại, cũng rõ ràng đều có chắc, nhưng nói như thế nào chết thì chết. Kỳ Thiên Sán nói, tự nhiên là Giang Nôn trảo trở về những cái đó hắc ý rìa nhân. Rõ ràng một khắc trước mới tuyên cáo đám hắc y gì nhân này tồn tại, giờ khác này cũng đã toàn thể diệt khẩu. Ninh tử có chút ngoại ý muốn nhìn phía kỷ thiên sán, kỷ thiên sán coi quen tính xua tay, đừng nhìn ta a. Bọn họ một đám đều trói đến hảo hảo. Kỳ thật khẳng định là tiểu hoàng đế phái người thẩm vấn, thẩm vấn thời điểm đưa cái trói lại trói về đi, liền không có chúng ta tốt như vậy thủ pháp. Cố tình này đó thích khách đều là chịu quá hấn, hởi bỏ dây thừng toàn thể tự sát cũng không phải cái gì hiếm lạ sự Tựa hồ là phát hiện ninh từ ánh mắt trầm vài phần, kỳ thiên sán thực săn sóc căn ủi, ai ai ai, ngươi đừng nản chí. Kỳ thật ta liền nói như thế, bọn họ đám kia thích khách thật sự đều sẽ không nói gì đó, miệng khẩn thực, ta đảo cảm thấy tái thẩm cũng là lãng phí thời gian, đã chết liền đã chết bái. Bất quá duy nhất tiếc nuối chỉ sợ chính là dọa không đến cái kia phía sau màn độc thủ. Ninh từ ánh mắt cử động một chút, khoe môi cong ra một cái lánh diễm cười tới, nếu này độc thủ như vậy gấp không chờ nổi muốn giết chết chính mình người. Ta đây không ngại giúp đỡ hắn nhiều sát mấy cái nàng chuyện vừa chuyển, lần trước cho các ngươi tra sự tình, có manh mối không có. Kỳ thiên sán ngồi ổn chút, ách. Không có. Vương phủ đại viện nhất phái an hòa. Dương mẫn như trụ trong phòng, cảnh vương phi vẻ mặt đau lòng nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ cùng bị thương ngón tay, ngữ khí không thể nói không lạnh băng, tiện nhân này, thế nhưng như vậy ngon độc. Làm cho thừa diệp mặt dịu ngoan, sau lưng lại cũng là có chút chiêu số. Dương mẫn như sờ sờ nước mắt, vương phi đều làm mẫn như vô dụng. chuyện này cùng ngươi không quan hệ. cảnh vương phi đánh gãy nàng lời nói, nữ khí phóng nhu vài phần, cũng thế, ngươi nếu bị thương, đơn giản hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng đủ tinh thần, đại hôn ngày ấy cũng mới có tinh thần. nói đến đại hôn, dương mẫn như trên mặt nổi lên đỏ hửng. cảnh vương phi cười cười, đừng lo lắng, này hôn sự, ta đã hướng thái hậu xin chỉ thị quá, hoàng thượng lập tức liền sẽ ban hạ hôn thư, liền tính nữ nhân kia có lại đại bản lĩnh, hai nhà hôn sự, nàng còn dọn bất động. Dương Mẫn như gật gật đầu, không hề khóc nước nở. Cảnh vương phi tử Dương Mẫn như sân ra tới khi, sớm đã đã không có phía trước tái nhật sát mặt. Nàng ánh mắt lạnh băng nhìn phía Ninh Tử nhà ở phương hướng, lạnh lung cười, người đều đã chết, nàng còn có thể lấy cái gì tới uy hiếp nàng. Phần 163 chương 163 tương lai chủ mẫu lập ra huy. Kỷ thiên sán hội báo đã nhiều ngày chạm vúng sau liền rời đi. Ninh Tử ở trong phòng ngồi trong chốc lát, giang thừa diệp liền vào được như thế nào không có đi nghỉ tạm Giang Thừa Diệp đi đến nàng trước mặt, con lưng nắm lấy tay nàng, trong mắt toàn là quan tâm cùng ôn nhu. Ninh Tử Dương mắt nhìn hắn, cười trả lời, mới vừa rồi là muốn ngủ một ngủ, bất quá nằm xuống lại cảm thấy thanh tỉnh ngủ không được, đơn giản liền liền dậy. Ta bồi ngươi đi ra ngoài đi vừa đi. Giang Thừa Diệp nửa quỳ ở nàng trước mặt, một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở nàng trên đùi. Ninh Tử đem tay phúc ở trên tay hắn, đoan mẫn vương ra đi rồi. Ân. Giang thừa diệp ánh mắt dừng ở ninh từ tay phải thượng, thanh âm phóng đến càng thêm mềm nhẹ, hoàn toàn không giống ngày thường hắn, ngươi cẩn thận cùng ta nói, hiện giờ này tay phải, đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào. Ninh Tử tay phải ngón tay hơi hơi vừa động, tóm lại không biện pháp giống như trước giống nhau, bất quá lực đạo tiểu một ít sự tình vẫn là có thể làm. Nàng duỗi tay phùng ở giang thừa diệp mặt, thừa diệp, kỳ thật ngươi thật sự không cần quá đem chuyện này để ở trong lòng, tai ông mất ngựa nào biết phi phúc. Từ trước ta cũng cảm thấy giống như không có tay phải, với ta mà nói liền không có hết thể dường như. Nhưng sự thật chứng minh, ta hiện giờ cũng quá đến hảo hảo mà, không phải sao? Giang thừa diệp bình tĩnh nhìn nàng, nhưng ta tưởng chưa khỏi ngươi. Ninh tử cười, hảo a, ngươi chỉ đi. Ta phối hợp ngươi, hảo sao? Giang thừa diệp trầm mặt xuống dưới, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Buổi chiều thời điểm, dương mẫn như liền thật sự không có lại suất quá phòng môn mà Vương Phi cùng Ninh Vương cũng ở hậu viện gác mái tính dưỡng. Giang Thừa Diệp ở trong phòng nghiên cứu Giang Húc Dương mang đến Kim Trâm cùng những cái đó dược liệu, chỉ có Ninh Tử mang theo bọn nhỏ ở hậu viện Trung Phơi Nắng. Hầu hạ Ninh Tử chính là Vương Phi phái tới bốn cái tỷ nữ, đến nay mới thôi cũng đều thành thành thật thật, trừ bỏ có đôi khi cùng có chút thần, trên cơ bản không có gì làm Ninh Tử không hài lòng. Ninh Vương cho mãn đường mấy quyền thư, đều là chút tiên hiền hiền văn, làm hắn ở nhập quốc tử giám trước kia đọc một đọc Đến lúc đó đi vào lúc sau cũng sẽ không cùng mặt khác đồng liêu kém qua xa. Kim Ngọc ngồi ở một bên theo hoa, theo chính là một cái tiểu cá vàng, nhưng nàng theo hai châm phải hướng trong miệng tắc một khối mức, cũng không nhàn ăn nhiều toan đê rằng, rất là vui vẻ, mà một bên con cá nhỏ tựa hồ đối kia theo tiểu cá vàng thập phần cảm thấy hứng thú, liền như vậy ghé vào một bên trên ghế nhìn Kim Ngọc theo thừa. Ninh tử tìm người chuẩn bị một bộ tân trà cụ, đem từ đông tiểu Trấn mang đến một ít trà lấy ra tới nấu này đó thủ pháp vẫn là từ liên thành dục nơi đó được đến, một cái buổi chiều đảo cũng là dương dương tự đắc. Đúng rồi, ta vào phủ này hai ngày, cũng chưa có thể ở trong phủ nhiều đi lại. Nói đến buồn cười, lần trước một cái nô tài thế nhưng cho rằng ta là xa lạ nữ tử, chưa tọa nửa đường, suýt nữa nháo ra chút chê cười. Ngươi có từng hiểu được trong phủ tổng cộng có bao nhiêu nô tài? Ninh tử một bên pha trà, một bên không chút để ý hỏi bên người thị tỷ. Bởi vì Ninh tử còn không có cùng Giang Thừa Diệp cử hành hôn lễ. Cũng không hiểu được là bọn hạ nhân chính mình nhận chi vẫn là có ai phân phó, hiện giờ mọi người đều thống nhất gọi nàng ninh cô nương. Đáp lời thị tì sinh tú khí điềm tĩnh, hồi cô nương lời nói, vương phủ từ trên xuống dưới liên quan sở hữu sân sở hữu tiểu nhị hạ nhân, tổng cộng là 205 người, hạ nhân phòng đều an bài ở nhất hẻo lánh vị trí, trừ bỏ gần người hầu hạ, ly các chủ tử đều xa thật sự, cô nương không cần nóng đổi. đợi cho cô nương cùng với thế tử ra thành thân là lúc, trong phủ nô tài tự nhiên tiến đến thăm viếng. Ninh tử cười cười, ta đảo không phải cấp, là lúc hiện giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Người cũng hiểu được chúng ta người nhà quê, chung quanh vốn là người nhiều, vừa đến đại gia ở cùng một chỗ thời điểm, liền nhịn không được tưởng nhiều đi lại đi lại, hôn cái mặt thủ. Bởi vì ninh tử một phen lời nói, tỷ nữ trong lòng nhịn không được cười nhạo. Nàng con thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy có như vậy chủ tử, tuy nói chủ tử đến không được ưa chuộng đích sắc quan trọng, nhưng càng nhiều thời điểm bọn họ hạ nhân đều là gió chiều nào theo chiều ấy, su thế tránh hại vị này chủ tử muốn cùng hạ nhân đánh hảo quan hệ nghĩ đến cũng bất quá là vì tương lai ở Vương phủ có thể nhiều đến những người này tâm nhưng nàng đi không biết nàng như vậy hạ thấp tư thái đi liền tương đương với từ ngay từ đầu liền đem chính mình hàng cấp bậc mặc dù nàng lại hảo bọn hạ nhân lại thích nếu là không được đương ra nhân thích cũng không phải người thật sự ngây ngô đứng ở nàng này một đầu nữ nhân này thật sự là xuẩn tí nữ hơi hơi một hành lễ một phen nói đến liền có chút không đối vị cô nương có tâm bất quá bọn hạ nhân mỗi ngày đều có chính mình sự tình làm sớm muộn gì đều phải bại kiến hà tất nóng lòng nhất thời rối loạn chính bọn họ việc đâu đem người nói lặp lại lần nữa một cái lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên từ núi giả một bên truyền tới vừa dứt lời giang thừa diệp đã phụ xuống tay chậm rãi đã đi tới ánh mắt lạnh như băng sương làm đáp lời tỷ nữ trước tiên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh thình thịch một tiếng tỷ nữ lập tức quỳ gối trên mặt đất nàng này một quỳ mặt sau một mảnh đều quỳ xuống thế tử ra thứ tội Thế tử ra thứ tội. Giang Thừa Diệp đi đến Ninh Tử bên người, Ninh Tử tiếp tục nấu hán trà, một bộ đem nơi này giao cho Giang Thừa Diệp bộ dáng. Giang Thừa Diệp rũ mắt thấy trên mặt đất người, lặp lại lời nói mới rồi, ta nói, đem ngươi lời nói mới rồi một lần nữa nói một lần, dối loạn ai việc. Tới gặp Thế tử Phi, là có thể rối loạn chính mình việc. Như vậy phế vật, vương phủ khả năng cũng không lớn yêu cầu. Không khẩu phủ nhận như vậy bị bá đạo nam nhân hộ ở sau người cảm giác thập phần sướng lên mây. Nhưng Ninh Tử cũng không phải chân chính kêu căng ương ngạnh người, hốn hổ kêu căng ương ngạnh kịch bản nàng hạ bút thành văn, hiện tại cũng không cần phải, nàng tự nhiên là muốn cản cản lại, cũng liền thuận theo tự nhiên mà sướng nổi lên mặt trắng. Nàng đứng dậy muốn rỗi tay đi đỡ trên mặt đất 4 cái tỷ nữ, nhưng bốn cái tỷ nữ phản phất gặp quỷ giống nhau trực tiếp bắt đầu phát run. Ninh Tử cũng là lúc này mới phát hiện, có lẽ giang thừa diệp ở Ninh Vương Phủ, thật sự có cực đại huy hiếp lực. Bất quá cũng không kỳ quay a, dù sao cũng là về so đương ra người sao? Như vậy liền có chút không thú vị, lại nói đem trận trưởng nháo lớn nói không chừng lại có người có chuyện nói, Ninh Tử thu hồi tay ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng, cũng lời đến lại nhiều lời, hảo, đều đi xuống đi. Bốn cái tỷ nữ cũng không có bởi vì Ninh Tử nói mà có phần hào lơi lỏng, ngược lại là càng thêm sợ hãi quỷ trên mặt đất. Xem bộ dáng này, các nàng đối răng thừa diệp sợ hãi càng thêm thâm, mặc dù nàng thả hành, bọn họ cũng không dám đi. Trên vai bỗng nhiên nhiều một bàn tay, mang theo ấm áp cùng giữ gìn lực đạo. Giang Thừa Diệp đem Ninh Tử ôm lấy, lạnh lùng nói, không có nghe được cô nương nói sao. Đều biết sao. Lan. Là là là. Đa tạ cô nương. đa tạ cô nương. Mấy cái tỷ nữ lúc này mới như được đại xá, đứng dậy cất bước liền chạy. Đuổi đi rồi bỏ, Ninh Tử có chút không thú vị muốn tiếp tục pha trà, nhưng đặt ở trên vai tay bỗng nhiên chuyển qua nàng bên hông, hơi hơi một sử lực đạo, liền đem Ninh Tử vất trở về. Giang Thừa Diệp bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt đã nhu hòa rất nhiều không cần để ý các nàng. Ta nói rồi, không ai có thể làm khó dễ ngươi. Ninh tử cười cười, ân, bọn họ cũng không có khó xử ta, chỉ là ta nhàn dỗi nhảm chán mà thôi. Nàng quay đầu nhìn nhìn trên bàn nước trà, muốn uống trà sao? Nay cũng liên thành dục không có sai biệt pha trà thủ pháp làm Giang Thừa Diệp thập phần khinh thường, hừ, không uống, không uống ta uống. Ninh tử tránh thoát hắn kiềm chế, ngồi trở lại đi uống trà. Giang Thừa Diệp ở một bên đứng trong chốc lát, không biết khi nào lại đi rồi. Chuyện này Ninh Tử cũng cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc tương lai còn dài, nàng còn có khác biện pháp. Chính là không nghĩ tới chính là một chén trà nhỏ lúc sau, Giang Thừa Diệp lại xuất hiện. Cùng ta lại đây. Bá đạo xoáy khí nam nhân lôi kéo tay nàng liền đi phía trước thính đi, Kim Ngọc mãn đường đôi mắt tiêm, lập tức mang theo con cá nhỏ một đường đi theo. Ninh Tử như thế nào cũng không nghĩ tới, chờ nàng tới rồi sảnh ngoài khi, bên trong thế nhưng đã quỷ đầy người. Từ toàn nghe vẫn luôn kéo dài đến bên ngoài bậc thang lại đến kia phía trên đất trống, dầm rạp tất cả đều là người. Nô tài bái kiến thế tử phi, đều nhịp thanh âm vang lên, trực tiếp ở vương phủ quanh quẩn một vòng lại một vòng. Đừng nói mặt sau hài tử, chính là ninh tử đều có chút không phản ứng lại đây, nàng máy móc quay đầu nhìn phía giang thừa diệp, giang thừa diệp lại không có quá nhiều thần sắc, như cũng là ôn nhu mà thâm tình, người đều ở chỗ này, ngươi làm chủ. Này, may mắn ngươi không phải vua của một nước. Nếu không tất nhiên là cái mất nước chi quân. Ninh Tử nhịn không được trêu đùa. Giang Thừa Diệp một chút không cảm thấy không đúng chỗ nào, hừ nhẹ một tiếng, bởi vì ta không phải, cho nên đừng loạn tưởng. Bởi vì Giang Thừa Diệp một tiếng mệnh lệnh, toàn vương phủ hạ nhân đều quỳ gối sảnh ngoài chờ tương lai thế tử phi tiến đến. Ninh Tử Minh Bạch Giang Thừa Diệp giữ gìn, nếu hắn đã vì nàng làm tới rồi này một bước, nàng tự nhiên cũng sẽ không cô phụ hắn khổ tâm. Kim Ngọc, mãn Đường, tìm hai người cùng đi đem các ngươi trong phòng kia chỉ cái dương dọn lại đây. Ninh tử cùng Giang Thừa Diệp ngồi ở thủ vị thượng, đối với phía dưới một mảnh rậm rạp ra tiếng phân phó. Cái dương. Kim Ngọc mãn đường liếc nhau, nga nga nga. Nghĩ tới, hôm nay một cái quái thúc thúc đưa lại đây, còn nói bảo mật, không được làm người khác nhìn thấy. Hai người lập tức kêu người đi trong phòng, không bao lâu liền chuyển đến một con cái dương. Ninh tử từ tay háo chung lấy ra chìa khóa, không nhanh không chậm đứng dậy đem cái dương mở ra, nhưng này vừa mở ra, cơ hồ tất cả mọi người thẳng đôi mắt. Nơi này thế nhưng tất cả đều là vàng. Không đúng, sắc thực tới nói, hẳn là lá vàng cùng kim cây trâm. Hạ nhân đôi mắt đều xem thẳng, này một cái dương, bọn họ cả đời đều không thể kiếm được trở về. Ninh Tử đứng ở cái dương một bên, chậm rãi mở miệng, ta nếu theo các ngươi thế tử vào vương phủ, sau này đó là đem các ngươi coi như người nhà giống nhau. Con người của ta tính tình đơn giản, không thích cùng người khác loan loan đạo đạo nói không rõ. Hôm nay đem đại gia kêu lên tới đều không phải là là muốn cho đại gia hành cái gì tham viếng chi lễ, con người của ta cũng không thích những cái đó dườm già hôn tạp không thú vị lại dườm già lễ nghi, cùng với làm này đó, ta đảo tình nguyện có mấy cái cơ linh thông minh nô tài, làm vài món thật sự, tổng so với kia chút chó nhật hiếu thắng, đến, nhiều. Không khoa chương nói, liên thành dục trừ bỏ bát phái nhân thủ cùng ra tiền, cùng với ở sau lưng cấp ninh từ trong lưng, toàn bộ không đem chấn, thật sự là ninh tử từ, từ quy hoạch đến xây dựng lại đến quản lý. Vô luận là từ trước thi đấu thời điểm đối mặt hàng ngàn hàng vạn người vẫn là đông kiểu chấn trung đối với kia một bát ngũ hồ tứ hải tam giáo kiểu lưu Hà người, nàng hiện giờ chỉ cần hơi một mở miệng, đã là không giận mà huy bộ dáng. Vào vương phủ lâu như vậy, mọi người chỉ đương thế tử tìm về chính là cái rất có tư sắc ở nông thôn cô nương, chính là như bây giờ một phen trắng ra nói, giữa bí mật mang theo uy nghi, lại như thế nào sẽ là một cái ở nông thôn nha đầu có. Không nói này khí thế, liền nói này một dương vàng. Mặc dù là ở tại bọn họ trong phủ dương tiểu thư như vậy tiểu thư khuê cát cũng không có nói vừa ra tay chính là một dương vàng. Nhưng phàm là cơ linh có đầu góc, đại để đều minh bạch chính mình xem nhẹ cái này tương lai thế tử phi. Trong bất chi bất giác, bọn nô tài quỳ lệ tư thế đều càng thêm tiêu chuẩn. Ninh tử ở đầy đất nô tài trước mặt đi rồi vài bước, đống như nói, ở vương phủ có ngây người vượt qua 20 năm, đứng lên. Một câu ra tới, mấy cái cô cô các ma ma đều là run lên. Các nàng nhịn không được trộm ngắm mặt sau ngồi giang thừa diệp, chỉ thấy thế tử ra chính ôm nhi tử treo ở đâu Nào có nửa điểm muốn xen vào một quản thế tử phi bộ dáng. Đều là lao nhân tình, tự nhiên hiểu được xem xét thời thế. Gần mười cái ma ma đứng lên, cung cung kính kính đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang đợi chờ ninh tử xử lý. Làm phiên vài vị tiến lên đây. Ninh tử nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Các ma ma túi đầu đi tới đằng trước, đứng ở ninh tử trước mặt. Ninh tử ở các nàng trên người liếc mắt một cái từ đầu quét đúng chỗ, ánh mắt nao nao, chợt bật cười. Nàng không người từ trong dương lấy ra một phen kim cây trơm, đi tới ma ma trước mặt, bàn tay trắng nắm lấy một phen cây châm cấp đệ nhất vị ma, ma đeo đi lên. Cô, cô nương tuy là kinh nghiệm phong phú, lúc này cũng không biết làm sao. Này, đây là muốn ban kim cây châm Đứng, đừng lúc đích. Ninh tử nhàn nhạt mở miệng, trong lúc nhất thời các ma ma không dám động, liền đại khí cũng không dám ra. Ninh Tử đem các nàng nguyên bản thô giáp không đáng giá tiền đồ trang sức cầm xuống dưới, đem kim cây châm đừng ở các nàng trên đầu. Dây nặng lạnh léo kim cây châm làm láo ma ma nhóm ra đầu tê dại, cả người đổ mồ hôi. Thẳng đến Ninh Tử đem này một phen cây châm một người một con đường sau khi ra ngoài, nàng cười cười, hòa khí nói, vài vị ma ma đều là vương phủ lao nhân. Ninh Tử mới đến, sau này còn có rất nhiều quy củ, yêu cầu các ma ma đề điểm, điểm này gặp mặt tiểu lễ vật, là Ninh Tử một phen tâm ý. Tạ, Tạ cô nương ban thưởng nhất phái ma ma tất cả đều quỳ xuống liên tục dập đầu cùng thời gian ngồi ở mặt sau giang thừa diệp đống nhiên đem trong tay chén trà thật mạnh hướng trên bàn một phóng kia mấy cái lao ma ma cả người chấn động lập tức sửa miệng tạ thế tử phi tạ thế tử phi xương hô gì đó kỳ thật ninh tử thật sự không để bụng chính là nhìn cái này như vậy tích cực nam nhân nàng đống nhiên cảm thấy hắn thật sự là đáng yêu lãnh thưởng các ma ma đem kích động mà tâm tình áp lực xuống dưới cảm thụ được trên đầu phân lượng đứng qua một bên. Ninh Tử mặc một mặc, lần thứ hai mở miệng, Xuân Đào, Tố Cúc, Phúc Xảo, Liên Nhi, các ngươi bốn cái lại đây. Nay một mở miệng, bọn hạ nhân đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là bị gọi vào bốn cái nha đầu, càng là ngoại ý muốn không thôi. Ninh Tử từ, từ vào phủ đến bây giờ, bất quá mấy ngày, này bốn cái nha đầu là vương phi trong viện nha đầu, theo lý thuyết Ninh Tử căn bản sẽ không hiểu được các nàng tên. Nhìn các ma ma thưởng, bốn cái nha hoàn nhịn không được mừng như điên. Các nàng là vương phi sân người. Này thế tử phi muốn lấy lòng, chỉ sợ một cây cây châm nhưng không đủ. Bốn cái nha hoàn để ý ngoại lúc sau, hàm chứa cười đi đến ninh tử trước mặt, cục mi dụ mắt nhất phái cung kính trở thưởng. Ninh tử quét bọn họ liếc mắt một cái, hơi hơi lui ra phía sau một bước, tới bốn vị mama cho ta và miệng. Trường trường trường, và miệng. Bốn cái nha đầu đã sợ ngây người, các mama cũng có chút không biết làm sao. Ninh tử thanh âm trong trẻo, đọc từng chữ rõ ràng, cơ hồ có thể làm tất cả mọi người nghe rõ. Thế tử phi, ngươi, ngươi rửa vào cái gì trưởng chúng ta miệng? Chúng ta, chúng ta đều vẫn là muốn hầu hạ vương phi. Xuân Đào tính tình liệt, lập tức lật lọng đánh trả. Ninh từ ánh mắt trầm lánh, nhìn mấy cái ma ma, nghe không hiểu lời nói sao. Trưởng, miệng, là muốn ta tự mình tới sao? Mặt sau Giang thừa diệp đem con cá nhỏ giao cho Kim Ngọc mãn đường, làm cho bọn họ mang theo hắn đến mặt sau đi chơi. Lúc này mới đứng dậy đi đến Ninh từ bên người, nhìn một bên mấy cái ma ma là, là. Mấy cái ma ma mang theo vô thố đi tới bốn cái nha đầu trước mặt, một cái phụ trách tấn, một cái phụ trách và miệng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sảnh ngoài đều vang lên bạch bạch bạch và miệng thanh cùng bọn nha đầu tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đất quỷ một mảnh nô tài càng thêm đè thấp thân mình, rất sợ nằm cũng trúng đạn. Này đó các ma ma làm rất nhiều năm việc, trên tay sức lực cũng không nhỏ, như vậy đánh gần 50 cái cái tát, bốn cái nha hoàn đã khỏe miệng đổ máu, chỉnh mặt dài đều đỏ, bộ dáng phải có nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm. Ninh Tử kêu đỉnh, đi đến là cái nha hoàn trước mặt, ta hiện tại hỏi các ngươi mấy vấn đề, đáp đến tốt, như vậy bất quá, đáp đến không đúng, vậy đánh tiếp. Bốn cái nha hoàn đã liền xin tha sức lực đều không có, chỉ có thể chảy nước mắt nước nở. Ninh Tử nhìn các nàng, lạnh lùng nói, các ngươi nói cho ta, cái gì kêu con hoàng, cái gì kêu con chồng trước. Lời này vừa nói ra, không chỉ là là cái nha hoàn, phía dưới bọn nô tài đều là thân mình cứng đờ, minh bạch Ninh Tử chiêu này giết gà doa khỉ. Phần 164, bốn gái nha hoàng trăm triệu không nghĩ tới, các nàng sau lưng nói những lời này đó thế nhưng sẽ bị Ninh Tử biết, rõ ràng vào phủ không bao lâu, không chỉ có biết các nàng tên, còn đem những lời này đều nghe xong đi. Xài ngoài tức khắc tiếng khóc một mảnh, bốn gái nha hoàn mặt đỏ sưng, khỏe miệng rất huyết, chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất khóc kêu xin tha. Ninh Tử nhìn các nàng một đám cũng không có lại giảo biện lý do, mà là một mặt xin tha cầu thứ tội, thật sự không có lại đánh các nàng mà là nhìn phía trên mặt đất một mảnh người. Làm nô tài, liền phải có làm nô tài bộ dáng. Lại làm ta nghe được lời như vậy, ta mặc kệ ngươi là cái nào sân người chỉ cần ta còn ở một ngày, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn qua đi. Nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói, yêu cầu ta lại thỉnh các ma ma cho các ngươi từ đầu giáo khởi sao. Sở hữu nô tài, bao gồm các ma ma ở bên trong, kể hết quỳ xuống dập đầu, chăm miệng một lời, nô tài cần tuân thế tử phi dạy bảo. Ninh Tử đi đến Giang Thừa Diệp bên người, đối với hắn chớp trước mắt, ta biểu hiện đến có khỏe không. Giang Thừa Diệp hồi lấy cười, không tồi. Ma ma, đêm này đó lá vàng mỗi người phát hai mảnh, sau này mọi người đều là vương phủ người một nhà, con người của ta thưởng phạt phân minh, làm tốt lắm, vô thượng hạn phong thưởng, làm không tốt, ai nếu là có hứng thú, có thể chính mình thể hội thể hội. Được rồi, đều tan đi. Ninh Tử cuối cùng lên tiếng, các ma ma tiến lên phát lá vàng. Trong đó một cái lao ma ma đi đến ninh từ bên người, một bộ nghiễm nhiên đã trở thành người một nhà bộ dáng thế tử phi, lão nô có câu nói, không biết có nên nói hay không. Ninh từ đạm đạm cười, ma ma thỉnh giảng. Lao ma ma nhìn nhìn trên mặt đất chính là cái nha đầu, cấp nàng. Dù sao cũng là vương phi trong viện người. Lại đi mua bốn cái nha đầu, cấp vương phi đưa qua đi, này mấy cái nha đầu, coi như là ta cùng vương phi muốn, đưa đến ta trong viện đi. Ninh từ nói lại tự nhiên bất quá Sợ tới mức trên mặt đất bốn cái nha đầu đã sủi lơ trên mặt đất. Ninh tử được sủng ái, thế tử ra quán. Một cái buổi chiều đánh nô tài lập ra huy tin tức nháy mắt ở toàn bộ vương phủ truyền khai. Cảnh vương phi trực tiếp đem trong phòng đồ vật tất cả đều tạp cái nát nhừ. Nàng chấp trưởng vương phủ hậu viện nhiều năm, còn chưa từng có người dám cùng nàng đoạt quyền. Hiện tại còn cầm đi nàng người, nàng bằng chính là cái gì. Nhưng làm vương phi không tưởng được chính là, ninh vương thế nhưng đối chuyện này im miệng không nói không nói. Phảng phất ngầm đồng ý Ninh Tử cách làm Thừa Diệp quá sùng nàng, này sau này còn như thế nào được Cảnh Vương Phi đã liền mặt ngoài công phu đều không làm trực tiếp tỏ vẻ nàng đối Ninh Tử bất mãn Ninh Vương ánh mắt nặng nề hắn nhìn Vương Phi liếc mắt một cái thế nhưng bật cười Ngươi vì sao như vậy bực bội? Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước ngươi tiến Vương phủ không phải chỉ có hơn chứ không kém sao? Đã bị Ninh Tử tay nghề cùng tiểu tôn tử dính đầy tâm Ninh Vương nghiễm nhiên đem Ninh Tử coi như con dâu Vương Phi nhất hiểu biết Ninh Vương Nhìn thấy hắn như vậy giữ gìn, nàng trong lòng đã minh bạch vài phần, cuối cùng sinh sôi đem tức giận áp xuống tới, ta muốn đi một chuyến trong cung. Ninh Vương không có ngăn đón, đứng dậy rời đi, ta đi gặp con cá nhỏ. Ninh Tử hôm nay xem như ra gió to đầu, chính là cũng coi như là có đại động tác, trở về liền mệt mỏi, giang thừa diệp đau lòng nàng, chủ động gánh vác nổi lên chiếu cố hải tử trách nhiệm, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Ninh Tử trở lại trong phòng, đem trong tay háo đổ vật đem ra, đặt lên bàn, gọi tới nhan nhất. Đem cái này cấp kỷ thiên sán, làm hắn điều tra rõ. Nhan nhất đem đồ vật thu hảo, bay nhanh rời đi. Nhan nhất đã trở thành kỷ thiên sán cùng ninh từ chắp đầu người. Trên thực tế, toàn bộ vương phủ trước mắt tới xem, cũng chỉ có hắn có thể an toàn làm được. Nhưng mà, nhan nhất cũng không có trực tiếp đi tìm kỷ thiên sán. Hắn thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Kim Ngọc mãn đường các nàng nhà ở, đem trong tay cây trầm đưa cho Giang Thừa Diệp. Giang Thừa Diệp nhìn trôi này cây trầm, tựa hồ chỉ là đảo qua, liền thu hồi ánh mắt. Nghe nàng phân phó liền hảo, sau này đều không cần lại cùng ta xin chỉ thị, ngươi đi giao đổ vật, Vạn sự cẩn thận. Đúng vậy. Nhăn nhất lĩnh mệnh, thực mau liền biến mất ở trong phòng. chương 165 cùng chung chăn gối người một nhà. Cảnh vương phi tiếng cung, vừa đi chính là nửa ngày. Thẳng đến ban đêm mới trở về. Thả đi thời điểm vẫn là tức muốn hộc máu, trở về thời điểm đã là Xuân Phong đắc ý, liên quan nhìn kia mấy cái tân nha đầu, đều là nhất phái hoa khí. Làng cô cô nhóm kiên nhẫn dạy dô các nàng nên như thế nào tại bên người hầu hạ. Buổi tối này một cơm, cũng không có người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn, Ninh Vương có việc ra ngoài, Vương Phi chưa về, cái gọi là cơm chiều đều là đầu bếp làm đưa đến các sân, mà Giang thừa diệp bên này, tự nhiên là Ninh Tử tự mình xuống bếp làm. Còn cá nhỏ ăn tới rồi tâm tâm niệm niệm cá bùn, suốt một buổi tối đều tâm tình cực hảo ăn vạn Ninh Tử. Căn cứ sau khi ăn xong tiêu thực mục đích, Ninh Từ đơn giản liền như vậy mang theo con cá nhỏ bọn họ khắp nơi toàn bộ. Nếu đều là ở một cái trong viện, vậy không thể tránh khỏi gặp được một người khác. Dương Mẫn như tâm tình tựa hồ cũng là cực hảo. Trong đầy hoa cỏ giữa sân thiết một phương viên bàn đá, một bên có nàng tùy thân nha đầu ở đánh đàn, nàng còn lại là ở một bên nhẹ nhàng khởi vũ. Thủy Tú trượt xuống lộ ra một đoạn trắng muốt thủ đoạn, giơ tay xoay người gian thật sự là phiên nhược kinh hồng, tuyển nhược du long. Bởi vì Ninh Từ các nàng vị trí chạm có chút tần ấp. Một bên bọn nha đầu hồn nhiên bất giác, một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi một bên cười hì hì nói, tiểu thư vô luận dáng người bộ dạng đều không thua với cái kia ninh cô nương, thế tử ra mặc dù là ý chí sát đá, tới rồi tiểu thư trước mặt, cũng tất nhiên là không nói được lời nói nặng, tiểu thư lần này nhất định có thể trở thành thế tử phi. Này một đầu giang thừa diệp sắc mặt trầm xuống, theo bản năng liền phải đi xem ninh tử phản ứng. Chính là ninh tử chỉ là làm con cái nhỏ bọn họ đều im tiếng, sau đó nhỏ giọng lầm bẩm. Vương phủ cách sinh tồn chi nhất, quả nhiên là không cần ở trong hoa viên nói người thị phi nàng xem xét liếc mắt một cái bên người nam nhân, cười nói, dù sao cũng nhằm chán, chúng ta liền nghe một chút góc tường. Giang thừa diệp tuấn mỹ nhữ lại, có cái gì dễ nghe. Ninh tử hiểu được minh diễm, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Giang thừa diệp ôm lấy nàng, không cần người làm này đó, ta ngày mai liền. Hừ, Ninh tử dối tay ngăn chặn hắn miệng, làm hắn chú ý nghe, bên kia quả nhiên liền chuyển đến dương mẫn như thanh âm. Dương mẫn như là cười, còn là hơi dôi nói, chớ có nói bậy. Quay đầu lại bị đánh miệng, ta nhưng cứu không được ngươi. Lời này tự nhiên là nói ninh tử Trường ra nô nói, nhưng kia nha đầu tựa hồ cũng không sợ hãi, ngược lại cười nói, tiểu thương, chẳng lẽ ngươi quên phu nhân nói qua nói sao? Nam nhân cái nào thích của mẹ? Kỳ thật y dì nô xem, này thế tử ra hơn phân nửa tình kết ở chỗ thẹn với cái kia ninh cô nương, tiểu thương ngài nhiều năm như vậy tới nhìn đến những cái đó quan lại nhân ra ví dụ còn thiếu sao. Mặc dù có từ bên ngoài mang về tới, cái nào không phải một bay lên cảnh cao biến phượng hoàng liền bắt đầu kêu căng ngạ mạ, ỉ vào nam nhân một chút ấy nấy liền như vậy đem nam nhân kiên nhẫn cấp háo song, này thiên hạ mỹ nhân ngàn ngàn vạn, Ninh cô nương như vậy, chính là cái loại này sẽ không bắt lấy nam nhân tâm người. Dương Mẫn Như vừa bực mình vừa buồn cười, còn nói, quay đầu lại thật làm người nghe thấy được. Nha đầu một chút cũng không sợ, thiểu thư ngươi còn không biết sao. Vương Phi đều từ trong cung đã trở lại, nô tỳ đều hỏi thăm qua. Chuyện đó nhi, không chừng liền thành. Cái này ninh cô nương, cũng tiêu ngạo không được bao lâu. Nha hoàn vừa nói sau tới, giang thừa diệp sắc mặt càng khó xem, nhưng hắn cả người đều bị ninh tử lôi kéo, mà nguyên bản hẳn là phẫn nộ tức giận nữ nhân này, giờ phút này lại nghe góc tưởng nghe được thập phần vui sướng. Chập chập chập, không thể tưởng được liền một cái nha đầu đều có thể thành trạch đấu tiểu tiến sĩ. Ninh tử càng nghe càng cảm thấy buồn cười, một hàng vài người đã ngồi sổm trên mặt đất ngay cả manh manh đắt con cá nhỏ đều sát có chuyện lạ nhìn chằm chằm bên kia cũng không hiểu được hắn nghe hiểu không có Kim Ngọc mãn đường đều hiểu chuyện lúc này nghe được cái kia nha đầu không lựa lời ẩn ẩn có chút lo lắng Kim Ngọc đệ thấp thanh em dùng khí thanh nhi nói nhị tỷ vì sao nàng muốn nói như vậy chuyện gì à mãn đường còn lại là càng vì trực tiếp ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm giang thừa diệp. cũng đúng có đôi khi nam nhân chi gian sự tình một ánh mắt là đủ rồi bởi vì mãn đường ánh mắt Kim Ngọc cũng nhìn phía Giang Thừa Diệp. Giang Thừa Diệp có chút không được tự nhiên, đừng loạn tưởng. Ninh Tử cũng đối bọn họ cười cười, đúng vậy, đừng loạn tưởng. Kim Ngọc mãn đường liếc nhau, không nói. Chẳng qua, các nàng không loạn tưởng, cũng không đại biểu người khác sẽ không loạn tưởng. Dương Mẫn như ở nghe được Nha hoàn nói ra nói sau rõ ràng vui sướng lại kích động, lời này thật sự. Vương Phi thật sự đã đem chuyện này rơi xuống. Nha hoàn đắc ý cười, đó là tự nhiên. Nô tỳ còn có thể lửa tiểu thư không thành. Vương Phi trở về thời điểm vui vẻ thực, nô tỷ tiến lên thỉnh an, nàng trả lại cho nô tỷ tiền thưởng, làm nô tỷ mấy ngày nay hảo sinh chiếu cô tiểu thư đâu, a không đúng, về sau liền không phải tiểu thư, nhưng đến đổi giọng gọi thế tử phi. Dương mẫn như đôi mắt tức khắc sáng lên tới, Vũ cũng không nhảy, cả người tựa như một cái tỉnh đầu sơ khai thiếu nữ, nàng trừng mắt nhìn trừng nha đầu, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng hiện tại mới nói cho ta. Đi, chúng ta hiện tại đi xem Vương Phi. Nói, dương mẫn như sai người thu thập nơi này mang theo nha hoàn một đường chạy về phía vương phi sân chờ đến các nàng đều đi rồi ninh tử đoàn người mới chậm rãi đi ra kim ngọc khẩn trương lôi kéo ninh tử ống tay áo nhị tỷ các nàng nói thế tử phi không phải ngươi sao vì sao cái kia tỷ tỷ cũng kim ngọc mang theo hầu nghi ánh mắt nhìn phía giang thừa diệp ninh tử duỗi tay giữ chặt bọn họ hai cái tay đừng miên man suy nghĩ này đó đều không phải các ngươi tiểu hài tử nên tưởng hôm nay đã đi qua quốc tử giám bên trong nhưng đều quen thuộc. Kim Ngọc, mãn đường gật gật đầu, tỏ vẻ đã quen thuộc. Một bên Giang Thừa Diệp đã bế lên con cá nhỏ, Ninh Tử quay đầu đối hắn nói, Người trước mang con cá nhỏ về phòng, ta mang Kim Ngọc mãn đường bọn họ trở về, một lát liền trở về. Giang Thừa Diệp gật đầu một cái, vô vô con cá nhỏ ngông, đi, chúng ta trở về chờ mẫu thân. Nhìn theo Giang Thừa Diệp bọn họ rời đi, Ninh Tử đem Kim Ngọc mãn đường mang về bọn họ phòng. Trên thực tế, Nghiêm Khắc tính lên, Đại khái từ 3 năm trước đây bắt đầu, Ninh Tử liền không có giống như bây giờ tỉ mỉ rút bọn hắn thu xếp rửa mặt trải đầu cùng giường đệm. Kim Ngọc phòng cùng mãn đường dựa gần, hai đứa nhỏ trưởng thành cũng không thể giống khi còn nhỏ, đại gia tê ở một cái đại đại giường đệm thượng ngủ thành một loạt. Kim Ngọc nhìn không lưng trải giường chiếu Ninh Tử còn có chờ ở một bên mãn đường, đống nhiên liền xông lên đi ôm lấy Ninh Tử, liên quan thanh âm đều nghẹn ngào lên. Nhị tỷ, ta tưởng cùng ngươi ngủ. Ninh Tử xoay người lại, đem Kim Ngọc kéo đến mép giường ngồi xuống. Nhìn nàng hừng đỏ đôi mắt, Ôn Nhu cười cười, "Làm sao vậy? Có phải hay không này giường ngủ đến không thoải mái?" Mãn Đường cũng lại đây rửa gần ngồi xuống, "Tam tỷ, ngươi làm sao vậy?" Kim Ngọc trong lúc nhất thời nhịn không được, nhỏ giọng khóc lên, "Nhị tỷ, ta tưởng trở về." Kim Ngọc như vậy vừa nói, liên quan Mãn Đường đều an tĩnh lại. Ninh Từ lặng lặng mà đánh giá bọn họ hai cái biểu tình, dōng nhiên duỗi tay đem bọn họ hai cái đều ôm lấy. "Nhị tỷ, ta tưởng đại tỷ, cũng tưởng Nguyên Bảo, còn có nhị thẩm." Nàng thân mình không tốt, ta cũng tưởng hạnh chi, nhị thẩm nói hạnh chi học nói chuyện thời điểm, làm ta đi giáo hạnh chi kêu tỉ tỉ kim ngọc linh tinh vụn vật nói những cái đó đấy lòng nói, chính là cũng cũng không có bởi vì nói ra lúc sau liền nhẹ nhàng nhiều ít, tương phản, nàng càng như là đem đấy lòng cảm xúc đều phát tiết ra tới, nước mắt cùng chặt đứt tuyến chân châu nhi dường như. Ninh tử trong lòng hơi hơi phiếm đau, nhưng cũng kiên nhẫn hỏi, các ngươi không thích nơi này sao? Biện kinh so đông tiểu đại, cũng so đông tiểu hảo chơi xinh đẹp, Các ngươi có thể đi tốt nhất học đường, xem tốt nhất thư, có tốt nhất tiên sinh. Các ngươi cũng không thích sao. Mãn đường từ ninh từ ôm ấp trung ngẩng đầu lên, còn chưa thoát tính trẻ con trên mặt đã có một người nam nhân nghiêm túc. Hắn nguyên bản là hiểu chuyện, từ đi vào biện kinh, cũng vẫn luôn nghe lời thủ lễ. Có đôi khi hắn còn sẽ đề điểm kim ngọc, nói cho nàng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, nếu không sẽ cho nhị tỷ thêm phiên thoái. Nhưng chính là như vậy hiểu chuyện hài tử, lúc này cũng nói lên trong lòng lời nói, nhị tỷ nơi này là thực hảo, nhà ở so chúng ta thôn đại, so chúng ta thôn nhà ở xinh đẹp, trên đường hảo chơi đến nhiều, ăn ngon nhiều, học đường bên trong bàn ghế đều so lộc trang thư viện hảo, liền thư đều càng nhiều càng đầy đủ hết. nơi này cái gì cũng tốt, nhưng ta còn là thích đông tiểu. nhị tỷ, chúng ta biết ngươi là vì chúng ta hảo mới mang chúng ta lại đây, chính là ta cùng tam tỷ đều thích đông tiểu. mỗi cái tuần giả ta đều sẽ mang theo nguyên bảo đi nông trường bên trong chơi, còn muốn đi trên núi nhìn xem có cái gì trái cây chín còn có gì xa ca ra cây đầu, nha đầu, bọn họ còn làm ta dạy bọn họ biết chữ tới mãn đường càng nói đầu thấp càng thấp, cuối cùng cùng kim ngọc nói ra giống nhau nói nhị tỷ, ta tưởng đại tỷ, ta cũng tưởng trong thôn người, nơi này lại hảo, cũng không phải chúng ta lớn lên địa phương, nơi này tất cả đồ vật chúng ta đều không quen thuộc, ninh từ đỡ bọn họ hai cái bả vai, nhìn bọn họ hồng đôi mắt, đống nhiên nở nụ cười, các ngươi hai cái, thật là đồ ngốc, nàng đem hai cái đệ muội một tả một hữu kéo đến bên người ngồi xong. Kiên nhận ôn nhu nói, nhị tỷ khi nào nói qua, muốn các ngươi cả đời ở nơi này. Các ngươi không thích nơi này, chẳng lẽ nhị tỷ liền thích sao? Hai người vừa nghe, đôi mắt đều là sáng ngời, Kim Ngọc Hưng phấn kéo lấy Ninh Tử tay háo, nhị tỷ, ý của ngươi là chúng ta có thể trở về sao? Chúng ta còn có thể trở lại đông kiều sao? Ninh Tử cười đáp trụ bọn họ bả vai, nói, nhị tỷ cũng không thích cái này địa phương, liền tính nó lại hoa mỹ, lại tôn quý, cũng không thích. Mỗi người đều có thuộc về nàng chính mình hẳn là ngốc địa phương, nhưng có đôi khi, cũng không đại biểu cái này địa phương thuộc về nàng, nàng liền phải cả đời canh giữ ở nơi đó. Có đôi khi đi ra kia một phương vây mà, nhìn đến bên ngoài càng nhiều phong cảnh, người cũng sẽ đi theo biến hóa. Vô luận là tầm mắt vẫn là lòng dạ, đều có thể theo ánh mắt có thể đạt được chỗ mà trở nên càng thêm rộng lớn. Chỉ là có người trong lòng vô tình, cho nên hắn sẽ truy đổi càng nhiều danh lợi, không ngừng mà tới một chỗ, lại không ngừng mà rời đi một chỗ. Đến cuối cùng, ngược lại quên hắn căn ở nơi nào. Các ngươi hôm nay nói này đó, kỳ thật nhị tỷ thực vui vẻ. Bởi vì các ngươi có cảm tình, cho nên mới có nhớ mong. Mặc dù một chỗ lại hảo, không có biện pháp cùng trong lòng nơi đó so sánh với. Hai người nghe được nghiêm túc vô cùng, thậm chí còn liên tục gật đầu. Ninh tử duỗi tay sờ sờ bọn họ đầu, tiếp tục nói, chính là nếu chúng ta thích nơi đó, nên làm nó trở nên càng ngày càng tốt. Này đó hảo không phải chống dông tưởng tượng là có thể xuất hiện mà yêu cầu người đi tự tay làm lấy làm một ít việc. Mãn đường nhìn Linh Tử, tựa như không đem chấn cùng chúng ta nông trường mục trường. Ninh Tử gật đầu, không sai, tựa như chúng ta nông trường mục trường. Các người đi vào Biện Kinh, nhìn đến cái này địa phương hảo, liền sẽ biết Đông Tiểu cùng nó so sánh với, lại có những cái đó không tốt. Các người thích Đông Tiểu, vậy các ngươi về sau trở lại nơi đó, liền sẽ muốn cho nó trở nên càng tốt. Một người tồn tại, tổng phải có một chút sự tình đi làm, mới không ngừng bạch bạch tồn tại. Hoảng sợ độ nhật, nhị tỷ mang các ngươi tới, càng nhiều cũng chỉ là hy vọng các ngươi có thể chống chải tâm mắt, học được càng nhiều đồ vật. Cũng không phải cho các ngươi cả đời sinh hoạt ở chỗ này, minh bạch sao? Kim Ngọc duỗi tay ôm lấy Ninh Tử, Tiêu nhị tỷ, chúng ta gì thời điểm có thể về nhà đâu? Ninh Tử giật mình, phảng phất là ở tự hỏi cái gì, cuối cùng nàng chậm rãi nói, không phải đã nói với các ngươi, người tồn tại luôn có chút sự tình muốn đi làm sao? Nhị tỷ hiện tại đang ở làm chuyện này. Cho nên, chỉ cần chờ nhị tỷ làm xong chuyện này, tự nhiên là có thể mang các ngươi về nhà. Nàng làm kim ngọc cùng mãn đường đứng ở nàng trước mặt, làm ra cuối cùng dặn dò, mấy ngày này, các ngươi coi như là ra tới chơi. Các ngươi phải làm, chính là đem những cái đó ăn ngon, hảo ngoạn, đẹp, đều thu thập lên. Chờ chúng ta trở về thời điểm, là có thể làm nguyên bảo, đầu đầu, nha nha cùng sở hữu trong thôn không có biện pháp tới nơi này người đều kiến thức kiến thức, làm cho bọn họ cũng đi theo cùng nhau vui vẻ hảo sao tâm tình đột nhiên liền trở nên nhẹ nhàng lên kim ngọc nở nụ cười giơ tay lau nước mắt ân ta đã biết nhị tỷ ta coi thấy nơi này có thật nhiều đẹp bố đều là chúng ta nơi đó không có ta phải dùng ta tồn lên tiền cấp đậu đậu bọn họ lấy lòng xem bố làm xiêm bì lì mãn đường cũng nở nụ cười vương tú tài kia mấy quyển thư tàn tàn phá phá chờ ta trở về ta cho hắn mang một bộ nhất toàn thư miễn cho hắn sao sao bổ bổ hai người đều là hiểu chuyện linh tử cũng yên lòng Cho nên đi quốc tử giám, các ngươi. Kim Ngọc mãn đường cùng theo lên trả lời, chúng ta nhất định hảo hảo đọc sách. Khai đạo không sai biệt lắm, sắc trời cũng tối sầm. Hai đứa nhỏ đều còn không có tắm rửa, Ninh Tử làm Kim Ngọc mãn đường về phòng, Nàng đi phân phó hạ nhân lộng nước gấm, Chính là nàng vừa mới vừa động thân, Kim Ngọc liền làm lũng dường như ôm lấy nàng, Nhị tỷ, chúng ta đêm nay có thể cùng nhau ngủ sao? tựa như trước kia như vậy, cùng nhau ngủ. Ninh Tử cười, nhìn thoáng qua mãn đường. Phần 165 Mãn đường đã là Đại Nam Hải, lúc này thanh khụ hai tiếng, tam tỷ, ngươi đừng náo. Kim Ngọc thực nghiêm túc, ta không náo. Giống như trước như vậy. Đại gia hoành ở một chương trên giường lớn, ngủ chung. Hiện tại suy nghĩ một chút, đều sẽ cảm thấy vui vẻ ấm áp. Ninh tử đem Kim Ngọc đông ra, ta đi trước cho các ngươi lộng nước tắm, cùng nhau ngủ liền cùng nhau ngủ. Kim Ngọc lập tức vui vẻ hoan hô lên, mãn đường sửa sang lại, chật cũng bật cười. Ninh Tử nghĩ trở về cùng Giang Thừa Diệp nói một tiếng, nhưng nàng không nghĩ tới chính là mở cửa kia một khắc, Giang Thừa Diệp không biết khi nào đã nắm con cá nhỏ đứng ở cửa. Tựa hồ là sợ con cá nhỏ ban đêm cảm lạnh, phụ tử hai cái đều phủ thêm đồng dạng màu trắng áo choàng, một lớn một nhỏ tay nắm tay liền như vậy đứng ở cửa. Đại Tuấn Lãng mua xong, tiểu nhân xinh đẹp đáng yêu, hiện giờ như vậy cùng hệ liệt trang điểm, càng thêm giống phụ tử. Các ngươi, khi nào Ninh Tử có chút ngoài ý muốn? Rốt cuộc như vậy diễn xuất thật sự là thực không giống hắn diễn xuất. Khi nói chuyện, Giang Thừa Diệp đã buông ra con cá nhỏ tay, tiểu gia hỏa thở hồn hển thở hồn hển bò quá muôn hạo, phát một chút bảo vệ Ninh Tử chân, con cá cũng muốn cùng nhau ngủ. Cùng nhau ngủ. Giang Thừa Diệp cũng đi đến, đứng ở Ninh Tử trước mặt, lại cười nói, phu nhân có thể hay không mang lên ta cùng nhau. Ninh Tử còn có điểm không phản ứng lại đây, Giang Thừa Diệp đã gọi người chuẩn bị nước ấm, Kim Ngọc cùng mãn đường từng người đi tắm rửa Giang thừa diệp làm nhan nhất mang theo mấy cái hạ nhân trực tiếp lại chuyển đến ghế cùng vắng giường, liền như vậy ở nhà ở trung gian chi một trương đại đại giường đệm, thật dài đường ngang tới, đủ để ngủ 6-7 cá nhân. Này coi như là ninh từ 3 năm tới lần đầu tiên giống như trước như vậy, cùng bọn họ cùng nhau ngủ ở đại đại giường đệm thượng, mà lúc này đây, còn nhiều trượng phu của nàng cùng nhi tử. Kim Ngọc mãn đường tựa hồ phá lệ vui vẻ, liền tắm rửa thời gian đều ngắn lại không ít. Không bao lâu, trong phòng giường lớn thượng, liền hoành đầy người. Mãn đường ngủ ở Giang Thừa Diệp một bên, Kim Ngọc ngủ ở Ninh Từ một bên, con cá nhỏ còn lại là ngủ ở Ninh Từ cùng Giang Thừa Diệp trung gian. Tựa hồ là đối loại này ngủ pháp thực hiếm lạ, hắn cười ha hả từ Ninh Từ bên này bỏ đến Kim Ngọc bên kia, lại từ Kim Ngọc bên kia bỏ đến mãn đường bên kia. Cuối cùng Giang Thừa Diệp một phen bắt được cái này vật nhỏ, thả lại đến trung gian làm hắn ngủ ngon. Đêm im ắng, nguyên bản làm ẩm ý phòng rốt của cá an tính lại. Ninh Từ này 3 năm tới giấc ngủ cực thiện. Hiện nay hai bên tiếng hít thở nàng đều rành mạnh nghe, một đôi mắt mở to, như thế nào cũng ngủ không được. Nghĩ Kim Ngọc Mãn đường nói, Ninh Tử cuối cùng vẫn là thật cẩn thận đứng dậy muốn đi bên ngoài đi vừa đi, nhưng nàng mới vừa vừa động thân, cánh tay đã bị một con hữu lực tay cầm. Giang Thừa Diệp cũng cẩn thận ngồi dậy, an tính hát cám trong phòng, hắn nghiêng đầu nhìn Ninh Tử, Ninh Tử phản phất có thể cảm giác được hắn ánh mắt. Tiểu Tử, có một số việc, có phải hay không đã quên nói cho ta? Chương 166 đợi điều tra chân tướng dục gia thủy. Giang Thừa Diệp thanh âm trầm thấp mị hoặc, nắm Ninh từ tay lực đạo không nhẹ không nặng, nhưng Ninh Tử giống như là trong nháy mắt bị định trụ giống nhau, không nói một lời, đồng dạng trầm mặc nhìn lại trong bóng đêm Giang Thừa Diệp. Giang Thừa Diệp nắm Ninh từ mảnh khảnh thủ đoạn, chợt, hắn bàn tay to dao động, ngược lại cầm tay nàng. Giang Thừa Diệp liền như vậy nắm tay nàng xuống giường, đứng ở nàng trước mặt, động tác nhẹ mà không tiếng động đem nàng ôm lên. Ninh Tử bị phóng tới một bên giường thượng, Giang Thừa Diệp trong tay cầm nàng giày theo, nửa quy trên mặt đất sờ soạn giúp nàng mặc tốt giày, lại thân thủ cầm áo choàng vì hai người phụ thêm, nương bên ngoài mông lung mịt mờ ánh trăng, đứng ở thanh lũ trong viện. Giang Thừa Diệp từ đầu đến cuối nắm tay nàng, phảng phất là tự cấp nàng an tâm lực lượng. Không có gì muốn cùng ta nói sao. Giang Thừa Diệp đến gần rồi một bước, ninh từ trên người nhàn nhạt hương khí nháy mắt quanh quẩn lại đây. Hắn không có trở lên trước một bước, chỉ là không nghĩ bước nàng. Người mang theo kim ngọc mãn đường lại đây. Cũng không phải muốn làm cho bọn họ lạc hộ kinh thành, ngươi còn muốn mang theo bọn họ trở về. Cho nên ngươi như vậy một chuyến đi theo ta trở về, lại là hà tất. Ninh tử rũ mắt, nghe lời này, nàng phản phất mới rốt cuộc tìm được rồi mở miệng cơ hội, nàng ngẩn đầu lên đối với Giang Thừa Diệp đạm đạm cười, ta không phải đã nói. Ta là bồi ngươi. Ninh tử, cùng ta nói thật. Giang Thừa Diệp ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, phảng phất đã đem nàng nhìn cái thấu triệt. Không phải không nghĩ nói thật, chỉ là chuyện này, nàng không hy vọng cho hắn biết. Hắn đau nàng sủng nàng, sở hữu co đôi khi, nàng cũng hy vọng bằng vào chính mình bản thân chi lực, hộ hắn yêu hắn. Nàng biết hắn đau sốt là cái gì, cho nên mới càng thêm không đi để, không đi đột vào. Chính là đối mặt Giang Thừa Diệp thản nhiên truy vấn, nàng lại có chút do dự. Thừa Diệp, ta sẽ không hại ngươi. Ninh tử lặng lặng mà nhìn phía Giang Thừa Diệp, ta tùy ngươi trở về, thật là như ta theo như lời. Ba năm trước đây ngươi không có thể giải quyết sự tình, ba năm sau ta bồi ngươi cùng nhau trở về. Chỉ là trừ cái này ra, ta cũng có ta hứa hẹn hòa ước nhất định phải đi hoàn thành. Ngươi, không nên ép ta. Giang Thừa Diệp nhìn nàng trong ánh mắt nhiều một mặt vẻ đau xót. Ấm áp bàn tay nhẹ nhàng mà phụ thượng nàng mặt, nhưng ta chỉ nghĩ làm ngươi làm người thích sự tình. Ninh Tử lại cười, Thừa Diệp, cái gì là chính mình thích sự tình? Giang Thừa Diệp nguyên bản muốn nói chủ nghệ sự tình, chính là ánh mắt dừng ở nàng tay phải thượng khi, muốn nói lại thôi. Có lẽ đã từng làm nàng cảm thấy vui vẻ thoải mái mà sự tình. Tới rồi hiện giờ, cũng hoặc nhiều hoặc ít trộn lẫn những cái đó không thoải mái hồi ức đi. Ninh tử phản cầm Giang thừa dịp tay, bình tĩnh nói, đã từng chúng ta cho rằng làm chính mình tâm sinh sung sướng, có thể toàn thân tâm đầu nhập trong đó đó là thích sự tình, nhưng nhân sinh trên đời, có bao nhiêu người có thể làm được như vậy. Từ trước ta cũng là như vậy nghĩ, nhưng tới rồi hiện giờ, ta lại cảm thấy, làm làm về sau quá thượng bình tĩnh vô ưu nhật tử sự tình, chính là thích sự tình. Giang thừa dịp cười. Một tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực chống đầu nói, ta xem ngươi là mấy năm nay dừng không được tới, nơi trốn đều kiêu ngạo hương ngạnh dương cung bạc kiếm, từ trước còn tưởng rằng chính mình nhặt chỉ thỏ con, không dự đoán được mới buông tay không lâu, liền thành tiểu sư tử. Ninh tử thấy hắn liền như vậy tách ra đề tài, đại khái cũng minh bạch hắn sẽ không lại truy vấn đi xuống, cũng cùng bật cười. ngươi sợ. Giang thừa diệp con ngươi sáng vài phần, ta sẽ sợ. Theo trên tay lực đạo cũng đi theo tăng thêm vài phần, kia sợi lưu manh kính nhi lại tới nữa. Khi nói chuyện tràn đầy rụi hoặc, sợ ngươi xin tha đều không kịp. Từ trở lại biện kinh, Giang Thừa Diệp sùng ái cùng che chở Ninh Tử đều xem ở trong mắt. Có lẽ ở trong lòng hắn, hắn thật sự càng thêm khẩn trương lo lắng. Sợ hãi nàng cùng con cá nhỏ bọn họ ở chỗ này đã chịu một chút ít thương tổn, cho nên mới sẽ như vậy không coi ai ra gì đem các nàng đều hộ lên. Ninh Tử ôm Giang Thừa Diệp, trong lòng sinh treo đùa ý tứ, nàng hai mắt đen bóng nhìn Giang Thừa Diệp, Giang Thừa Diệp, Buồn phu nhân lần này tới đến Biện kinh chính là phải làm đại sự, ngươi những cái đó anh anh yên yến. buồn phu nhân nếu là một cái lực đạo sự lớn, kia đã có thể nói không hảo là đau vẫn là bị thương, nhưng ngàn vạn đừng cùng ta cướp. Giang Thừa Diệp đem cầm hoa ở nàng hóp vai, phu nhân có ích lợi gì được đến vi phu địa phương, không cần cùng vi phu khách khí. Ninh Tử hơi hơi vai vai đầu, nếu là hoàng thượng thật sự hạ chỉ làm người cưới dương mẫn như, ngươi có cưới hay không? Giang Thừa Diệp tựa hồ là khép cười một tiếng, ai làm ta đi cưới nàng? ta liền lấy ai mệnh. Thật là, Ninh Tử rũi tay đấm đấm hắn ngực, thật sự là không đứng đắn. Giang Thừa Diệp một phen nắm lấy tay nàng, vị trí lại là mặt khác một phen lời nói, ngày mai bắt đầu, hảo hảo chỉ tay. Ninh Tử tươi cười ngẩn ra, cuối cùng, nàng hơi hơi gật đầu một cái, dựa vào Giang Thừa Diệp trong lòng ngực. Yên lặng ban đêm, Giang Thừa Diệp nói mang theo không tiếng động thở dài, ngươi muốn làm cái gì cứ làm, có ta che chở ngươi. Đến nỗi chuyện khác, chờ ngươi tưởng nói cho ta thời điểm. Ta tùy thời đều ở một bên nghe, Ninh Tử dựa vào hắn, thật lâu sau mới nặng nề ân một tiếng. Cảnh Vương Phi tử trong cung trở về lúc sau, tin tức còn không tính truyền khai, mà liền ở ngày thứ hai Ninh Vương hạ triều lúc sau, Giang Dương hai nhà liên hôn sự tình liền truyền khai. Ninh Vương trong phủ bắt đầu náo nhiệt, trước một ngày còn tránh ở trong phòng không ra khỏi cửa Dương Mẫn như ngày thứ hai liền thoải mái hào phóng hướng đi Cảnh Vương Phi Thịnh An. Nghe nói Cảnh Vương Phi thập phần vui vẻ đâu, dùng xong đồ ăn sáng lúc sau liền ở hoa viên ngắm hoa rồi sau đó không bao lâu, dương phu nhân cũng quá muôn bái phỏng, phàm là có mắt người đều nhìn ra được tới. hiện giờ dương mẫn như là có hoàng đế thái hậu chống lưng, một giấy hôn thư xuống dưới, ai là chủ mẫu còn nói không chuẩn đâu. nếu nói trước một ngày đại gia còn bởi vì ninh tử vi phong mà kinh hồn tăng đảm, như vậy hôm nay, ninh tử những cái đó hành vi đều biến làm đại gia chê cười, thật sự là quê nhà ra tới dãi nha đầu, liền hướng gió cũng chưa xem chuẩn, liền bắt đầu la lối khóc lóc thị uy. hiện giờ xu thế tất yếu chỉ cần thánh chỉ xuống dưới nàng có thể làm thiếp liền đã là thế tử nhớ tình cũ này sau này thế tử phi còn không phải dương cô nương vật trong bàn tay trong hoa viên kia nhất phái hài hòa bị sở hữu hạ nhân đều xem ở trong mắt nếu ninh tử tại đây tất nhiên lại sẽ nghe được những cái đó nghị luận tiếng động nhưng kỳ quái chính là trong phủ từ trên xuống dưới từ sáng sớm liền không có nhìn thấy ninh tử kia một bát người thanh âm cuối cùng hơi chút sau khi nghe ngóng mới hiểu được thế tử sáng sớm liền mang theo ninh tử cùng nàng đệ muội nhóm ra cửa cụ thể đi nơi nào cũng không có người hiểu được cùng thời khắc đó thái y đi ở viện trung phong ngàn vị đã thay màu trắng cháo bảo nửa bạch đầu tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề lúc đó ninh từ đang ngồi ở một bên từ giang thừa diệp cùng bọn nhỏ cùng đi làm phong ngàn vị bắt mạch một bên đứng một bát thái y yề viện viện lệnh toàn bộ y y thất trung lặng ngắt như tờ liền hô hấp đều bị ngừng lại rồi không ai dám quấy rầy mạch bên gối nằm một loạt kim châm phong ngàn vị ngón tay hơi hơi run lên thu hồi tay nhíu mải trầm tư Kỳ thật ngươi tay cũng không phải gì đó nghi nan tạp chứng, ta du lịch mấy năm nay, càng thêm kỳ quái bệnh trạng đều nhìn thấy quá. Ngươi tay sở dĩ không có hảo, hẳn là cùng lúc trước hoài hài tử bị thương, lại chậm chạp không cần dược có quan hệ, còn có một cái đó là tâm cảnh. Ngươi nếu luôn muốn này đôi tay rốt cuộc hảo không được, mặc dù là thần tiên hạ phẩm, kia cũng chỉ không hết ngươi. Lần này Kim Trâm thứ mạch, yêu cầu tiêu tốn một tháng thời gian, này một tháng, ta sẽ làm thừa diệp tới vì ngươi thi Trâm. Sở hữu huyệt vị ta đều sẽ nói cho Thừa Diệp, mặt khác lại xứng với uống thuốc cùng ngoại phục dược vật, một tháng lúc sau, ngươi tay tất nhiên có thể khỏi hẳn. Nghe phong ngàn vị nói, giang Thừa Diệp có chút bất an, sẽ không có cái khác vấn đề. Nếu là hảo không được lại nên như thế nào? Phong ngàn vị hừ hừ, ngươi là có bao nhiêu không hy vọng ngươi tức phụ hảo lên. Ta nói không thành vấn đề liền không thành vấn đề. Hán tùy tay vứt ra một bộ mạch lạc đồ, cầm đi xem thử. Mạch lạc gì đó, giang Thừa Diệp như thế nào sẽ không quen thuộc. Hắn liền nhiều xem một cái đều chưa từng, ốm nhi tử đứng ở ninh tử bên người, không cần. Phong ngàn vị hơi hơi nhúng mày, đối với một bên các thái y hề nói, các ngươi, mang theo thế tử đi bắt dược. Chiếu ta lúc trước phối ra tới phương thuốc, còn có các ngươi lúc trước chế thuốc mỡ, hẳn là cũng hảo. Lại chỉ chỉ Giang Thừa Diệp, ngươi ngươi ngươi, đi theo qua đi. Giang Thừa Diệp nhìn thoáng qua bất động thanh sắc ninh tử, rốt cuộc tùng khẩu, đối nàng nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Ninh tử đối với hắn hơi hơi mỉm cười gật gật đầu Kim Ngọc cùng mãn đường muốn kiến thức kiến thức thái y yểm viện cùng bọn họ đồng tiểu dược đường có cái gì không giống nhau Giang Thừa Diệp đơn giản ôm con cá nhỏ mang theo bọn họ cùng nhau rời đi Y Lý thất bên trong thực mau cũng chỉ giữ lại Ninh Tử cùng Phong ngàn vị hai người Phong ngàn vị đã ngồi trở lại đến ăn thư cầm một chi bút lông sói không hiểu được ở viết chút cái gì Ninh Tử chỉ là trầm mặc một lát liền đứng dậy đi đến Phong ngàn vị trước mặt thản ngôn nói Tiên sinh nếu là không lời nói muốn công đạo Ninh Tử Ninh Tử liền đi trước cáo tử Phong ngàn vị không có phản ứng, Ninh Tử rũ mắt, xoay người liền đi. Ninh nha đầu, người ở cha cái gì? Phong ngàn vị thanh âm ở sau người từ từ vang lên, Ninh Tử bước chân cũng tùy theo ngừng. Phong ngàn vị buông trong tay bút, đem trên bàn giấy cầm lấy tới thổi thổi, Ninh Tử xoay người khi, đem hảo đối thượng hắn vọng lại đây ánh mắt. Phong ngàn vị cho tới nay đều là cái lao ngon đồng, mang theo chút lao không thôi hương vị, nhưng giờ này ngày này, hắn ánh mắt lại là chưa bao giờ từng có nghiêm túc nghiêm trọng. Ninh tử ý nghĩ trong lòng càng thêm xác định, nàng bình tĩnh nói, tiên sinh muốn biết Ninh tử ở cha cái gì. Phong ngàn vị không nói gì, Ninh tử chỉ cảm thấy trong lòng một trận nặng nghề. Tiên sinh tử lúc ban đầu bắt đầu, liền vẫn luôn giúp đỡ Ninh tử, giúp đỡ thừa diệp. Ở thừa diệp cùng Ninh tử xem ra, tiên sinh liền giống như tái sinh phụ mâu giống nhau, đối đại tiên sinh càng là kính trọng có thêm. Chỉ là Ninh tử không ngờ tới, tiên sinh đối chúng ta, cũng sẽ có dấu dếm. Ninh tử bình tĩnh nhìn phong ngàn vị. Tựa hồ là tưởng từ vẻ mặt của hắn nhìn thấy sơ hở. Nhưng mà phong ngàn vị trung quy không có làm ninh từ nhìn đến bất luận cái gì sơ hở, hắn chỉ là cười lắc đầu, ngươi nha đầu này, thật sự là làm nhân tâm hẳn. Những cái đó dược liệu nhưng đều là chân quý đồ vật, hay là ngươi cho rằng ta sẽ hại ngươi, cho nên mới luôn là công chúng ta đem dược liệu đều tiêu hủy. Những cái đó dược liệu có bao nhiêu chân quý, phong ngàn vị tự nhiên là biết, chính là ninh từ tay mặc dù là từ năm đó liền bị thương. Này 3 năm liên tiếp không ngừng cho nàng tìm dược, không có khả năng một chút ít khởi sắc đều không có. Phong ngàn vị duy nhất có thể đoán được, chính là Ninh Tử căn bản không có đem những cái đó dược kể hết ăn xong đi. Ninh Tử ánh mắt trầm lạnh vài phần, môi đỏ khẽ mở, không có một con tay phải, ta còn có tay trái, còn có một cái mệnh. Nhưng nếu là liền này mệnh cũng chưa, ta như thế nào đi điều tra rõ những cái đó không muốn người biết sự tình. Phong ngàn vị cao mày đem trong tay giấy chụp ở trên bàn, nha đầu chớ có lấy chính mình thân mình nói giỡn. Lão nhân đời này chưa làm qua vài món chuyện trái với lương tâm, hiện tại cũng khinh thường với đi làm cái gì tay chân. Này đó dược liệu đều là đỉnh đồ tốt, chớ có lại lãng phí. Ngươi này chỉ tay, xem như lão nhân thiếu ngươi, an tâm chứa khỏi, mặc làm thừa dịp lại vì ngươi lo lắng. Ngươi động tinh tuy rằng tiểu, nhưng cũng không đại biểu không ai hiểu được. Lão nhân khuyên bảo ngươi một câu, không nên cha liền không cần đi cha. Ngươi cũng cần phải suy xét đến có phải hay không mỗi người đều có thể tiếp thu sự thật này. Phong ngàn vị nói xong lời cuối cùng, ngôn ngữ gian thế nhưng mang lên chút bất đồng hương vị. Mặt khác phong ngàn vị bỗng nhiên kéo dài quá thanh âm, nhìn phía ninh từ ánh mắt cũng càng thêm sâu thảm, hoàng thượng thố cử đã khiến cho chiều dã trên dưới chú mục Một khi ngươi xuất hiện ở mọi người trong ánh mắt, tất nhiên lại là một phen đại động căng qua. Không thiên bang nói một câu, lúc trước nhìn thủ nghệ của ngươi, lão nhân ta liền tò mò nếu là ngươi sinh ở Biện Kinh có sẽ có như thế nào một phen làm. Chỉ là hiện giờ, tiểu hoàng đế phô con đường này, chỉ sợ ngươi cũng không tốt đi. Xin khuyên ngươi một câu, này đó chiều đấu việc, thân là nữ tử tóm lại muốn mới lạ một ít, chỉ hết tay, ngươi liền hồi đông kiểu đi thôi. lão nhân có thể bảo đảm, chỉ cần có ta hoặc là một ngày, ba năm trước đây sự tình liền sẽ không lại phát sinh. Phong ngàn vị tại đây một phen lời nói, đã là hết sức ăn nói khép nép. Nhưng mà ninh tử vẫn chưa bởi vậy mà có chút động dung. Nàng khó khăn lắm lập với trước bàn, toàn thân không có một tia sợ hãi, tiên sinh lời này sai rồi. Tiên sinh có tiên sinh bất đắc dĩ, Ninh Tử cũng có Ninh Tử kiên trì cùng hứa hẹn. Cái này biện kinh, Ninh Tử nhất định sẽ rời đi, nhưng mặc dù ta rời đi, cũng là muốn ở có chút người trả giá đại giới tiền đề hạ. Ninh Tử đã nói qua, tiên sinh giống như là thừa diệp cùng Ninh Tử trưởng bối giống nhau, từ trước là, hiện tại là, sau này cũng là. Tiên sinh hôm nay như vậy nhắc nhở Ninh Tử, đã là tận tình tận nghĩa, Ninh Tử cảm kích chỉ là sau này sự tình, ninh tử như cũ sẽ dựa theo sớm định ra đường đi đi xuống. phong ngàn vị rốt cuộc có chút nóng nảy, cho nên ngươi cũng không màng ngươi hải tử an uy, cũng không bận tâm ngươi thân nhân an uy. ninh tử lại là đạm đạm cười, ta tin thừa diệp, ta cũng tin chính mình. nếu là liền các nàng đều bảo hộ không tốt, ninh tử cũng không này thể diện đi thực hiện đã từng lời hứa. phong ngàn vị trầm khuôn mặt, không nói chuyện nữa. nói vậy bọn họ đều đã dạo xong rồi cũng chảo hào dược. thiên sinh, ninh tử đi trước một bước. Dứt lời, Ninh Tử xoay người đi ra ngoài. Phong ngàn vị nhìn Ninh Tử lưng đỉnh bạt bóng dáng, cười khổ một phen, nhịn không được thở dài, đều là cố chấp hải tử. Giao ý ghê thất, Ninh Tử ở người ngoài dẫn dắt đi xuống tới rồi Giang Thừa Diệp nơi đó. Giang Thừa Diệp đang theo ba cái hải tử giảng đồng nhân huyệt vị giống, khó được chính là ba cái hải tử đều nghe được mùi ngon. Nhìn thấy Ninh Tử lại đây, mãn đường hưng phấn mà lôi kéo nàng đi qua đi, nhị tỷ ngươi xem, tỷ phu nói điểm cái này huyệt vị người liền sẽ ngủ. Điểm cái này huyệt vị liền sẽ cười ha ha, thật sự là quá có ý tứ. Ninh tử trêu đùa, cho nên, người không làm đầu bếp phải làm người đọc sách, hiện tại có phải hay không cũng không muốn làm người đọc sách, phải làm người giang hồ. Phần 166. Mãn đường lắc đầu, mới không? Ta phải làm văn võ song toàn người. Ninh tử sờ sờ đầu của hắn, hảo, văn võ song toàn. Giang thừa diệp đem Ninh tử kéo đến bên người, tiên sinh đều cùng ngươi nói chút cái gì? Ninh tử đạm đạm cười làm ta chưa khỏi tay, sau này mới có thể ở dưới đầu bếp danh dương thiên hạ a. Giang thừa Diệp cười, ngươi đảo cũng không kiêm tốn. Ninh Tử cười cười, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. ở thái y y viện cầm Dược, Giang thừa Diệp cùng Ninh Tử thừa xe ngựa trở về đi. dọc theo đường đi, Giang thừa Diệp tựa hồ có chuyện muốn nói, mới vừa rồi ở Ninh Tử ở bên trong thời điểm, vài vị thái y y hề danh hướng hắn nói hỉ, hắn mới biết được trong chiều đối Giang Dương hai nhà liên hôn đã truyền khai. lúc này trở về. Trong phủ lại sẽ là một phen như thế nào tình huống. Giang thừa diệp có chút trầm mặc, thế cho nên không có chú ý tới Ninh Tử vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Bởi vì Giang Nôn Thánh chỉ ban ra tới, hiện giờ biện kinh cùng 3 năm trước đây đông tiểu náo nhiệt trình độ so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Thả biện kinh vốn chính là phần lớn, rất nhiều kinh thương thương nhân đều trở về này tìm kiếm thương cơ. Như vậy trong gia phục sức các màu người hôn tạp ở bên nhau, quả thực náo nhiệt vô cùng, mà xe ngựa hành tẩu gian cũng tương đối muốn khó khăn một ít. Đi rồi không bao lâu, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Sa Phu thăm tiến vào một cái đầu, Thế Tử, đằng trước ngăn chặn. Giang Thừa Diệp nhàn nhạt nói, chuyện gì? Sa Phu đáp, tựa hồ là ra chuyện gì, vây quanh rất nhiều người, Thế Tử, muốn hay không thay đổi tuyến đường đi? Giang Thừa Diệp khe như mày, phía trước là địa phương nào? Sa Phu nhìn nhìn lên, trả lời, hồi Thế Tử, là Bách Vị Lâu. Bách Vị Lâu, biện kinh kia ra Bách Vị Lâu. Giang Thừa Diệp theo bản năng liền nhìn mình từ liếc mắt một cái. Ninh Tử cũng hồi lấy hắn một ánh mắt. Giang Thừa Diệp ngầm hiểu, phân phó nói, không cần thay đổi tuyến đường, đi phía trước đi. chương 167 Bách Vị Lâu trước Mắng hàng La. Biện Kinh Bách Vị Lâu, là đại chu trải rộng cả nước Bách Vị Lâu khởi nguyên tri thủy, cũng là tụ tập thiên hạ danh chủ xa hoa tiệm rượu. Bởi vì mà chỗ Biện Kinh, lại là trăm năm láo cửa hàng, cho nên có rất nhiều trong cung rời khỏi tới ngự chủ đều sẽ ở chỗ này tránh chút tiền, hay là thu chút đồ đệ. Mà nay ngày, nay Bách Vị Lâu trước Xe hành mà bất quá, mọi người đổ ở chỗ này, tựa hồ là đang xem cái gì náo nhiệt. Giang Thừa Diệp làm sa phu đem xe ngựa chạy đến bách vị lâu trước, chi thủy thoáng tới gần một ít, một cổ hương khí liền phiêu lại đây, Giang Thừa Diệp nhíu nhíu mi, đây là. Con cá nhỏ cái mũi động nhất động, cư nhiên cùng ninh tử trăm miệng một lời, nướng nhũ dương. Linh tử có chút ngoài ý muốn nhìn phía bên người nhi tử, con cá nhỏ mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to đồng dạng nhìn minh tử. Giang Thừa Diệp nhìn bọn họ mẫu tử, đống nhiên cười cười. Xem ra nhi tử tùy ngươi. Linh tử càng nhiều lực chú ý ở bên ngoài, nàng đối với Sa Phu nói, đi phía trước nhìn xem phát sinh chuyện gì. Sa Phu lên tiếng, nhảy xuống đi chạy hướng kia một đầu, cũng chính là Sa Phu chạy tới thời điểm, bên ngoài truyền đến đến từ đám người từng đợt thổn thức thanh, hình như là cái gì đáng sợ sự tình, có nhát gan cô nương thậm chí kêu lên. Sa Phu thực mau trở về tới, nhưng xem hắn biểu tình, tựa hồ cũng có chút không thích hợp, quả nhiên, Sa Phu một hồi tới liền nói, Thế tử Phu nhân, chúng ta vẫn là đổi điều nói Nhi đi thôi, phía trước Nhi. Thật sự là... Rốt cuộc làm sao vậy? Nếu là chuyện khác, Ninh Tử có lẽ liền như vậy qua, chỉ là này mùi hương thật sự là phiêu đến có chút xa, nàng này nhìn thấy mỹ thực liền phải coi một chút bệnh cũng còn không có hảo, lúc này có chút tò mò. Sa phu sắc mặt có chút khó coi, Trước, Chứ... Phía trước là ở nấu nướng. Nấu nướng mỹ thực. Chỉ là... Ta đi xem. Ninh Tử nghe vậy. Đã đứng dậy muốn xuống xe, Giang Thừa Diệp so nàng mau một bước, đã xuống xe ruỗi tay đi tiếp hắn. Ninh Tử xuống xe, con cá nhỏ cũng nhảy nhót rỗi tay muốn ôm một cái. Cứ như vậy, một xe người đều hạ xuống dưới, hướng đám người phương hướng đi. Giang Thừa Diệp ngày đó khải hoàn mà về, toàn thành ba cánh đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Lần này cũng không hiểu được là ai trước hô một câu Giang Nguyên Soái, theo sau rất nhiều ánh mắt đều nhìn lại đây. Mà những người này trên mặt biểu tình có chút khác nhau có bị kinh hách còn không có phục hồi tinh thần lại, có phẫn nộ, có thương tâm, khi bọn hắn nhìn thấy Giang Thừa Diệp thời điểm, đều không hẹn mà cùng nhường ra một con đường, thậm chí còn có chút kích động, lại đem ánh mắt dừng ở Giang Thừa Diệp bên người Ninh Tử trên người khi, ánh mắt mọi người chung đều nhiều một phân đánh giá. Thẳng đến đến gần, Ninh Tử mới hiểu được vì cái gì bá tánh nhìn đến Giang Thừa Diệp sẽ có chút kích động. Bách vị lâu bên cạnh bị chi ra một cái tiểu quầy hàng, mà cái này tiểu quầy hàng quán chủ. Hàng Giang Thừa Diệp trường thân Ngọc Lập đứng ở Ninh từ bên người, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Chỉ sợ toàn bộ biện kinh không có người không biết, Giang Thừa Diệp danh hào đã đủ để cho hàng la người nghe chi biến sắc, mà hiện giờ này đó chiến bại còn không biết thu liếm hàng la người thế nhưng công nhân ở thiên tử dưới chân kêu ngạo hương ngạnh biểu diễn khiêu khích, cố tình không ai dám đi đưa bọn họ mới vừa đi, cho nên ở nhìn thấy Giang Thừa Diệp khi, đại gia mới có như vậy biểu tình. Mà này đàn hàng la người đến tột cùng đang làm gì, Ninh tử nhìn thoáng qua liền minh bạch. Từ xưa đến nay, đã quán loại chuyện này cũng không thường thấy, có người đã đến điệu thấp hoa lệ, có người đã đến kêu ngạo ương ngạnh Mà này đàn hàng la người, không hề nghi ngờ là đá đến kêu ngạo ương ngạnh thả tản nhẫn huyết tinh. Đại khái tình huống, một bên có chút nhiệt tâm người đối với giang thừa diệp bọn họ thuyết minh. Đơn giản là hôm nay Bách Vị Lâu muốn chiêu đái một đám từ hàng la tiến đến sứ giả, này đàn sứ giả chia làm vài phê lại đây. Mà những người này tự nhiên là sung phong kia một đám. Bọn họ không ăn trong lâu đồ ăn. Muốn bách vị lâu đem bọn họ tùy tính nguyên liệu nấu ăn nấu nướng. Bởi vì là sứ giả đến phóng, không lâu lúc sau còn muốn vào cung đi yết kiến hoàng đế, bách vị lâu tự nhiên là không dám chậm trễ, chính là bọn họ đem những cái đó thịt dê thiêu hảo lúc sau đoan qua đi, lại bị hàng la người tìm tới phiên thoái. Chúng ta hàng la đều là thiết cốt tranh tranh anh hùng hảo hán, không giống các ngươi đại trung người, chén nhỏ tiểu địa không phong khoáng. Các ngươi căn bản không hiểu mỹ thực, tái hảo nguyên liệu nấu ăn đều bị các ngươi hư đáng tiếc chính là những cái đó nổi dương đầu, còn không có an thượng một ngụm liền đều bị tạp. lúc sau, hàng la sứ giả liền ở bách vị lâu ở ngoài chi nổi lên cái này sạm, chính là bọn họ nấu nướng ra tới thịt dê, thế nhưng không người dám đi ăn. đem sắp lâm buồn mẫu dương đầu nhập than hỏa trung nướng bờ bờ lửa, đương than hỏa đem mẫu dương toàn thân nướng chín lúc sau mổ bụng phá bụng đem nhũ dương lấy ra. toàn bộ quá trình đều là bại lộ ở rõ như ban ngày dưới, sống sờ sờ mẫu dương hoài ấu tể ở than hỏa trung bị hỏa hỏa nướng chết. Phát ra tới hí thanh là này nhất phái Thái Bình hoàn thành dưới chân chưa bao giờ từng có huyết tinh bạo lực. Lá gan đại cũng chỉ dám nhìn một cái, nhất gan mặc dù nhắm hai mắt lại bưng kín lốt thai, cũng chưa có thể hoàn toàn đem kêu mẫu dương hí thanh ngăn cách khai đi. Hàng la người tựa hồi hoàn toàn không để bụng này đó, bọn họ như cũng là hứng thú bừng bừng nướng mẫu dương, rồi sau đó mổ bụng lấy ra nhũ dương, ra giá là 100 lượng một con, trừ cái này ra, còn muốn đánh thắng bọn họ cường tráng nhất dũng sĩ, mới có tư cách gan này một mâm than nướng nhũ dương Tha nướng nhũ dương là chúng ta hàng la cấp tôn quý nhất người dùng ăn, ăn nó người không chỉ có muốn thân phận tôn quý, càng phải có vô biên lực lượng, cường đại can đảm cùng dũng khí. Các ngươi đại chu quả thực đều là một đám giá áo túi cơm, này ra tô thì nột, hương vị tươi ngon cực phẩm đồ ăn, ta xem các ngươi là ăn không nổi, cũng không dám ăn. Ha ha ha ha! Như vậy một đám hàng la người, đã không hề nghi ngờ khơi dậy không ít người phẫn nộ, nề hà phẫn nộ là một chuyện, một trăm lượng đối với mặc dù là đang ở biện kinh nhân ra tới nói cũng không phải cái gì muốn ăn là có thể ăn đến. Mới vừa có mấy cái thiếu kiên nhẫn nam tử ném bạc, cuối cùng vẫn là thua ở một bên cái kia ăn mặc áo giáp da ngược người vạm vỡ trên tay. Bởi vì mọi người ánh mắt đều nhìn phía Giang Thừa Diệp, hàng la người tự nhiên cũng chú ý tới Giang Thừa Diệp. Nay nhóm người thật là tiến đến sứ giả, mà nhất kiêu ngạo cái kia sứ giả nhìn thấy Giang Thừa Diệp, thế nhưng cũng nhìn như không thấy, như cũ kiêu ngạo hững ảnh. Đại Chu toàn thắng, hiện giờ đúng là khắp trốn mừng vui là lúc, hàng la người chiến bại Hiện giờ muốn tới đại chu tiến cống, hướng đại chu túi đầu xương thần, xem như quốc gia bằng giao, lúc này khởi cái gì xung đột, có phải hay không không quá thỏa đáng. Ninh tử quay đầu hỏi bên người Giang Thừa Diệp. Giang Thừa Diệp thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ cũng không quan tâm, người xem bọn họ bộ dáng, như là cảm thấy không thỏa đáng bộ dáng sao. Ninh tử biết Giang Thừa Diệp là cùng hàng la một trận chiến chung chủ soái, lúc này đem hắn bộ dáng khóc khóc, nhịn không được bật cười, ta đảo có chút tò mò người thượng xa trường là bộ dáng gì. Có thể hay không thập phần anh Dũng. Giang thừa diệp ngày hành đồng loạt đùa giỡn, mặc dù không thượng chiến trường, ta như cũ có thể làm người nhìn một cái ta có bao nhiêu anh Dũng. Ninh tử liếc xéo hắn liếc mắt một cái, không hề tiếp tục cái này đề tài. Này đó hẳng la người kêu ngạo có chút kỳ quái, Ninh tử nhìn kia một con một con bị nướng chín mẫu dương, nhìn nhìn chính mình bên người con cá nhỏ. Một bên đại nhân nhìn đều không đành lòng xem, nhưng con cá nhỏ chỉ là cao mày, vẻ mặt thâm trầm nhìn những cái đó đáng thương mẫu dương. Đối với một cái nho nhỏ hài tử tới nói, không khỏi có chút tàn nhẫn. Giang thừa diệp muốn đi che lại hắn đôi mắt, đừng làm hắn xem này đó. Ninh tử ngăn cản Giang thừa diệp. Hắn so ngươi tưởng tượng dũng cảm. Ninh tử nhàn nhạt, nhạt nói một câu, nhìn phía Giang thừa diệp, lộ ra một cái tươi cười tới. Hắn cha thượng chiến trường giết địch, giết đều là những cái đó huyết tinh tàn nhẫn quân địch. Thân là cha nhi tử, nhìn đến này đó chuột chạy qua đường, hắn lại như thế nào sẽ sợ. Ninh tử nói mềm nhẹ thả rõ ràng. Chính là nghe vào Giang Thừa Diệp trong hai, lại mặc danh mang theo chấn động. con hắn, Giang Thừa Diệp nhìn phía con cá nhỏ, hắn quả thực không có nửa điểm bị dọa đến bộ dáng. Giang Nguyên soái này đàn hàng la người thật sự là thật quá đáng. Một bên có ba cánh thật sự là nhìn không được, nhìn không được lên tiếng. Đúng vậy, Giang Nguyên soái này, này thật sự là quá tàn nhẫn. Này đó hàng la người quả thực không có nhân tính, mặc dù là ăn cái gì đều ăn như vậy tàn nhẫn. Ừ. Vô chi hạ người, cầm đầu một người cao lớn nam nhân nghe được bên này động tĩnh, nhìn nhìn khí độ bất phàm giang thừa diệp liếc mắt một cái, tiện đa nói, các ngươi đại chu người chẳng lẽ sẽ không ăn xúc vật ra cầm, chẳng lẽ liền không sát sinh. Vẫn là nói, chỉ cần hủy diệt những cái đó tàn nhẫn sát sinh quá trình, đem những cái đó đặt ở bàn bàn vại vại đồ an bưng cho các người, các ngươi liền cho rằng chính mình như cũ là cứu thế Bồ Tát cao cao tại thượng. Ta phi, dối trá, giả nhân giả nghĩa, Lời này nói có chút qua, chính là cố tình nghe đến mấy cái này lời nói người đều không lời gì để nói. Đúng vậy, bọn họ tuy tàn nhẫn huyết tinh, đôi tay dính đầy máu tươi, nhưng tới rồi cuối cùng, bưng lên cái bản thức ăn cùng bọn họ ăn qua những cái đó thức ăn có gì khác nhau. Bọn họ bất quá là không có chính mình động thủ, mà lựa chọn đem cái kia quá trình hủy diệt lại hoặc là giao cho những cái đó phía sau màn đầu bếp, bọn họ kỳ thật căn bản là không có gì không giống nhau. Nguyên bản con ồn ào đường phố. Đồng nhiên có một cái chớp mắt án tĩnh. Hàng la sứ giả nhìn lướt qua đoàn người chung quanh, bật cười, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, một cái thanh đu giọng nữ bật cười. Cơ hồ tất cả mọi người theo kia giọng nữ nhìn phía Giang Thừa Diệp bên người nữ tử, liền Giang Thừa Diệp đều quay đầu nhìn phía Ninh Tử. Ninh Tử nắm con cá nhỏ, trang dung tinh xảo, an mặc hoa lệ. Chỉ là nhìn liếc mắt một cái liền biết tất nhiên là này biện kinh trung đại gia tiểu thư hảo môn phu nhân. Thật đúng là kỳ quái Bên này thượng nữ nhân đều là sợ tới mức hoa dung thất sắc, nữ nhân này cũng như vậy tiểu nhân hài tử thế nhưng một chút ít sợ hãi bộ dáng đều không có, đặc biệt là nữ nhân này, cư nhiên còn có thể cười ra tới. Vị này phu nhân, ngài cười cái gì? Cầm đầu nam nhân trong tay còn cầm mổ ra dương bụng đao, một đôi sắc bén trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm ninh tử. Ninh tử đứng dậy đem con cá nhỏ bế lên tới, một bên vì hắn chính chính trên đầu mang mũ nhỏ, một bên không nhanh không chậm nói. Ta chỉ là cười ngươi tự cho là không thẹn với lương tâm, kỳ thật căn bản chính là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Thật tinh là giả, chọn thị phi là thật. Nam nhân con ngươi nháy mắt lạnh xuống dưới, vị này phu nhân, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Làm càn. Thế tử phi trước mặt cũng là ngươi một giới ngoại tộc có thể mạo phạm sao. Đánh xe mã phu biết rằng thế tử đem linh từ xem có bao nhiêu trọng, tự nhiên muốn tiến lên bảo vệ. Nhưng mà, thế tử phi cái này danh hiệu vừa ra tới, trung quanh đều hành động. Đồn đãi lại là thật sự. Giang Nguyên Soái thật sự có một vị phu nhân. Thả nhìn vị này phu nhân trong tay hài tử, ba bốn tuổi bộ dáng, nguyên lai những cái đó đều là thật sự. Không ít nam nhân đều nhìn phía khuôn mặt thanh lệ ninh từ cùng sinh cùng Giang Thừa Diệp càng thêm giống nhau tiểu nam hài con cá nhỏ, đối Giang Thừa Diệp càng thêm hâm mộ lên, mà những cái đó đối với Giang Nguyên Soái đầy cõi lòng xuân tâm cô nưng ra, giờ này khắc này nhìn như vậy một cái khí chất bất phàm nữ nhân cùng cái kia xinh đẹp hài tử, phương tâm đều nát đầy đất a, nguyên lai là bại ta hàng La đại chu tướng quân nữ nhân. Vị này phu nhân, chúng ta hàng La là thua ở Giang Nguyên soái trong tay, Giang Nguyên soái một thân, chúng ta phục, nhưng này cũng không đại biểu chúng ta là có thể tiếp thu phu nhân môn tử. Nam nhân trong tay còn nắm chói lọi loại dao nhỏ. Ninh Tử cười cười, tiếp tục nói, nếu các hạ không hiểu, Ninh Tử đã nói lên một chút. Các hạ nói quý tộc trời sinh tính hào sảng, lấy như vậy tàn nhẫn phương thức ăn cơm không những không phải có nghịch thiên lý, cùng ta đại chu so sánh với càng là thản nhiên dũng cảm, các hạ càng là cho rằng mọi người đều là ăn thịt sát sinh người, cũng đều là tay nhiễm máu tươi tàn nhẫn đồ đệ, đều không xứng xưng có tử bi trí tâm kỳ thật bằng không. Ha ha ha, vớ vẩn. các ngươi Phật gia không phải thường nói không thể sát sinh, lại nói ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết sao? Nếu ăn, kia đó là sát sinh, vô phân thiện lương vẫn là tàn nhẫn. người chớ có giả biện. Ninh tử thần thái bình tĩnh phong dong, nhìn phía một bên người ta nói ngươi sai rồi, ngươi đó là sai rồi. các hạ nếu luật vật, ta liền cùng ngươi luật vật. Phật gia từ bi, không chỉ là đối người, thiên hạ văn vật, một súc một rau, một thảo một mục, Phật gia đều giao cho sinh mệnh. các hạ cho rằng người thực sinh cầm là sát sinh, kia dương ăn luôn cỏ xanh liền không phải sát sinh sao? nam nhân nao nao, tựa hồ không dự đoán được ninh tử sẽ có này vừa hỏi, hắn còn không có tới kịp phản bác, ninh tử đã lại lần nữa mở miệng. thế gian vạn vật xiềng xích liên tiếp, một tầng hợp với một tầng. Dương chi với người, kỳ thật cùng Thảo chi với Dương giống nhau, này cùng thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, cường giả sinh tồn, kẻ yếu trừ khử đạo lý giống nhau. Người an Dương lại hoặc là bất luận cái gì một loại sát sinh, đều chỉ là vì tồn tại, đây là thiên đạo, mặc dù bất đắc dĩ. Ngoài ra, thiên hạ thương sinh sở cầu, đơn giản là an cư lạc nghiệp cả đời vô ưu, chiến loạn sở dĩ lệnh người ưu phiền, đó là kia huyết tinh cùng bạo lực sẽ đem mọi người sở cầu an bình tường hòa phá hư sạch sẽ. Khi chúng ta nhất định phải lấy sát sinh tới làm chính mình tồn tại, tự nhiên mà vậy sẽ lấy một cái nhất bình thường từ thái tới đối đãi. Các hạ nói đại chu người đã đẩy tay máu tươi, lại còn phải dùng kia trang trí xinh đẹp bản ngã tới lừa mình dối người. Ninh từ lại cho rằng, các hạ như vậy huyết tinh hành vi mới là gây xích mích hòa bình tuyên dương bạo lực huyết tinh ý đồ chi vì. Người nam nhân giận dữ, người thân là hàng lang người đã đã chiến bại thành đại sứ, liền hẳn là có kẻ yếu tư thái, mà phi như vậy cao cao tại thượng. Hàng la cùng đại chu chi chiến, mạnh yếu thắng bại đã hiện, ta đại chu là mang theo làm thiên hạ vạn dân an cư lạc nghiệp tín niệm cùng các ngươi một trận chiến, dùng vô số máu tươi đổi về bình tĩnh tương hòa, mà nay ngươi mang theo đầy người huyết tinh tới phá hư ta đại chu, không những không có nửa điểm kẻ yếu tư thái, càng là lấy ngươi hàng la tàn nhận huyết tinh hư ta đại chu yên lặng tương hòa, nhất phái thái bình. Bằng hành vi này, ta có phải hay không có thể ngắt lời, hôm nay các ngươi thủ đoạn ngoan độc tiêu ngạo ứng nghịch. Ngày mai các ngươi liền phải lại khiêu chiến tranh một lần nữa huyết tẩy xa trường. Ngươi! Ngươi nói hiệu nói vừa. Phần 167. Hàng la người cút xéo đại chu, Không biết hai hô một câu, này đó phía trước gần nhẫn mọi người đều ở trong nháy mắt bị kích phát nổi lên cảm xúc, xôn xao chi thế cũng càng thêm rõ ràng. Người nữ nhân này, đến tột cùng là nơi nào tới? Hôm nay chúng ta là hằng la sứ thần, chúng ta quân chủ chưa đến, nếu là các ngươi dám đối với chúng ta có bất kính kia mới là coi rẻ quốc gia của ta quân chủ chân chính không có cầu hòa chi ý là các ngươi nam nhân khóe mắt muốn nước ra hung hăng mà trừng mắt ninh tử ninh tử con ngươi trầm trầm này một biểu tình bị nam nhân bắt giữ hắn lập tức toát ra đắc ý tinh quang vị này phu nhân giang nguyên soái thượng chiến trường giết địch vô số mới đổi về hai nước hòa bình phu nhân nếu nói các ngươi đại chu người thích hòa bình kia hiện tại vẫn là không cần lại khó xử tại hạ chung quanh các ba thánh đối thừa diệp vợ chồng trong nháy mắt tràn ngập chờ mong Có người thậm chí lớn tiếng nói, nguyên soái phu nhân, đừng bị cái này hằng la cẩu doa đến. Chúng ta không sợ bọn họ. Đúng vậy, bọn họ quá tàn nhẫn. Đại Chu thổ địa không chào đón bọn họ. Giang Thừa Diệp chậm rãi đi lên trước tới, Rồi tay đỡ lấy linh tử, giao cho ta. Hắn đem linh tử sau này đỡ đỡ, bình tĩnh nhìn phía trước mặt nam nhân, nếu là muốn giết, hiện tại liền tới. Ta tùy thời phục bồi. Hắn nhìn phía một bên đại hán, ngươi thực có thể đánh. Giang Thừa Diệp uy danh bọn họ đều nghe qua, nam nhân hơi hơi có chút luống cuống, lại còn muốn khởi động mặt mũi. Giang Nguyên soái chúng ta kính trọng ngươi là anh hùng hảo hán, hôm nay là phu nhân của ngươi đối chúng ta bất kính. Giang Thừa Diệp ánh mắt không gợn sóng, không nghĩ biến thành kia chỉ mẫu dương, liền câm miệng. Ngươi. Nam nhân đối với bên người đại hán đưa mắt ra hiệu, đại hán lập tức cởi ra áo choàng ngực, lộ ra một thân cơ bắp cường tráng, hắn hét lớn một tiếng liền nhắm phía Giang Thừa Diệp. Trong nháy mắt kia. Đám người toàn bộ thối lui ra một tảng lớn đất trống, cũng đem bình tĩnh tại chỗ bất động ninh từ đột hiện ra tới. Nhất chiêu, hai chiêu. Hai chiêu lúc sau, đại hán trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, cả người cơ bắp đều run rẩy, tựa hồ thập phần thống khổ. Giang, Giang Nguyên xoáy một đám hàng la người đã có phải rời khỏi bộ dáng, bọn họ lui ra phía sau vài bước, mang theo chút sợ hãi nhìn Giang Thừa Diệp. Giang Thừa Diệp lạnh lùng nhìn bọn họ, vẫn chưa động thủ, mà là xoay người đi đến ninh từ bên người. Rồi tay hư đỡ lấy bọn họ mẫu tử, ý tứ thực rõ ràng, đây là muốn đem sân nhà giao cho Ninh Tử. Ninh Tử mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn này nhóm người, đồng nhiên nói, mới vừa rồi các hạ có phải hay không nói Ninh Tử chậm chế các vị. Hiện tại mạnh yếu thắng bại đã phân, mặc dù nam nhân trong lòng lại nén giận, cái nào nặng cái nào nhẹ vẫn là phân rõ. Giờ phút này đối mặt Ninh Tử đặt câu hỏi, hắn cũng tựa hồ quên mất hàng la người sảng khoái dũng cảm, một đôi sắc bén con ngươi nhìn chầm chầm Ninh Tử, phu nhân, chuyện này liền như vậy tính. Chờ đến chúng ta quân chủ tới rồi, lại chậm rãi giải, giải quyết. Không cần. Ninh từ nhợt nhạt cười, há tất chờ đến quân chủ tiến đến. Vài vị mang đến hàng lạ như vậy tôn quý đồ ăn, làm ta đại chu con dân mở rộng tầm mắt, vừa vận ninh từ nơi này cũng có một đạo đồ ăn, vì vài vị lượng thân đặt làm, tính làm vừa rồi không mau bồi tội, cũng coi như là vì vài vị đi trước đội ngũ tiếp cái phong. Không cần. Nam nhân lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, mang theo trên mặt đất đại hán liền phải rời đi. Giang Thừa Diệp rũ mắt thấy xem trước mặt một cái băng ghế, chật chân dài một đá, kia băng ghế hô hô hô tung bay qua đi, thẳng tóc nhằm phía bọn họ. Một tiếng trầm vang, mấy cái hàng la người đều bị băng ghế cấp chạm được, Giang Thừa Diệp ở bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt nhàn nhạt mở miệng, ăn xong lại đi. chương 168 tam chi nhi dọa sát sứ giả. Ăn lại đi. Cầm đầu nam nhân tràn đầy phòng bị nhìn linh tử, chính là Giang Thừa Diệp đứng ở một bên, bọn họ liền chạy đều chạy không thoát. Mới vừa rồi bị này đàn hàng la người bức cho có giận không dám ngôn các bá tánh giờ phút này đều kích động không thôi. Một lòng muốn nhìn xem thế tử phi sẽ như thế nào chừng trị mấy người này. Ninh Tử đem con cá nhỏ đặt ở trên mặt đất, lại đem phía sau Kim Ngọc Mãn Đường kêu lại đây. Ở bọn họ bên thai túi người cắn cắn lô thai, Kim Ngọc Mãn Đường liên quan con cá nhỏ đầu tiên là ngần ra, chật cười hì hì chạy đi. Giang Thừa Diệp còn có chút không yên tâm bọn họ cứ như vậy chạy đi, nhưng thật ra Ninh Tử càng thêm bình tĩnh, có nhan nhất bọn họ che chở. Không sao. Thức mau, trăm vị trong lâu có tích cực bọn tiểu nhị dọn ra di động hỏa bếp bếp, đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ, này tư thế, nói rõ là ở đối ninh tử duy trì. Giang thừa diệp mang theo ninh tử trở lại xe ngựa, nhìn nàng khoan hạ to rộng áo khóa tay dài, một bên có người đệ thượng tạp dề, lập tức nhận lấy. Như vậy việc, đương nhiên muốn cho hắn cái này làm phu của tới. Hai người tựa hồ một chút tự giác đều không có, liền xuyên cái tạp rề đều không quên tu ân ái. Giang Thừa Diệp toàn bộ trong quá trình cẩn thận ôn nhu, xem một lòng say mê nữ tử tan nát cõi lòng đầy đất, thẳng đến Ninh Tử đổi hảo xiêm y lìa xuống xe, Giang Thừa Diệp mới đưa nàng một lần nữa đỡ tới rồi bách vị lâu trước, đồ vật đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Giang Thừa Diệp kết quả ấm áp khăn lông vì nàng lao tay, An Tinh đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn phía mấy cái hàng lang người, ý tứ thực minh bạch, thành thật đứng đường núc ních. Ninh Tử ở bệ bếp trước nhìn lướt qua, tú bạch tay trái cầm lấy dao, tuyển tẩy sạch gia vị liêu, chụp tái thiết băm tuyển một con chén lớn, đem gia vị một tầng một tầng phô đi vào, hành nội người đều ở một bên tinh tế nhìn, tuy rằng ninh tử thanh danh không có đông tiểu chấn đại, nhưng bọn họ cũng đều biết ra nguyên soái phu nhân là một vị đầu bếp nữ, chỉ là hiện giờ nàng đều là dùng bình thường nhất gia vị, tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng. Hành gừng tỏi ru giấm đường, mặc dù là tay trái, ninh tử như cũng là thành thạo, gia vị băng đến tinh tế, chờ đến một tầng một tầng phô hảo, tay phải xách lên đại muông đem nóng bỏng ru múc một Hướng gia vị trong chén một đũi chỉ nghe được tư lạp một thanh âm vang lên, trong chén gia vị ở lăn du tới trước hạ tản mát ra câu nhân mùi hương. Làm tốt một chén, Ninh Tử ngược lại bắt đầu để nhị loại, như cũng là hành gừng tỏi gia vị, xứng với đỏ tươi sa tế. Một chén một chén, Ninh Tử vẫn luôn ở làm gia vị khẩu vị, chỉ chốc lát sau cũng đã có cay rác, hương cay cùng ngọt cay. Này đó gia vị vang lên trong nháy mắt đôi đầy bốn phía, không ít người động cái mũi thật sâu mà ngửi, có tâm mà phát, hương. Nhưng nàng vẫn luôn là ở làm gia vị, nguyên liệu nấu ăn đâu. Đại gia chờ xem ninh tử kế tiếp muốn lựa chọn sử dụng cái gì nguyên liệu nấu ăn, chính là ninh tử làm xong các loại khẩu vị gia vị liền lấy quá khăn lông xoa xoa tay, đứng ở một bên. tựa hồ là bởi vì nàng không có động tĩnh trung quanh vang lên chút nghị luật thanh. Thế tử phi, ngài là phải làm một đạo cái gì đồ ăn. Đúng vậy, này hương vị cũng thật giống, là chấm ăn gia vị đi. Ninh tử đối với đặt câu hỏi người đạm đạm cười, đúng lúc này, Vừa rồi rời đi con cá nhỏ cũng cứu cứu mãn đường cùng tiểu gì Kim Ngọc vui tươi hớn hở đã trở lại. Kim Ngọc nắm con cá nhỏ, đi theo mãn đường mặt sau, mà mãn đường trong tay bưng một cái mâm, mâm mặt trên cái màu đỏ bố, bên trong thế nhưng có cái gì ở đậu. Này này này, đây là cái gì? Trung quanh ồn ào nghị luận thanh đem mâm chi chi thanh che dấu, mãn đường nhấp cười đi đến Ninh Tử trước mặt, nhị tỷ Ngài muốn nguyên liệu nấu ăn đều ở chỗ này. Ninh Tử nhìn thoáng qua, dối tay tiếp nhận đặt ở án trên bàn ngược lại đối với một bên hàng la nhân đạo vài vị đồ ăn đã làm tốt nay liền làm tốt nàng căn bản là không nhúc ních a rốt cuộc nàng làm cái gì ninh tử tay bắt được mâm mặt trên vải đỏ một bên người liên quan hàng la người đều tò mò giả mâm phía dưới chính là cái gì ninh tử ánh mắt hiện lên một tia ý cười giương tay sốc lên vải đỏ chi chi chi lao thử là lao thử không biết hai trước hét lớn một tiếng cho đến một đám người có rất nhiều thật sợ có rất nhiều bị tiếng la dọa đến Xôi nổi lui về phía sau một đi nhanh. Mâm Trung thật sự là lao thử, cũng không phải là khác lao thử, mà là mới sinh ra tiểu lao thử. Hàng la người sắc mặt thay đổi, một đám lạnh mặt nhìn phía ninh tử, vị này thế tử phi, ngài đây là có ý tứ gì? Ninh tử đem bãi tiểu lão thử mâm đặt ở mâm đồ ăn trung ương, quanh thân bầy biện hương khí mê người gia vị, không nhanh không chầm nói, vài vị đại khái không hiểu được. Món này là ta một đạo quê nhà đồ ăn, gọi là Tam Chi Nhi. Là Dung vừa mới sinh ra sống lao thử. Xứng với gia vị, trực tiếp ăn xong đi. Mà Tam Chi Nhi ngọn nguồn, ý tứ là người dùng ăn dùng chiếc đũa kẹp lấy sống Lão Thử. Lão Thử sẽ Chi Nhi kêu một tiếng, đây là đệ nhất Chi Nhi. Sau đó, lại đem nó dính vào gia vị, chuột nhi lại sẽ Chi Nhi một tiếng, đây là đệ nhị Chi Nhi. Cuối cùng, người dùng ăn phóng tới không trùng, một ngụm cắn đi xuống. Chi Nhi. Không hiểu được là này tiểu Lão Thử tâm hữu linh tê vẫn là như thế nào, thế nhưng kêu một tiếng ra tới. Nôn một bên đã có người bắt đầu phạm ghê tởm. Ninh Tử cười cười, nói tiếp, một ngụm cắn đi xuống, chuột nhi cuối cùng một chi nhi, chính là đệ Tam Chi Nhi, tổng cộng Tam Chi Nhi. Món này, cũng đã kêu làm Tam Chi Nhi. Giang Thừa Diệp mỉm cười nhìn vài bước ở ngoài nữ nhân, trong mắt có sáng ngời sáng rọi hiện lên. Mà cùng hắn cách vài bước Ninh Tử, mặc dù chỉ là ăn mặc một kiện tạp dề đứng ở bếp lò trước, tiêu thần sắc sáng rọi phản phất đã chịu hôm nay này mặt trời rực rỡ thêm vào giống nhau, càng thêm có vẻ tươi đẹp loa mắt, nhất tân nhất yếu, đều đây là Ninh Tử, là hắn thế tử, vừa mới sinh ra tiểu lão thử cả người đều vẫn là sôi nổi, da thịt tân hiện, thật sự là non nớt. nhưng dù vậy lại có mấy cái hạ đến đi khẩu. hàng lang người đã nổi giận, thế tử phi, nay chuột thịt như thế ti tiện, như thế nào có thể làm trên bàn chi thực? Ninh Tử cười ấm áp minh diễm, phải không? chính là các hạ than nướng mẫu dương, mổ bụng lấy nũ dương, cùng này tiên chấm tam chi nhi, chẳng lẽ không có hiệu quả như nhau chi rượu sao? Ta đảo cảm thấy. Món này nhất thích hợp vài vị nhấm nháp. Động tác mau chút, một người một con, nhiều cũng không có. Hàng la người sắc mặt đã không thể xưng là khó coi, bọn họ sắc mặt khó coi, một bên các ba cánh lại có thổ khí dương mi cảm giác. Thậm chí có mấy cái mồm mép lưu đi ở một bên thét to lên. Ui! Các người nhũ dương muốn ăn một ngụm, lại là đánh nhau lại là đưa tiền, nói xong lời cuối cùng vẫn là không cho ăn, này còn không phải là keo kiệt sao. Chúng ta đại chu nhưng bất đồng, chúng ta là hữu nghỉ chi bang. Thế tử phi món này là chuyển thành làm nổi bật các người than nướng nhũ dương làm được, chúng ta đại khí, không cần đưa tiền cũng không cần đánh nhau, mau ăn à. Đúng vậy, mau ăn à. Trung quanh vang lên cười vang thanh, chính là ổn nào muốn bọn họ ăn xong đi thanh em lại càng lúc càng lớn. Đại khái ai cũng không nghĩ tới Ninh Tử có thể làm ra như vậy một đạo lệ người buồn nôn đồ ăn, này nên muốn bao lớn dụng khí mới có thể ăn xong đi. Ninh Tử nhìn thoáng qua Giang Thừa Diệp, Giang Thừa Diệp ngầm hiểu một tay bắt lấy nhất kiêu ngạo cái kia hằng la người ném vào cái bàn trước lời ít mà ý nhiều ăn Phấn nộ đấu tiểu tiểu lão thử nằm ở mâm vặn vẹo tiểu thân mình ninh tử thập phần có lễ tiến lên đôi tay truyền lên chiếc đũa sứ giả thỉnh đi giang thừa diệp một tay ngăn chặn cổ hắn đem hắn mặt tiến đến mâm biên tiểu lão thử cái đuôi liền ở hắn trên mặt quét tới quét lui hắn đang muốn phản kháng nhưng trên cổ một trận đau nhức đỉnh đầu truyền đến nam nhân lạnh băng thanh âm tiếp chiếc đũa ăn này này này Này như thế nào làm người nuốt trôi. Giang thừa diệp thủ săn hắn, cũng không ép hắn ăn. Ninh tử chiếc đúa bai ở trước mặt hắn, cũng không ép hắn. Vị này vừa rồi còn kêu căng ngạo mạn hàng la sứ giả tựa hồ đã bị kia một mâm ấu chuột ghê tẩm tới rồi. Cả người sợ tới mức vẫn không nhúc nhích. Phát sinh chuyện gì? Đang ở xôn sao là lúc, lại là một chiếc xe ngựa xử lại đây. Ninh tử theo tiếng vọng qua đi, chỉ cảm thấy kia lái xe xe ngựa cùng mã phu đều có chút quen mắt, quả nhiên, ngay sau đó một cái quen thuộc diễm lệ thân ảnh nhảy xuống xe ngựa. Ninh Tử, Lưu Mẫn Diên tựa hồ đối ở cái này địa phương nhìn đến Ninh Tử cảm thấy kinh ngạc, lại vừa thấy bên này trận trượng cùng chính chế phục một cái trang điểm dị tộc nam nhân khi nàng trong lòng hơi hơi chầm xuống. Lưu tiểu thư, Ninh Tử khe như mày theo Lưu Mẫn Diên thân ảnh nhìn phía xe ngựa lúc sau, xe ngựa mảnh đã bị liêu lên, đầu tóc hoa dâm Lưu Các Lão bị đỡ xuống xe ngựa. Lưu Nguyệt Yến cùng Lưu Mẫn Diên một tả một hưu đỡ Lưu Các Lão chậm rãi đã đi tới. Lưu Cắc Lao tử cáo Lao hồi hương lúc sau vẫn luôn không có lại đến quá biện kinh, hiện tại cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, Ninh Tử hoặc nhiều hoặc ít có chút tò mò. Lưu các Lao cả đời gặp qua vô số sóng to gió lớn, nhưng xuống xe ngựa nhìn thấy này phúc cảnh tượng nhưng thật ra làm hắn nao nao. Lưu các Lao Ninh Tử hơi hơi hành lễ, ánh mắt lạc một lần nữa ở Lưu Mẫn Diên trên người. Đối với Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp, Lưu Mẫn Diên trong lòng vẫn là từ khúc mắc, chính là hiện tại ván đại đóng thuyền, nàng mặc dù vô pháp tiếp thu cũng không thể không tiếp thu. Đúng phải ninh từ ánh mắt, nàng đạm đạm cười, lập tức chính là thái hậu ngày sinh, thúc phụ trở về là vì cho thái hậu mừng thọ, chúng ta liền cùng đã trở lại. Nguyên lai like là thái hậu tiệc mừng thọ. Hai lần nhìn thoáng qua đầu tóc hoa dâm lại vẫn như cũ tinh thần quắc thước Lưu Cát Lao, lại lần nữa hành lễ. Lưu Cát Lao đã ly kinh nhiều năm, Giang Sơn Đại có tài người ra, nếu nói phía trước còn giữ mấy cái học sinh, hiện giờ cũng bị mới mẻ máu cỏ rửa không sai biệt lắm, cho nên lần này hồi kinh xem như điệu thấp thực. Đều tới rồi hoàng thành bên trong đều không có nhìn thấy nên đón người. Lưu Các Lão nhìn thoáng qua phía sau cục diện rối rắm, do hỏi sự tình từ đầu đến cuối. Ninh tử kính trọng Lưu Các Lão đức cao vọng trọng, toại một chữ không lẩu đem sự tình từ đầu đến cuối báo cho Lưu Các Lão. Nói đến Tam Chi Nhi thời điểm, hai vị Lưu tiểu thư hiển nhiên có chút mặt lộ vẻ ghê tẩm chi sắc, tựa hồ thập phần phản cảm, chính là Lưu Các Lão lại bật cười, than nướng nhũ dương xứng Tam Chi Nhi, ha ha, thật là rượu. R Hắn đơn giản đẩy hai đứa nhỏ nâng, bước đi vững vàng đi đến bệ bếp trước, đối với Giang Thừa Diệp vây vây tay. Giang Thừa Diệp bung ra tay, hàng la người lập tức bắn lên liên tục thối lui vài bước. Lưu các lao khuôn mặt hiền tử, hắn nhìn kêu bàn Tam Chi Nhi, cười nói, vị này sứ giả, này Tam Chi Nhi thật là một đạo tư vị tuyệt diệu thái sắc. Vị này ninh cô nương, không đúng, hiện giờ muốn xưng hô một tiếng thế tử phi, chính là hoàn toàn xứng đáng đại chu đầu bếp nữ, lao phu có thể vì nàng người bảo đảm chứng. Nàng tuyệt không khiêu khích trâm trọc quý quốc chi ý hôm nay cũng coi như là người ta có duyên, không biết sứ giả có nguyện ý hay không cùng lao phu cùng hưởng dụng này bản tam chi nhi. Lưu các lao lời này vừa nói ra, hai vị lưu tiểu thư đều sợ tới mức mặt như tờ giấy bạch, vội vàng tiến lên ngăn trở, cha, ngài làm gì vậy? Lưu các lao dơ tay ngăn cản, một đôi tay đã tiếp nhận ninh tử trong tay chiếc búa, ninh tử, ăn trước nào một loại. Phần 168 Ninh tử phản phất minh bạch lưu các lao ý tứ Nhàn nhạt nói, các lao thỉnh tùy ý. Ninh Tử chợt lại cầm lấy một đôi chiếc đũa đưa cho sứ giả, "Thỉnh." Trước mắt bao người, Lưu Các Lao đã gấp kia hấu chuột, trên mặt như cũ là hiển tử hòa ái tươi cười. Lần này diễn xuất, tận Hiện Đại Chu láng giềng hòa thuận hữu hảo bang giao tư thái, so sánh với tới, sợ hãi rụt rè hàng la sứ giả tác muốn không khí thế nhiều, hoàn toàn không phục trước hết thời điểm cái kiêu tiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng. "Không, không không cần." Nam nhân đứng thẳng thân mình, cường chống khí thế từ chối. Hán đại khái cũng tử ninh tử đối lưu các lao kính trọng trông được ra cái này tinh thần quắc thức lao nhân có như thế nào địa vị, hắn rốt cuộc thu liêm chút, đôi tay ôm quyền, vị tiên sinh này, tại hạ, có chút thân thể không khỏe, nghĩ đến không thể cùng tiên sinh cùng hưởng dụng này. Vị này thế tử phi nấu nướng ra đồ ăn. Lưu các lao rụ rụ mắt, lại lần nữa cười ra tiếng tới, không sao, ta đại chu từ trước đến nay đều là lễ nghi trí bằng, tuyệt không sẽ làm khó người khác. Dứt lời, lưu các lao cũng buông chết búa. Sứ thần đường xa mà đến, lao hủ cũng là vừa đến Biện Kinh, nếu là sứ thần không chê, không bằng liền từ lao hủ làm ông chủ tới chiêu đái sứ giả. Sứ giả sắc mặt đã khôi phục như thường, tự nhiên là cự tuyệt, không cần, quốc gia của ta quân chủ chưa đến Biện Kinh, tại hạ còn muốn cùng tộc nhân khác đi nên đón quân chủ. Lưu các lao tựa hồ không có bất luận cái gì phải vì khó ý tứ, cười gật gật đầu, nếu là quý quốc quân chủ đi vào Biện Kinh, lao hủ tất nhiên lại lần nữa hảo sinh chiêu đái. Đa tạ tiên sinh Sứ giả chắp tay nhất bái, ánh mắt không tự chủ được nhìn phía một bên Giang Thừa Diệp. Ninh Tử rũ mắt, Giang Thừa Diệp cũng đã không có mới vừa rồi cường ngạnh, đi tới Ninh Tử bên người, ý tứ đã thực rõ ràng. Trận này cho Khôi hài rốt cuộc ở Lưu Các Lao xuất hiện lúc sau rơi xuống màn che. Nhìn hàng la sứ giả hết sức chạy trối chết, trung quanh đều cười vang lên, mà càng nhiều là đối Giang Thừa Diệp bên người Ninh Tử lau mắt mà nhìn. Giang Thừa Diệp ôm lấy Ninh Tử đi đến Lưu Các Lao trước mặt. Này đó hàng la người thật sự là quá kiêu ngạo. Lưu Mẫn Diên thở phì phì đỡ lấy Lưu Các Lao, nhìn những cái đó chạy chối chết thân ảnh, nhìn không được quát lớn. Lưu Các Lao cười vô vô lưu Mẫn Diên tay, ý bảo nàng chớ có lại nói. Bách vị lâu trưởng quay đón ra tới, đối với Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp không lưng nhất bái, tiểu nhân bái kiến Giang Nguyên Soái, gặp qua Nguyên Soái phu nhân. Nay trưởng quay ngày gần đây bị vô cớ gây rối, hiện tại có thể giải cứu, tự nhiên là cao hứng đến không được, xoa xoa tay liên tục nói lời cảm tạ, hôm nay nếu không có thế tử phi đam chí thế tử ra tay cứu giúp tiểu điếm chỉ sợ sẽ bị này đàn hàng la người nháo đến lại vô an bình giang thừa diệp đỡ ninh tử hơi hơi gật đầu một cái đem nơi này thu thập hảo lệnh người chung quanh đều tản ra làm xe ngựa thuận lợi thông hành trưởng quay lĩnh mệnh lập tức bắt đầu rửa sạch nơi này ninh tử nhìn phía lưu các lão các lão không xa ngàn dặm tiền đến tàu xe mệt nhọc ninh tử liền không hề chậm trễ các lão hành trình hôm nay các lão cố ý giải vây ninh tử vô cùng cảm kích lưu các lão cười gật gật đầu Người trẻ tuổi có bước đồng là hảo, chỉ là có đôi khi không hẳn là đem này đó tiểu cục diện nháo cương. Ninh đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân, thế tử phi nhưng minh bạch. Ninh tử khiêm cẩn gật đầu, Ninh tử thụ giáo. Lưu các lao cười cười, xoay người lên xe ngựa. Lưu nguyệt tiến đối với hai người duy nhất túi người, xoay người cùng lên xe. Lưu Mẫn Diên ánh mắt phức tạp nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, lại nhìn Ninh Tử liếc mắt một cái. Ninh Tử đối với nàng hơi hơi mỉm cười, Lưu Mẫn ánh mắt né tránh xoay người lên xe. Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp đứng ở tại chỗ, một bên còn có chậm chạp không có lui tán đám người. Giang Thừa Diệp mang theo người một nhà một lần nữa lên xe ngựa, quanh thân ba tánh thập phần tự giác tránh ra con đường làm xe ngựa thông hành, đang ở trong xe ngựa, không khó nghe đến bên ngoài ba tánh nghị luận tiếng động. Giang Thừa Diệp lấy quá phong ngàn vị chế hương cao, một chút một chút vì Ninh Tử đổ. Ninh Tử đối bên người con cá nhỏ bọn họ nói, hôm nay có hay không bị dò đến. Con cá nhỏ manh đăng đăng nhìn Ninh Tử lát đầu, mãn đường cùng kim ngọc càng thêm hưng phấn, nhị tỷ mới vừa rồi kia tiểu lão thử chính là ta thân thủ trảo, ninh tử cười cười, các ngươi nơi đó tìm tới mấy thứ này, mãn đường vươn ngón cái lau một chút cái mũi, đắc ý rào rạt nói, kia nhưng không, mới mẻ ra hoa, muốn nói đến tìm này đó chúng ta nhưng sở trường nhất đâu, ninh tử gật đầu, nhớ ngươi một công, xe ngựa thực mau trở về tới rồi ninh vương phủ, trong vương phủ hiển nhiên đối phương mới phát sinh sự tình còn không có truyền tới vương phủ. Toàn bộ trong vương phủ càng nhiều đều là vì từ trên triều đỉnh chuyển xuống tới lời đồn đãi mà hương phấn không thôi răng đèn kết hoa, giang dương hai nhà liên hôn. chương 168 đính ước tín vật trong đó mê. Dương Phu U Nhân đặc biệt đến phóng, đã cùng cảnh vương phi thương lượng hảo hai nhà hôn sự đại bộ phận chi tiết vấn đề, ninh từ bọn họ trở lại vương phủ khi, bọn hạ nhân cách nói là vương phi đang ở phía sau tiểu viện tiếp đại khách quý, mà từ hạ nhân nhóm xem ninh từ trong thần sắc giang thừa diệp nhiều ít có thể minh bạch một ít. Bởi vì hắn bồi tại bên người, bọn hạ nhân còn không dám lô mãng, Ninh Tử chưa nói cái gì, đi đến phòng bếp tự mình vì con cá nhỏ bọn họ làm thơm ngào ngạt miêu mẹ cơm, buổi tối liền mang theo bọn họ ở ngày hôm qua ngủ rắc trong phòng đợi. Chính ăn thời điểm, Vương Phi phái người thông truyền, làm Giang Thừa Diệp đi đến hậu viện một chút. Giang Thừa Diệp liền môn cũng trước hai, trực tiếp đối với bên ngoài nô tài nói, vội, không rảnh. Phía dưới nô tài bị làm khó tới rồi, nhưng như cũng không có từ bỏ, thế tử, Vương Phi nói, Ngài nhất định đến qua đi. Nhất định quá khứ. Cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm Ninh Tử đều quay đầu xem Giang Thừa Diệp. Vô luận Vương Phi muốn làm cái gì, không cần thiết khó xử này đàn hạ nhân, nàng dùng chiếc đũa một khắc đầu chọc chọc hắn, qua đi đi một chuyến. Giang Thừa Diệp như mày, tựa hồ có chút không vui. Nhưng trung quy Giang Thừa Diệp vẫn là đi tới rồi bên kia tiểu viện. Hắn đi làm cái gì Ninh Tử cũng không hiếu kỳ, tả hữu hắn nhất định sẽ nói cho nàng, mà liền ở Giang Thừa Diệp rời đi không lâu. Cách vách liền truyền đến động tinh Thanh. Linh Tử dàn xếp hảo mấy cái hài tử, biểu tình tự nhiên về tới chính mình cùng Giang Thừa Diệp nhà ở. Trong phòng mặt quả nhiên đã chờ người, kỷ Thiên sán trong tay thưởng thức một chi châm bạc tử, một đôi thon dài đùi ngọc giao điệp đắp hành ở ghế giữa biên tứ giác ghế thượng, đẹp môi mỏng chính chu lên thổi cái gì tiểu Khúc Nhi. Nhìn thấy Linh Tử, hắn câu môi cười, lắc lắc trên tay trầm bạc tử. Linh Tử nhìn thấy hắn cái dạng này, liền biết hắn tất nhiên là có tin tức tốt, nàng cũng không ngượng ngùng gật nghĩa. Trực tiếp đi đến kỳ thiên sán trước mặt, thế nào? Kỳ thiên sán cười hắc hắc, không phụ gửi gắm. Ninh từ nhúng mày, ánh mắt rừng ở trong tay hắn châm bạc tử thượng. Kỳ thiên sán phe phẩy trong tay châm bạc tử đem tra được sự tình từ từ kể ra, loại này cây châm là liền kinh thành một nhà trăm năm láo cửa hàng đánh ra tới. Ngươi biết đến, mỗi một hàng đều có bọn họ giá thị trường, cửa hàng này ở kinh thành địa vị liền cùng các ngươi bách vị lâu giống nhau, cũng tiếp nhận rất nhiều trong công việc. Bất quá bọn họ hơn phân nửa đều là cung cấp tốt nhất mặt hàng tài liệu, chân chính mài ruo vẫn là muốn giao cho tư y thìa tư. Người cấp cái này cây trầm, đã có chút năm đầu, kinh kiểm chứng, từ đa dạng cùng bạc chất tới xem, là cùng cửa hàng này hơn 20 năm trước chế ra một đám trâm bạc tử thuộc cùng loại. Hơn 20 năm thời gian cũng không phải một ngày hai ngày, mặc dù cửa hàng chung có sổ sách đơn đặt hàng, 20 năm qua đi, có lẽ sớm đã tiêu hủy, ninh tử trong ánh mắt mang theo nghi ngờ. Kỳ thiên sán hảo muốn biết nàng suy nghĩ cái gì dường như sổ sách cùng đơn đặt hàng, hơn 20 năm qua đi, nhân gia đã sớm xử lý rớt, bất quá 20 năm thời gian gửi không được một chương đơn đặt hàng, tốt xấu có thể sống ra tới một người A, hỏi tham qua, bên trong hiện tại một cái sư phụ già. Đối cái này cây châm cực kỳ quen thuộc, bởi vì năm đó hình dáng này tức là hắn nghĩ ra được, lúc sau bị đồng môn sư huynh đệ đoạt cơ hội, hắn trong lòng tích khẩu hán khí, lúc này mới nhớ rõ ràng. Cho nên, Lần này thật là ông trời có mắt Ninh tử dối tay lấy quá kỷ thiên sán Trên tay châm bạc tử Nói còn có đâu Kỷ thiên sán búng tay một cái Còn có chính là gia đình giàu có đối hạ nhân Phục sức trang điểm luôn có bất đồng quy định cùng phong cách Này phê cây châm là hơn 20 năm trước Vương phủ định ra Bởi vì là trăm năm lão cửa hàng giá cả Chỉ phân cho các trong viện có chút tuổi Cùng địa vị lao nhân Kỷ thiên sán có điểm không rõ Ninh tử cha cái này đến tột cùng muốn làm cái gì hắn cao mày Ngươi không phải nói muốn cha thích khách đội sự tình sao. Vì sao ôm cái này cây châm truy trà không thôi đâu. Ninh tử trong tay nắm lạnh léo cây châm đã bị nàng lòng bàn tay độ ấm trở nên ấm áp lên. Nàng tức tức bút ve trong tay châm bạc tử. Nhàn nhạt nói, muốn cha cái này đội, phải trước gây sóng gió. Lãng làm người kia không thể nhịn được nữa, tự nhiên liền sẽ dẫn xà xuất động. Kỳ thiên sáng thực mau liền rời đi. Ninh tử đi đến chính mình bản trang điểm bên cạnh, đem trở lại vương phủ liền không có lại dùng quá châm bạc tử đem ra. Cùng trong tay mặt khác một chi so sánh với, trừ bỏ đổi mới hoàn toàn một cũ, thật sự là một chút ít đều không kém. Đây là vương phủ thống nhất định chế cho năm đó ở vương phủ có chút tư lịch lao nhân. Mà năm đó vương phủ phát sinh như vậy sự tình, Giang Thừa Diệp bị vứt bỏ, chiếu cô ở hắn bên người lão nhân, cũng mang theo như vậy một phen cây trơm. Giang Thừa Diệp vẫn luôn coi lão nhân này vì thân nhân, rồi sau đó lao nhân bỏ mình, này đem cây trâm thành hắn thứ quan trọng nhất, cuối cùng, cũng trở thành hắn cùng nình tử đính ước chi vật Ninh Tử đem cây châm đặt ở trên người, xoay người về tới bên kia trong phòng. Giang Thừa Diệp trở về thời điểm, trên mặt thần sắc có chút trầm trọng. Ninh Tử không có hỏi nhiều cái gì, giải quyết cơm chiều, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Về Giang Thừa Diệp cùng Dương Mẫn như hôn sự, đã không còn là bí mật, mặc dù chính thức thánh chỉ còn chưa nhận được, chính là Hoàng thượng cùng Thái Hậu đều đã ngầm đồng ý, đặc biệt là Thái Hậu, càng là coi cảnh Vương Phi vì thân tỉ muội, hôn sự một khi gõ định, liền sẽ không lại có sửa đổi. Ninh Tử hôm nay phá lệ trầm mặc, giang thừa diệp thế nhưng cũng không có gì dư thừa nói. Đêm dài thời điểm, Ninh Tử ngủ đến có chút hôn mê. Nàng đã hồi lâu chưa từng đã làm ngộng nhưng lúc này đây, nàng thế nhưng mơ thấy một tòa cô đảo. Nho nhỏ hài tử cô độc ngồi ở bờ biển biên, ôm chân trầm mặc xúc thành một đoàn. Trong ngậu hết thảy đều an tĩnh không tiếng động, Ninh Tử nhìn đứa bé kia, muốn mở miệng đi kêu, cũng không biết vì cái gì. Há mồm thế nhưng kêu không ra thanh âm, nàng muốn đi qua đi nhưng rõ ràng là ở từng bước một đi phía trước đi lại trước sau vô pháp tới gần hắn liền ở Ninh Tử dễ dãi suy nghĩ muốn khiến cho đứa bé kia chú ý khi hai tử đống nhiên chuyển qua đầu nguyên bản mơ hồ không rõ khuôn mặt đống nhiên biến thành con cá nhỏ a Ninh Tử kinh ngồi dựng lên tỉnh táo lại đệ nhất cảm giác chính là trên người một trận một trận mồ hôi lạnh cái này mộng kỳ thật cái gì cũng chưa phát sinh chính là Ninh Tử hồi tưởng khởi trong mộng đứa bé kia mặc danh liền có chút đau lòng tay vô ý thức dừng ở bên người Lại là trống không? Giang thừa diệp không ở. Màn đêm dưới thành biện kinh bao phủ ở một mảnh ám sát chung. Hoàng cung ngự thư phòng, Giang nôn ngồi ở long ủy phía trên, nhất phái bình tĩnh nhìn trong bóng đêm xâm nhập khách không ngợi mà đến. Giang thừa diệp một thân huyền sắc áo gấm lập với Giang nôn trước mặt, khoanh tay mà đứng. Thừa diệp, đã trễ thế này, dùng cái gì như vậy tiến cung? Giang nôn rũ mắt, đem trong tay tấu trương khép lại đặt ở một bên. Hôn sự là ngươi đáp ứng. Giang thừa diệp hỏi trắng ra, Một kia nhi chảy chăn đều không có. Giang luôn lúc này mới nâng nâng mí mắt, nhìn phía Giang Thừa Diệp, ngươi có ý tứ gì? Giang Thừa Diệp ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nói, trong chiều cái gì thế cục, ngươi so với ta rõ ràng. Nếu là ta thật sự cưới cái kia dương mẫn như, đối với ngươi không có chỗ tốt, ta không tin ngươi sẽ cho chính mình tìm phiền thoái. Giang luôn ngoắc ngoắc khỏe môi, cái gì kêu tìm phiền thoái? Giang dương hai nhà là nhiều thế hệ giao hảo, hiện giờ chấm giúp người thành đạt, lệnh hai nhà thân càng thêm thân. Nguyên bản cho rằng ngươi là tới tiến cung tạ ơn, chỉ là xem ngươi này phó hình dung, tựa hồ không lớn sung sướng. Giang Thừa Diệp hơi hơi rũ xuống mắt, tựa hồ là cười lạnh một tiếng. Trong chốc nhoáng, hắn chợt nhảy dựng lên, trực tiếp dừng ở Giang luôn bên người. Giang luôn ánh mắt phát lạnh, giơ tay chặn Giang Thừa Diệp đánh lại đây thủ đao, nhưng hắn vừa mới tránh thoát hắn nhất chiêu, eo sườn đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, Giang luôn đột nhiên không kịp phòng ngừa, đôi tay chống cái bàn liền phải xoay người tránh đi. Giang Thừa Diệp lại như là sớm đã thấy rõ hắn con đường, nhấc chân đảo qua hắn chống đỡ thân mình đôi tay, Giang Nôn đôi tay tránh đi, người cũng mất đi trọng tâm, hết thể mau tựa như một trận gió, hắn còn chưa đứng vững. Giang Thừa Diệp đã giống như quỷ mị phụ lại đây, nhất chiều, đem Giang Nôn đầu trực tiếp ấn ở trên bàn sách. Giang Thừa Diệp, người thật to gan. Giang Nôn gầm nhẹ, muốn dậy rua, nhưng Giang Thừa Diệp nhẹ nhàng kiềm chế hắn, làm hắn hoàn toàn vô pháp phản kháng. Giang Thừa Diệp như cũng là thần sắc nhàn nhạt nữ hàng như băng, âu yếm thê tử luôn là bị người khác nhớ thương, nam nhân đều không có biện pháp nhẫn, ngươi nói đúng sao? Giang Nôn thân mình cứng đờ, chính là thực mau liền khôi phục như thường, hắn thậm chí cười khẽ ra tiếng, nữ mang nguy hiểm, Giang thừa Diệp, nếu là chấm hiện tại kêu một tiếng, ngươi cho rằng ngươi có thể ỉ vào võ công cao cường toàn thân mà lui sao? Ngươi dĩ hạ phàm thượng, chỉ bằng ngươi động này mới chiêu, chấm đủ để cho ngươi chết không có chỗ trôn. Tê trên cổ tay truyền đến cự đau làm Giang Nôn nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Giang Thừa Diệp mặc một mặc, đống nhiên buông lỏng tay ra. Giang Nôn động tác cực nhanh, đẩy ra vài bước, liền ở hắn mở miệng trước kia. Giang Thừa Diệp đã dẫn đầu mở miệng. Cho dù chết, ta cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. Lại tính kế nàng một phần, ngươi thử xem xem. Giang Nôn cơ hồ chưa từng có bị người uy hiếp quá, hiện tại nghe được Giang Thừa Diệp những lời này, nhịn không được bật cười. Thừa Diệp, chấm nói qua, ngươi tổng hội bị ngươi này đó Giang Hồ tập tính liên lụy. Nơi này là hoàng cung, không phải Giang Hồ. Ngươi mỗi tiếng nói cử động, đều liên lụy các quảng, mặc dù ngươi độc bộ võ lâm, nhưng này triều đình việc, không chấp nhận được ngươi như vậy khí phách hành sự. Giang Thừa Diệp cũng cười, ngươi có thể thử một lần. Hai cái nam nhân chi giàn có trong nháy mắt lặng im. Không biết qua bao lâu, Giang luôn đống nhiên cất bước đi đến Giang Thừa Diệp trước mặt. Hôm nay ngươi hành động, chẳng có thể coi như sao có phát sinh quá. Bất quá Thừa Diệp, ở ngươi vì Ninh Tử làm những việc này phía trước, ngươi có từng nghĩ tới, có lẽ Ninh Tử muốn làm. Trùng hợp là trợ chấm rút một tay. Giang thừa diệp con ngươi rét lạnh hàn, lại nhấp môi cái gì cũng chưa nói. Giang luôn biết chính mình đại khái nói chúng rồi hắn tâm sự, vẻ mặt càng thêm thong rong lên, xem ra, ngươi có lẽ đoán được có phải hay không. Nàng một cái nhược nữ tử, có thể một tay xây lên như vậy huy hoàng bao la hùng vị không đem chấn, cũng đã là bản lĩnh hơn người. Nàng tùy ngươi hồi kinh, nhất định có dự tính của nàng, có phải hay không. Giang luôn ánh mắt sắc bén nhìn Giang thừa diệp. An tĩnh ngự thư phòng trung. Hai cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nam nhân trầm mặt xuống dưới. Nàng tuy hắn hồi kinh, hết thể tạm chấp nhận ẩn nhẫn, âm thầm liên hệ giang hồ ngũ phái, nếu nói không có khác mục đích, kia cũng thật là là lừa mình dối người. Chính là nàng mục đích là cái gì, giang thừa diệp chưa từng có đi qua hỏi. Quản hắn là cái gì, chỉ cần nàng hết thể mạnh khỏe, so cái gì đều quan trọng. Liên như vậy trầm mặc một thời gian, đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại giang nôn tựa hồ thật sự đem vừa rồi phát sinh hết thể đều quên đi. Hán phụ xuống tay trầm rãi đi dạo trở về, đã không có đế vương uy nghi cái giá, duy thừa huynh đệ gian chi tâm nói chuyện với nhau, thừa diệp, châm thừa nhận. Nếu là làm châm tới tuyển, cũng hy vọng có ninh tử như vậy một người nhi cùng với tà hữu. Nhưng chấm rõ ràng hơn, cả đời này có lẽ đều không nhất định có thể chạm vào được đến nàng như vậy nữ tử. Mặc dù chỉ là một cháo một cơm đều có thể mang đến vô cùng tư vị. Mỗi một ngày sinh hoạt tiên lặng an nhàn. Hoàn toàn không có trong triều đình những cái đó lục đục với nhau cùng Giang Hồ bên trong huyết vũ tinh phong. Nhưng bất quá là suy nghĩ một chút sự tình, ngươi hà tất như vậy mẫn cảm nghiêm túc? Hắn thậm chí mỉm cười nhìn phía Giang Thừa Diệp, chẳng lẽ ngươi cho rằng chấm thật sự muốn cùng ngươi đoạt một nữ nhân không thành? Giang Thừa Diệp cũng không tưởng cùng hắn vô nghĩa, ngươi muốn cho nàng tới giúp ngươi trọng tam tư. Giang luôn thấy hắn trắng ra, đơn giản cũng không hề đánh thân tình bài, không phải tưởng, nàng nhất định có thể giúp chấm trọng chỉnh tam tư. Nàng chu nghệ lợi hại, Mười giảm phiêu hương phố trung đầu bếp đều là nàng huấn luyện mà ra, thành tích có thể thấy được một chút. Nàng như tính sâu xa, tâm tế như trần, toàn bộ không đêm trong chấn lớn lớn bé bé sự vật đều từ nàng tinh tế chu đáo xử lý, chấm tưởng, tam tư tới rồi nàng trong tay tất nhiên cũng không phải cái gì nan đề. Quan trọng nhất chính là Giang Nôn Cô Y ở chỗ này dừng lại, như suy tư gì nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, người thân là Vương Phủ Thế Tử, là nàng nhất quan trọng người chi nhất, nàng đi vào Biện Kinh, vô luận là có cái gì mục đích chấm tin tưởng, tất nhiên là cùng ngươi có quan hệ. Mà cùng ngươi có quan hệ, tất nhiên không thiếu được chấm vị kia hảo hoàn thẩm. Ngươi tưởng không tồi, chấm làm như vậy, thật là ở tính kế nàng. Bởi vì chấm coi trọng nàng, cho nên muốn muốn coi một chút này, đó ra sự nàng muốn như thế nào xử lý. Nếu là liền những việc này nàng đều xử lý không tốt, chấm cũng sẽ không chờ mong nàng có thể làm ra cái gì khác. Thưa diệp, nếu là nàng sớm đã hướng ngươi thẳng thắn, ngươi hôm nay cũng sẽ không đi vào nơi này đối chấm làm ra lần này uy hiếp. Không bằng ngươi liền cùng chấm giống nhau, thanh thản ổn định đem nàng che chở, cho nàng một phương thiên địa, hảo hảo nhìn một cái nàng bản lĩnh, như thế nào. Giang Luân từng câu từng chữ đều phản phất có thể nói đến người trong lòng đi. Giang Thừa Diệp suy nghĩ một lát, nói, mặc dù nàng xử lý không tới, ta cũng sẽ không tùy ý những cái đó làm nàng thương tâm sự tình phát sinh. Giang Luân nhìn phía một bên giá cắm đến, ngươi nếu nói ra lời này, liền chứng minh ngươi cũng muốn gặp một lần nàng có thể làm ra chút cái gì. Thừa Diệp! Có đôi khi nữ nhân thiên địa không thua với nam nhân, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỷ, nữ nhân này còn có chút cái gì bản lĩnh sao? Giang Thừa Diệp vô tình nói, vô luận tiểu từ có bản lĩnh hay không, đều cùng hoàng thượng không quan hệ. Thừa Diệp cáo lui. Phần 169. Giang nôn ánh mắt thu trở về, nhìn phía xoay người rời đi Giang Thừa Diệp. Chính là Giang Thừa Diệp đi rồi hai bước, lại dừng lại bước chân. Thật lâu sau, hắn mới nói, ngươi muốn lấy về cảnh gia binh quyền, cho nên mới muốn dùng nình từ tới thúc trụ ta nhưng ngươi biết rõ ta là vương phủ thế tử, lại vẫn muốn lợi dụng ta tới vì ngươi đoạt lại binh quyền, đem cảnh gia nhiều năm thế lực đánh tiếp. ngươi làm như vậy, đơn giản là chắc chắn ta sẽ cùng ngươi đứng ở một cái trận doanh. chính là trừ bỏ ninh tử, ngươi còn có thể dùng cái gì tới khống chế ta? Giang Nôn không có dự đoán được Giang Thừa Diệp đống nhiên có như vậy một phen ngôn luận, đứng ở tại chỗ trong lúc nhất thời quên mất trả lời. Giang Thừa Diệp tựa hồ là đợi nhất đẳng, không có chờ đến Giang Nôn trả lời. Giang Thừa Diệp không tiếng động câu một câu môi. Ta mẫu thân canh phòng nghiêm ngặt bí mật, chính là ngươi trên tay cuối cùng nhược điểm. Bất quá các ngươi có lẽ đều không rõ, có đôi khi một bí mật bị phong ấn lâu rồi, đối bị giấu giếm người tới nói, có lẽ liền không hề có bất luận cái gì chấn động cùng uy hiếp. Các ngươi thích, đều không phải là tất cả mọi người thích. Tự giải quyết cho tốt. Giang thừa diệp rời khỏi sau, Giang Nhuôn sắc mặt mới một chút một chút ngưng trọng lên, hắn đứng dậy bãi giá rời đi ngự thư phòng, đi tới rồi Thái hậu tầm điện. Đêm đã khuya. Chính là thái hậu tẩm cung như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Giang luôn nhìn nhìn từ bên trong ra tới phong ngàn vị, trầm giọng nói, mẫu hậu hiện giờ như thế nào. Phong ngàn vị sắc mặt cũng không lắm đẹp, hắn đỡ một phen trồng râu, có lẽ là trúng độc. Giang luôn nhấp môi, cọ qua phong ngàn vị trực tiếp chạy về phía tẩm điện bên trong. Giang thừa diệp trở lại vương phủ thời điểm, đã là đêm khuya. Hắn tay chân nhẹ nhàng trở lại phòng, tiếp theo mỏng manh ánh đến thấy được mặt hướng bên trong nằm như người. Giang Thừa Diệp cởi quần áo cùng giày lên giường, đem nóng hổi hương mềm nữ nhân ôm tới rồi trong lòng ngực. Ninh Tử ở ban đêm thính lực vẫn luôn đều tốt đến không được, cảm giác được nam nhân từ xa tới gần, cho đến đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Ninh Tử chậm rãi mở mắt ra, trong bóng đêm thanh minh con ngươi không có một tia từ trong lúc ngủ mơ trận mắt bộ dáng. Giang Thừa Diệp trên người còn mang theo ban đêm hàn khí, liền như vậy ôm lấy nàng, không đợi nàng mở miệng, lạnh leo môi đã hôn xuống dưới, từ bên thai đến cổ lược hiện lệnh léo bàn tay to đem nàng siêm ý để rút đi, hôn cũng một chút rời xuống, ở nàng chân bóng sau lưng không ngừng giao động, không ngừng đốt lửa. Thưa, nô ninh tử còn không có tới kịp nói ra lời nói, cả người cũng đã bị phát lại đây giang thừa diệp làm cho động tình. Nam nhân hôn phản phất mang theo cực đại mà cảm xúc, phản phất ôm chính là cái gì hy thế chân bảo, đã muốn đem sở hữu cảm xúc phát tiết ra tới, lại sợ hãi làm nàng không thoải mái. Đừng lúc nhích, làm ta ôm một cái giang thừa diệp từ phía sau ôm lấy nàng cưỡng chế tính đem chính mình hòa áp xuống. Thừa Diệp! Ngươi làm sao vậy? Ninh Tử dựa lưng vào hắn, nhỏ giọng hỏi. Giang Thừa Diệp ở nàng phát gian thần thần một người, phát ra một tiếng đến từ đáy lòng than thở. Ninh Tử! ân, Nương Tử! Giang Thừa Diệp! Ngươi rốt cuộc! Ta yêu ngươi! Vòng lấy thân mình cánh tay càng thêm buộc chặt, Giang Thừa Diệp để ở nàng bên hai, ta yêu ngươi! chương 169 vương phi kế hoạch bị quấy rầy. Ninh Tử biết cảnh Vương Phi có bao nhiêu không thích chính mình, cũng biết cảnh Vương Phi nhiều hy vọng Giang Thừa Diệp cưới dương mẫn như, nhưng nàng không nghĩ tới chính là cảnh Vương Phi thế nhưng đã như thế gấp không chờ nổi. Sáng tinh mơ, Giang Thừa Diệp liền phải tùy Ninh Vương cùng đi trong cung. Bên ngoài bọn hạ nhân ở cửa chờ hồi lâu, Giang Thừa Diệp tối hôm qua đem chính mình khắc chế áp lực xuống dưới, hiện tại có chút tiếc lối, sớm biết rằng liền không nên đau lòng ngươi. Ninh Tử cười cười, quay đầu đi liền thấy con cá nhỏ đã tỉnh, thịt muôn mút tay nhỏ xoa đôi mắt một bộ cầu ôm một cái cầu rửa mặt trải đầu bộ dáng, Ninh Tử thuận tay liền buông lỏng ra Giang Thừa Diệp đi quan tâm tỉnh lại Nhi Tử. Giang Thừa Diệp mắt lẽ nhìn nhìn, có chút bất đắc dĩ. Chính hắn đem đai lưng hệ hảo, cũng đi tới giường bên cạnh, giành trước một bước ôm đi con cá nhỏ. Ninh Tử trong tay còn cầm con cá nhỏ đồ lót, thấy Giang Thừa Diệp cứ như vậy đem hắn bế lên tới, vội vàng ngăn cản, mau đem hắn buông xuống, trước thay quần áo. Con cá nhỏ cũng là sáng tinh mơ bị đánh thức, hắn thích nhất chính là cha ôm một cái, ổn định vững chắc. Lúc này hắn tựa như một con tiểu bạch tuộc giống nhau lây Giang Thừa Diệp, Giang Thừa Diệp khép cười một tiếng, xoay người sang chỗ khác, đem con cá nhỏ gác ở hắn trên vai đầu nhỏ chuyển qua tới cấp Ninh Tử xem, quả nhiên, tiểu gia hỏa đã lại lần nữa hô hô ngủ đi qua. Giang Thừa Diệp đem con cá nhỏ thả lại ổ chăn, thuận thế liền đem Ninh Tử ôm vào trong lực. Thế tử ra, vương ra ở bên ngoài chờ thật lâu. Quản gia bắt đầu ở cửa nhắc nhở. Ninh Tử dối tay vô vô Giang Thừa Diệp bối, đang đợi ngươi, mau đi đi. Giang Thừa Diệp gật gật đầu, ra cửa theo xe ngựa cùng nhau đi trong cung. Đã nhiều ngày, Ninh Tử việc này khi cố ý vô tình cùng Vương Phi kéo ra khoảng cách, tận lực không đi tiếp xúc cảnh Vương Phi, chính là mắt thấy cảnh Vương Phi an bài càng thêm tới gần, nàng rốt cuộc vẫn là phái người tới thỉnh Ninh Tử đi mặt sau tiểu viện ngồi xuống. Nay xem như Ninh Tử đi vào Vương phủ tới nay, Vương Phi lần đầu tiên như vậy đứng đắn thỉnh Ninh Tử đi tiểu tọa. Giang Thừa Diệp trong viện tự nhiên có người che chở, Ninh Tử đem con cá nhỏ phóng cấp Kim Ngọc Mãn đường chăm sóc. Chính mình đi vương phi sân. Vương phi sân là mấy năm trước vì nghỉ ngơi lấy lại sức, từ ninh vương vì này kiến tạo. Mấy năm nay vương gia bị thường, vương phi tuy nói dốc lòng chăm sóc, lại cũng không khỏi có mệt mỏi thời điểm, cái này địa phương xem như chuyên cùng vương phi nghỉ ngơi nơi. Ninh từ nhận được mời, vẫn chưa vội vã chạy tới nơi, tương phản, nàng không nhanh không chậm thay đổi một thân nguyệt bạch tuyết sa nghe thường, không có trực tiếp đi vương phi sân, ngược lại là đi trước một chuyến phòng bếp. Đuổi ở phu quân cùng nhi tử đều không ở trong phủ thời điểm thấy chưa nhạc dạo tức phụ, tưởng cũng biết không phải là cái gì hòa thuận vui vẻ trường hợp, đi theo ninh từ phía sau bọn tỷ nữ đều nóng nảy, ninh, ninh cô nương, vương phi còn ở trong viện chờ cô nương, cô nương ải, vương phi triệu kiến, trong phủ còn không có người dám như vậy chậm trễ, tuy rằng ninh cô nương đích sắc không phải cái gì xảo quyệt ương ngạnh chủ tử, nhưng đối với càng nhiều nô tài tới nói, đi theo chủ tử người hảo cũng không đại biểu các nàng nhật tử liền hảo nô tài cũng là có thấy xa. Hiện giờ vị này được sủng ái cô nương mặc dù có thế tử ra che chở, còn không bắt được thế tử phi tên tuổi cũng đã như vậy không đem vương phi xem ở trong mắt, trong hoàng cung tin tức cũng truyền ra tới, chỉ sợ cô nương này còn không hiểu đến thế cục biến hóa, thật là gọi người buồn cười. Ninh từ nổi lý chính ngao canh cá, một chút cũng không có cấp khó dần nổi hình dung, đã ngao thành mãi màu trắng canh cá lộc cục lộc cộc mạo phao phao. Ninh từ nhàn nhạt nói, gấp cái gì? Này canh là muốn ngao cấp thế tử ra cùng vương ra uống. Người nếu là sốt ruột, liền đi trước cùng vương phi bình một bình, cũng đều vương phi tâm đừng có gấp. Tỷ nữ nhìn thoáng qua chút nào không nóng nảy linh tử, hành lễ, một đường chạy chậm đi bẩm báo vương phi. Hôn trướng. Vương phi mang theo tinh xảo chỉ bộ tay chạm vào một phách cái bàn, đem trên bàn chén trà đều phiên vừa lận, một bên dương mẫn như chạy nhanh tiến lên đây làm vương phi bực giận, ngoan ngoan ôn nhu nói, vương phi mặc khí. Kỳ thật. Khi thật tỷ tỷ cũng là vì chiếu cố vương ra cùng thế tử ra. Nói hiệu nói vượng. Cái này đê tiện nữ nhân căn bản chính là không đem ta cái này vương phi để vào mắt. Quả nhiên vẫn là thừa diệp quá mức sùng hạnh nàng, mới đưa nàng dưỡng ra như vậy một bộ ngạo tính tình. Vương phi thịnh nộ, đứng dậy đi ra ngoài hai bước, một chân đá thượng lại đây bẩm báo tỷ nữ, mang ta qua đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng dựa vào cái gì có lớn như vậy mặt mũi. Là, là tỷ nữ liên tục gật đầu. Mang theo Vương phi cùng Dương Mẫn Như đi tới rồi phòng bếp. Ninh tử thật là ở ngao canh cá, chỉ là đi đến phòng bếp cửa cũng đã có mùi hương truyền ra. Vương phi đối với bên người một cái lớn tuổi ma ma sử đưa mắt ra hiệu, kia ma ma ngầm hiểu, mang theo rào rạt khí thế một phen đẩy ra phòng bếp đại môn, chỉ nghe được loảng xoảng một thanh âm vang lên, canh giữ ở phòng bếp chờ hỗ trợ hạ nhân hoảng sợ, chỉ có Ninh tử bất động thanh sắc, tiếp tục nhéo muống nhỏ từ quấy canh cá. Cảnh Vương phi nhìn liếc mắt một cái nơi này, nổi chén gá buồn trong giọng nói mang theo không chút nào che giấu tức giận, người tới, đem nàng cho ta mang ra tới. Cảnh Vương Phi bên người lão ma ma đi đến Ninh Tử bên người, đem nàng trong tay đổ vật đoạt đi, ngạnh bang bang nói câu cô nương, đắc tội liền trực tiếp đem Ninh Tử mang ra phòng bếp. Phòng bếp bên ngoài có một bàn đá, Vương Phi ngồi ở bàn đá bên, dương mẫn như khó khăn lắm lập với Vương Phi bên người, hai người nghiễm nhiên là một bộ vấn tội thái độ. Ninh Tử bị mang ra tới, tựa hồ có chút khó hiểu, Vương Phi mẫu thân làm gì vậy? Vương Phi lạnh lạnh cười, a, thế tử Phi còn hiểu được ngươi nên gọi ta một tiếng mâu thân. Nhưng ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay này phiên chậm trễ tư thái, bổn Vương Phi liền có thể ra pháp xử trí. Ninh tử con con môi, gọi Vương Phi mâu thân, là bởi vì con cá nhỏ, cũng bởi vì thừa diệp cùng vương ra, hiện tại liền luận lễ nghĩa, có thể hay không quá sớm một ít. Dương mẫn như như mày, Ninh tỷ tỷ, hôm nay thật là ngươi không đúng. Vương Phi triệu kiến ngươi, ngươi sao có thể không ứng. Ninh tử vẻ mặt vô tội, không ứng Ta khi nào không ứng Rõ ràng đã kêu tỷ nữ hướng vương phi thông truyền Đơn giản là người đi không khai Liền tính là không ứng sao Người dương mẫn như chán nản Nhưng hôm nay nàng còn không có vào cửa Không hảo nói nhiều cái gì Chính là như vậy một đối lập, Ngược lại đem nàng có vẻ nhỏ xinh nu nhược Đem ninh tử có vẻ càng thêm ngang ngược vô lý Nàng đơn giản thấp đầu Không hề ngôn ngữ, ngoan ngoan đứng ở ninh tử phía sau Quan hệ đến này một bước cũng thật sự là không có gì làm bộ thân hòa tất yếu cảnh vương phi lạnh lùng nhìn ninh tử liếc mắt một cái nói thẳng nói ninh tử ngươi có biết hay không ta hôm nay chuyển cho ngươi qua đi là muốn nói chút cái gì ngươi là cái người thông minh ngươi hẳn là minh bạch nên không phải là bởi vì ngươi không thể tiếp thu cho nên mới cùng chúng ta bày ra này phiên tư thái đi ninh tử thẳng tắp đứng ở hai người trước mặt vẻ mặt nghi hoặc vương phi muốn nói gì ninh tử không biết vương phi ý tứ còn trang cảnh vương phi đứng dậy Dương Mẫn Như chạy nhanh tiến lên âng. Hảo, nếu ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ, buồn Vương Phi đơn giản trắng ra nói cho ngươi. Hôm nay kêu ngươi qua đi, chính là muốn cùng ngươi thương nghị có quan hệ với ngươi cùng Thừa Diệp hôn sự. Đề tài đã kéo ra, Ninh Tử dứt khoát đứng nghe Vương Phi tiếp tục nói tiếp. Ninh Tử, ta biết ngươi mấy năm nay ở bên ngoài, bị không ít khổ. Càng là cho chúng ta giang ra sinh hạ một nặc coi như là càng vất vả công lao càng lớn. Cho nên Thừa Diệp xuống ngươi Ta cùng với vương gia trước nay đều không có nói qua cái gì. Chính là có một chút ngươi cần thiết minh bạch, sinh ở hoàng thất quý tộc, có rất nhiều sự tình đều là không thể nơi hà. Chúng ta giang gia cùng dương gia là nhiều thế hệ giao hảo, mẫn như càng là dương thừa tướng hòn ngọc quý trên tay. Ta cùng với vương gia đều cố ý làm thừa diệp cùng mẫn như thành hôn. Vương Phi không nhanh không chầm nói, cố ý vô tình xem xét linh từ biểu tình, thấy nàng mí mắt hơi rũ. Vương Phi nhận định nàng lần này đã minh bạch chính mình ý tứ, đạm đạm cười, tiện đa nói thì thật vô luận là ra thế vẫn là tu dưỡng, mẫn như đều so ngươi hiếu thắng. Điểm này, từ nàng không chút nào để ý cùng ngươi cùng thờ một chồng liền có thể nhìn ra. Ta biết thừa diệp xuống ngươi, cũng biết các ngươi hai người kiêm điệp tình thâm. Cho nên ta cùng với vương gia quyết định thành toàn ngươi, chính là cùng lúc đó, chúng ta cũng hy vọng chuyện tốt thành đôi, là mẫn như cũng cùng cùng thừa diệp thành thân. Ngươi xuất thân thấp hèn, có thể là một cái thiếp đã là cực đại mà phúc phận. Phong bếp ngoại tiểu viện trong lúc nhất thời có chút an tinh quá mức cảnh vương phi sắp sửa nói nói xong, chậm rãi trở lại ghế đá biên, quan sát khởi ninh tử thần sắc. chỉ là ninh tử thần sắc nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ nhìn không ra cái gì cảm xúc. nghe vậy cũng chỉ là câu môi cười, xem ra liên hôn sự tình, ninh tử là vô luận như thế nào đều không thể ngăn trở, phải không? vương phi cười gật gật đầu, không sai. ninh tử nhìn phía vương phi phía sau dương mẫn như, dương cô nương cũng cảm thấy liên hôn là một chuyện tốt. dương mẫn như hơi hơi cúi đầu, linh cô nương. Hôn nhân đại sự hẳn là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Mẫn như biết quyết định này tất nhiên sẽ làm cô nương cảm thấy khó xử bị khuất, chính là chúng ta thân là nữ nhi gia, chính là vì hầu hạ hảo phu quân, có người chiều ứng, chẳng phải là càng tốt sao. Ninh cô nương, người so mẫn như muốn sớm một ít kết bạn thừa diệp, cũng có con cá nhỏ như vậy đáng yêu hài tử, mẫn như sau này cũng sẽ đem tỷ tỷ coi như thân tỷ muội giống nhau. Dương mẫn như cùng cảnh vương phi hai người coi như là một cái diễn vai phản diện một cái sướng mặt đen. Cảnh Vương Phi càng thêm không hài lòng, liền đem Dương Mẫn Như sấn đến càng thêm minh bạch lý lẽ. Vương Phi nói những lời này, liền hạ nhân cũng không từng bình lui quá, nói rõ là muốn cho người trong phủ đều thấy rõ ràng Ninh Tử là cái cái gì địa vị. Nhưng mà Ninh Tử phản ứng từ đầu đến cuối đều bình tĩnh có thể, liền Dương Mẫn Như đều có chút không hiểu nàng như vậy cậy sủng mà kêu không coi ai ra gì ác nhân vì sao có thể nhận đến xuống dưới. Vương Phi lại so với Dương Mẫn Như nghĩ đến nhiều, nàng nhìn liền một cái phản đối thanh âm đều không có Ninh Tử. Đồng nhiên lên tiếng nói, nếu là ngươi muốn chờ đến Thừa Diệp trở về thổi cái gì gối đầu phong, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng đánh mất cái này ý niệm. Ngươi có biết, này tứ hôn không giống các ngươi nhưng cái đó tiểu ra tiểu nháo. Một khi Thánh Chỉ xuống dưới, liền không phải ngươi cá nhân ý nguyện. Ta biết Thừa Diệp có cái kêu bản lĩnh vì ngươi cãi lời hoàn mệnh, nhưng ngươi phải biết rằng, nếu là bởi vì ngươi một người không muốn, đó là tội lớn. Ninh Tử khép cười một tiếng, nguyên lai like vương phi cho tới nay cầu đạo Thánh Chỉ này chính là vì ngăn chặn Ninh Tử sao. Vương Phi không tỏ ý kiến, câu một đạo thánh chỉ, không biết vì này đó, chính là nếu là có đạo thánh chỉ này, sự tình liền sẽ trở nên đơn giản. Ninh Tử rũ mắt cười nhẹ, nếu Vương Phi cảm thấy đơn giản, vậy ấn Vương Phi ý tứ tới hảo. Vương Phi nhúng mày, ngươi thật sự không có dị nghị. Ninh Tử tươi cười không giảm, Vương Phi cảm thấy liên hôn là một chuyện tốt, linh Tử làm con dâu, tự nhiên hẳn là duy trì, làm sao có thể bởi vì chính mình bản thân tư dụng làm vương phủ lâm vào khốn cảnh, vương phi cảm thấy như vậy phối hợp ninh từ có chút kỳ quái, chính là xem nàng biểu tình lại không giống như là giả bộ, ngược lại nhẹ nhàng thật sự. Nếu ngươi đều minh bạch, vậy không cần ta ở nhiều lời. Thừa diệp phu diện, còn cần ngươi đi hảo hảo mà khuyên một khuyên. Thừa diệp tính tình dễ dàng chuyện xấu, nếu là ngươi có thể làm hiểu chuyện người, sau này vương phủ sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng ngươi nếu là nhất ý cô hành, làm này đó việc ngốc, đến lúc đó liền không phải vương phủ dung không dung đến hạ ngươi mà là hoàng thượng cùng Thái Hậu dung không dung đến hạ ngươi Ninh tử hơi hơi gật đầu con dâu minh bạch Ninh tử hôm nay thật sự là An Tĩnh dịu ngoan kỳ cục cảnh Vương Phi khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái hay là nàng thật sự như vậy hiểu được xem xét thời thế biết chuyện này đã vô pháp vắn hồi cho nên sáng sớm liền hành quân lặng lẽ phòng bếp hương khí còn đang không ngừng mà ra bên ngoài phiêu Vương Phi nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng nói ngươi không phải còn ở ngao canh sao mau đi đi chờ đến Vương gia cùng thừa diệp trở về vừa lúc cú nhiệt, Ninh Tử, Vương Phi mẫu thân đã không có khác vấn thị sao. Vương Phi đạm đạm cười, có người thông minh, hiểu được làm người. Những cái đó dư thừa vô nghĩa, nhưng nói nhưng không nói. Ninh Tử cúi đầu, kia con dâu liền đi trước cáo lui. Vương Phi đã đứng dậy hướng trong viện đi, đi thôi. Ninh Tử thần sắc tự nhiên một lần nữa trở lại phòng bếp. Bên ngoài, Dương Mẫn Như đỡ Vương Phi hướng trong viện đi, dọc theo đường đi. Dương Mẫn Như hiếu kỳ nói, trước đó vài ngày nghe nói tỉ tỉ đánh vài cái nô tài Nguyên bản cho rằng tỷ tỷ tính tình nóng nảy, lại không nghĩ rằng tại đây chuyện thượng tỷ tỷ đến là thâm minh đại nghĩa. Vương phi vô vô dương mẫn như tay, nàng thâm minh đại nghĩa. Tả hữu nàng đều là nhặt cái đại tiện nghi. Một cái hương giã phụ nhân, hiện giờ đã xem như bay lên chi đầu làm phượng hoàng. Chân chính thâm minh đại nghĩa, là mẫn như ngươi. Ngươi yên tâm, thừa dịp cưới ngươi, này đây chính thê danh nghĩa, toàn bộ vương phủ, trừ bỏ ngươi, sẽ không lại có cái thứ hai thế tử phi. Dương Mẫn Như xấu hổ mang cười gục đầu xuống, Vương Phi ánh mắt trở nên sâu thẳm. bất quá, ngươi cũng là biết thừa Diệp tính tình, hắn đứa nhỏ này tính tình có chút cổ quái, chính là lại không phải cái gì khó có thể ở chung người, chỉ cần ngươi kiên nhận đối đãi, tất nhiên sẽ có điều hồi báo. Dương Mẫn Như gật gật đầu, Vương Phi xin yên tâm. Mẫn Như mấy ngày nay đã xem đã hiểu rất nhiều, Mẫn Như hiểu được sửa như thế nào cùng thế tử ở chung. Chỉ cần Mẫn Như một mảnh chân thành, luôn có một ngày. Thế tử tất nhiên có thể minh bạch mẫn như tâm tư, Vương Phi thỉnh không cần lo lắng. Vương Phi tươi cười vui mừng, ngươi cũng biết, Thừa Diệp nhiều năm như vậy vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, ta cùng Vương gia đối hắn quan tâm quá ít, hiện giờ muốn cùng hắn đi thân cận chút, chỉ có dựa một cái hiểu chuyện con dâu tới làm một cái giật dây nhị cầu. Kia Ninh Tử ngươi cũng là nhìn thấy, có nàng ở, Thừa Diệp chỉ biết cùng chúng ta đi càng ngày càng xa, chính là bởi vì nàng, Thừa Diệp suýt nữa từ bỏ nơi này hết thảy. Hiện giờ nàng hiểu được Thừa Diệp thân phận. Đi theo cùng nhau trở về, mang theo suy nghĩ như thế nào, ta chỉ cần là suy nghĩ một chút liền cảm thấy trong lòng phát lệnh. Dương mẫn như gật gật đầu, mẫu thân xin yên tâm, mẫn như biết nên làm như thế nào. Sự tình không sai biệt lắm đã trần ai là định, liền chờ Ninh Vương cùng Giang Thừa Diệp từ trong cung trở về. Nhưng mà đợi thật lâu, hai người vẫn luôn không có trở về, Ninh Tử Ngao canh cá vẫn luôn ở bếp lò thượng giữ ấm, nàng cũng cùng con cá nhỏ cùng hai cái để mội thủ canh cá tựa Hồ là Ninh Tử ở dạy bọn họ như thế nào ngao canh cá, không hề có bởi vì hôm nay Vương Phi nói những việc này mà đã chịu ảnh hưởng. Mãi cho đến buổi tối, Ninh Vương rốt cuộc mang theo Giang Thừa Diệp đã trở lại. Vương ra, sự tình nhưng đều lạc định rồi. Vương Phi mang theo dương Mẫn như đón đi ra ngoài. Ninh Vương sắc mặt ngưng trọng, đối Vương Phi nói, tiểu tử ở nơi nào? Phần 170 Ninh Tử Vương Phi tựa hồ cảm giác được có cái gì không thích hợp, Vương ra tìm chuyện gì. Giang Thừa Diệp đã dẫn đầu đi tìm người, ta đi tìm nàng Một bên dương mẫn như còn không có tới kịp cùng Giang Thừa Diệp nói thượng một câu Cũng chỉ có thể nhìn đến nam nhân bước nhanh rời đi thân ảnh Vương Phi có chút bất mãn, vương ra, ngươi nhìn xem Thừa Diệp hiện giờ bộ dáng. Chuyện này vẫn là nhanh chóng quyết định xuống dưới mới hảo Ninh vương xua xua tay, chuyện này trước không đổi, trước đem mặt khác một việc giải quyết Mặt khác một việc Rõ ràng đã nói tốt việc cấp bách là đem Thừa Diệp hôn sự giải quyết Vì sao sẽ có mặt khác một việc muốn giải quyết? Vương Phi trong lòng nghi hoặc thật mạnh, Vương ra, đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Ninh Vương nhìn Vương Phi liếc mắt một cái, Thái Hậu đã xảy ra chuyện, hiện tại trong cung loạn thành một đoàn, căn bản không rảnh phỏng trừng những việc này. Thái Hậu đã xảy ra chuyện. Không chịu có thể. Mấy ngày trước đây ta tiến cung, Thái Hậu còn hảo sinh sôi. Vương Phi trong lòng cả kinh, có chút dự cảm bất hảo. Ninh Vương xua xua tay, trước làm tiểu từ tiến cung, chuyện này ta lại cùng nói Trước 170 đêm khuya vào cùng truy cứu thế nhưng, Ninh Vương cùng Giang Thừa Diệp trở về thời gian đã là buổi tối, chính là đã trễ thế này, thế nhưng còn muốn cấp chiêu Ninh Tử Tiến Cung, lại cùng Thái Hậu nhắc lên quan hệ, cảnh Vương Phi nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy trong lòng không yên ổn. Giang Thừa Diệp tìm được Ninh Tử thời điểm, nàng mới đưa đem đem con cá nhỏ hứng ngủ, Kim Ngọc mãn đường ngày mai liền phải đi quốc tử giám đi học, Ninh Tử một bên sửa sang lại bọn họ yêu cầu vật nhỏ một bên nói, như thế nào như vậy vẫn mới trở về. Giang thừa diệp tiến lên một bước đem ninh tử đánh đổ bên người, ta không ở thời điểm, mẫu thân hay không đi tìm ngươi. Ninh tử gật đầu cười, đúng vậy, là đi tìm ta. Nói chút vương phủ quy củ, cũng nói về sau đều nên thủ quy củ, như vậy mới có thể ra hòa vạn sự hưng. Giang thừa diệp nhìn nhìn mặt sau đã ngủ nhi tử, ninh tử, hoàng thượng muốn triệu ngươi tiến cung, chính là hiện tại. Tiến cung, ninh tử hơi hơi nhúng mày, nàng nhìn giang thừa diệp lược hiện trầm lánh sắt mặt, duỗi tay ninh ninh hắn mặt làm gì như vậy một bộ sắc mặt, tiến cung mà thôi, lại không phải chịu chết. Giang Thừa Diệp mí môi, Thái hậu thân thể ôm bệnh nhẹ, Lưu Các Lão hồi kinh, hướng Hoàng thượng tiến cử ngươi. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Ninh từ bình tĩnh, giải thích nói, từ trước ta ở Đông Tiểu Trấn, đích xác đầy hứa hẹn Lưu Các Lão điều dưỡng quá thân mình, Thái hậu cùng các Lão đều tuổi tác đã cao, thân mình khó tránh khỏi ôm bệnh nhẹ, điều dưỡng mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Giang Thừa Diệp không có cùng nàng nói quá nhiều. Ra cửa là lúc, ninh tử sắp sửa cùng đi theo ninh vương ngăn cản xuống dưới, phụ thân hôm nay đã buôn ba hồi lâu, nếu là tiến cung vì thái hậu điều dưỡng, phụ thân mặc dù đi cũng không được đi vào, có thừa diệp bồi ta đi có thể, phụ thân không cần lại đi theo buôn ba, vương phi mẫu thân hôm nay lo lắng phụ thân cả ngày, phụ thân vẫn là lưu tại trong phủ nghỉ cho khỏe đi. Ninh vương hôm nay tiến cung, thật là vì giang thừa diệp hôn sự, chính là không nghĩ tới hôn sự chưa nói thành, chuyện phiền toái lại tìm tới vương phủ. Thái hậu thân mình gần mấy năm vẫn luôn có chút ôm bệnh nhẹ, hoàng thượng lại coi trọng thực, nếu là điều dưỡng hảo tự nhiên là quang diệu môn mi sự tình, chính là nếu là ra một chút sai lầm, hậu quả còn lại là vô pháp dự đánh giá. Biết được ninh tử tiến cung vì sao tiền căn hậu quả sao, cảnh vương phi so ninh vương càng thêm lo lắng. Nay quả thực là hồi náo. Vì sao làm nàng tiến cung? Nếu là ra cái gì sai lầm, chỉ bằng thừa diệp cái kia tính tình, đem toàn bộ vương phủ đều liên lụy nên làm thế nào cho phải? Vương ra, Thừa Diệp đi theo Phạm Hồ đồ không hiểu chuyện, liền ngươi cũng thấy không rõ cái này đại cục sao? Kỳ thật lại như thế nào sẽ xem không hiểu. Ninh tử bản lĩnh có bao nhiêu bọn họ ai cũng không biết. Thừa Diệp vừa đánh thắng trận, thủ hạ tướng lanh đối hắn tâm phục khẩu phục. Nếu là không, có gì bất ngờ xảy ra. Kế cảnh gia này một nhà hậu nhân nhà tướng, Thừa Diệp sẽ trò giỏi hơn thầy. Hắn sẽ trở thành Ninh Vương phủ ngày sau dựa vào, nhưng cùng lúc đó cũng sẽ trong tối ngoài sáng gây thủ chuốc oán Này lưu các lão là hắc là bạch bọn họ không biết. Nhưng hắn dẫn tiến ninh từ tiến cung vì Thái Hậu điều dưỡng, đối với Vương Phủ tới nói chính là một cái mạo hiểm. Ngươi cũng chớ có lo lắng quá nhiều, Thái Hậu nếu đã ôm bệnh nhẹ, này sự tình phía sau ai cũng nói không tốt, có lẽ Hoàng thượng chỉ là làm tiểu từ tiến cung vì Thái Hậu điều dưỡng thân thể, lại tiểu từ thân là thần phụ, có thể làm cũng không nhiều lắm, có lẽ mặt sau mặc dù phân biệt sai, cũng trách tội không đến nàng trên đầu, tính xem này biến đi. Ninh Vương cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù là hắn cũng không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ có như vậy ý tứ Chính là hiện tại người đã vào cung, bọn họ trừ bỏ lẳng lặng chờ, cái gì cũng làm không được. Nay một đầu, Giang Thừa Diệp mang theo Ninh Tử vào cung. Tuy nói đã là đêm khuya, chính là từ cửa cung đi vào một đường đều là đèn đuốc sáng trưng, mà cửa cung càng là đã có dẫn đường Thái giám chờ. Thái hậu tối nay cảm thấy thân mình thập phần không khỏe, đưa đi ngự thiện tất cả đều không có thể ăn xong đi, Hoàng thượng lo lắng đến không được, đến bây giờ đều còn không có có thể đi ngủ. Đế sư hướng Hoàng thượng tiến cử cô nương tiến cung. Hy vọng cô nương có thể làm thái hậu ăn cơm, nữ thiện phòng đã vì cô nương chuẩn bị tốt, cô nương thỉnh đi. Tiểu thai giam cung kính có lễ, bộ dáng thập phần hòa khí. Giang thừa diệp méo méo ninh từ tay, ý bảo nàng đáp lời, ninh từ trầm mặc trong chốc lát, nói, không biết công công có thuận tiện hay không mang ninh từ đi coi một chút thái hậu hiện giờ chẳng uống. Này ăn cơm cùng xem bệnh giống nhau, cũng chú ý cái vọng, văn, vấn, thiết, nếu là ninh từ chỉ bằng chính mình tưởng tượng tới làm ra đồ ăn chỉ sợ cũng khó làm thái hậu vừa lòng tiểu thái giám tựa hồ có chút khó xử nhưng nhưng hoàng thượng hiện tại đang ở thái hậu tẩm điện cùng đi cô nương ngài ninh tử thập phần kiên trì vẫn là phiền toái công công trước thông báo một tiếng nô tài hiểu rõ tiểu thái giám không người lĩnh mệnh làm ninh tử hơi làm chờ chính mình chạy tới thông báo trung quanh đều là dơ đèn cung đình cung nữ thái giám ninh tử dựa vào giang thừa diệp nhỏ giọng hỏi thái hậu năm nay nhiều ít tuổi giang thừa diệp nghĩ nghĩ nói Đương Kim Thánh Thượng là Thái Hậu lúc tuổi già đến tử, tháng sau chính là Thái Hậu 60 đại thọ. Nay liền làm ninh tử có chút ngoài ý muốn, Giang Nôn cũng bất quá mới hơn 20 tuổi, chính là Thái Hậu đã sắp 60 tuổi, cổ đại nữ nhân bởi vì còn chưa thành niên cũng đã gả làm vợ người, thân thể cơ năng đều còn không có phát dục thành thủ. Hơn nữa sinh hài tử thời điểm có rất nhiều địa phương chưa từng chú ý, luôn là thập phần đoàn mệnh, mà Thái Hậu hiện giờ đã sắp 60 tuổi, đó chính là nói nàng hơn 30 tuổi mới sinh Giang Nôn. Này hoàng cung trong đại viện mặt lục đục với nhau sự, tình chính là không đi tự thể nghiệm cũng có thể tưởng tượng ra tới. Hoàn cảnh như vậy hạ, Thái Hậu còn có thể làm Giang nôn một đường bước lên hoàng đế bảo tọa, cái trung chua sót gian nan, có thể thấy được một chút. Mà hoàng đế lúc này đều phải đưa bọn họ cấp triệu vào cung, nghĩ đến cái này mẫu thân đối hắn tới tay, cũng là thập phần chân quý người. Thấy ninh từ mày đẹp nhữ lại, Giang thừa diệp duỗi tay hư đỡ lấy nàng, thực bổ cùng chữa bệnh rốt cuộc có khác nhau mặc dù không có hiệu quả cũng không cần có cái gì nhưng lo lắng. Linh Tử cười cười, gật gật đầu tính làm minh bạch. đi thông báo tiểu thái giám thực mau trở về tới, liên tục gật đầu không người, Cô Nương đợi lâu, Hoàng thượng thỉnh cô Nương cùng Thế Tử đi trước Thái hậu tẩm điện. Thái hậu tẩm điện Ly Giang Nôn không xa, đây cũng là Giang Nôn ý tứ, bọn họ mẫu tử tình thâm, nhiều năm như vậy tới tại đây thâm cung trong đại viện sống nương tựa lẫn nhau mới có hôm nay kỳ thật như vậy vừa thấy Giang Nôn Trung Quy vẫn là cái có tình có nghĩa người. Chỉ là hắn ngồi ở cái kia địa vị cao thử thượng, có một số việc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà làm chi. Nhìn thấy Ninh Tử bọn họ lại đây, cửa thái giám lập tức đi vào thông báo, Giang Luân thực mau liền ra tới, Ninh Tử nhìn thấy hắn khi, hơi hơi có chút kinh ngạc ngoài ý muốn. Cho tới nay, Giang Luân đều là một cái nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, là một cái bày mưu lập kế quyết thắng ngàn giảm đế vương, chính là giống như vậy hơi hơi hồng con mắt, trên người Long Bảo mang theo chút nếp hốn. Sắc mặt mỏi mệt, tựa hồ vài ngày chưa từng ngủ ngon quá bộ dáng là ninh tử lần đầu tiên nhìn thấy tới giang nôn trong thanh âm cũng khó nén mỏi mệt, ninh tử cùng giang thừa diệp liếc nhau hướng hắn tình an đều miễn tiên tiến tới giang nôn trực tiếp miễn bọn họ lễ đưa bọn họ mang vào tầm điện thái hậu tựa hồ nằm trên giường không dậy nổi, tầng tầng màn lửa bên trong loáng thoáng phát hỏa ra một cái suy yếu bóng người giường bên quỷ cung nữ cùng thái giám một đám liền đại khí cũng không dám ra trong không khí bay nhàn nhạt hương khí, tựa hồ là thứ gì bị đánh nghiêng. Giang Thừa Diệp không có phương tiện đi vào, Linh Tử bị mang theo đi vào. lướt qua màn lụa, Dương Thượng nữ nhân nửa hắc nửa chăm tóc dài rối tung, bảo dưỡng tinh xảo trên mặt không thể tránh khỏi mang theo vài tia nếp nhăn, nàng nửa khép mắt, tựa hồ có chút vất vả, hơi hơi thở hồn hện. một bên trên mặt đất là đánh nghiêng cháo, vừa rồi hương khí tựa hồ chính là từ nơi này phát ra. Giang Nuôn mắt lạnh nhìn trên mặt đất nô tài, hét lớn một tiếng, còn chưa cút đi ra ngoài. Đây đất nô tài sợ tới mức cả người phát run, liên tục dập đầu, kệ ra quần lăn đi ra ngoài. Giang Luôn ngồi vào giường biên đem Thái Hậu đỡ lên, quay đầu đối Ninh Tử nói, "Ngươi lại đây nhìn một cái mẫu hậu, nàng hôm nay cả ngày cũng chưa có thể nuốt trôi đồ vật, thái y đi cũng xem qua, nhìn không ra là cái gì bệnh trạng. Chỉ có phong đại nhân cùng chấm nói, có thể là trúng độc." "Trúng độc?" Ninh Tử trong lòng run lên, chân mày cau lại. Giang Luôn con ngươi trở nên ấm lãnh, "Nếu là làm chấm biết là ai hạ độc, chấm tất nhiên muốn cho hắn chết không có chỗ trôn thái hậu tựa hồ có chút thống khổ chính là nghe được giang nôn nói như vậy vẫn là duỗi tay kéo lại hắn tựa hồ là không hy vọng hắn như vậy đôi đầy lệ khí ninh tử nghĩ nghĩ nói hoàng thượng nếu là chúng độc có không làm thừa diệp tiến vào vì thái hậu đem một phen mạch thừa diệp cũng tinh thông chút y dì thuật đối độc dược hiểu nhiều lắm một ít giang nôn gật gật đầu ý bảo giang thừa diệp tiến vào ninh tử nhớ rõ từ trước ở hà gia thôn thời điểm Giang thừa diệp đã cho nàng rất nhiều thuốc bột cùng một con chắc độc vòng tay, ít nhiều này đó, nàng giải quyết không ít phiền thoái, hơn nữa hắn ở trên giang hồ hành tẩu như vậy nhiều năm, đối dùng độc hẳn là so trong cung này đó thái ý thì phải hiểu được nhiều. Giang thừa diệp vì thái hậu đem mạch, đến ra cùng phong ngàn vị không sai biệt lắm kết luận. Là chúng độc, chính là giang thừa diệp lại nhiều lời một câu, mạch tượng dị thường, thật là chúng độc bệnh trạng, chính là độc tính cũng không cường, cho nên hẳn là mạn tính độc dược tích lũy mà thành. Giang luôn sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu là mạn tính độc dược, vậy không phải trùng hợp, càng có có thể là trưởng kỳ kế hoạch mà thành. Là ai? Là ai có như vậy ngoan độc kế hoạch? Người tới, cho ta đem Thái Hổ bên người sở hữu hầu hạ người đều kéo đi ra ngoài, nghiêm hình tra tấn. Mặt khác, đêm này mấy tháng Thái Hổ gặp qua người đều tìm ra. Chân muốn nhất nhất để Giang nghi vấn. Giang luôn lời này vừa nói ra, Thái Hổ bên người một cái lao ma ma có chút thần sắc quái dị nhìn Giang thừa diệp liếc mắt một cái. Giang Thừa Diệp thập phần mẫn cảm, lập tức liền phát hiện Lao Ma Ma ánh mắt, rồi sau đó, Giang Nôn cũng phát hiện. Lao Ma Ma ở Giang Nôn ánh mắt cưỡng bước dưới, cung quyết quỷ xuống đất, Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn tra tìm mấy ngày nay Thái Hậu gặp qua người, Lao Nô nhớ rõ. Giang Thế tử mẫu thân, Ninh Vương Vương Phi từng tiến cung tới gặp qua Thái Hậu, Thái Hậu đó là ở kia lúc sau. Liền, liền có chút thân thể không khỏe, cho đến nằm trên giường không dậy nổi. Vương Phi tiến cung sự tình, Giang Nôn cũng là biết đến Chính là giờ này khắc này, đối mặt tình huống càng thêm bất lợi Thái Hậu, Giang luôn giống như là một đầu nổi cơn điên sư tử giống nhau, thà rằng sát sai một ngàn đều sẽ không sai quá một cái. Hắn lạnh lùng quay đầu, chấm nói, Thái Hậu thấy ai, đều cho chấm nhất nhất điều tra rõ, chấm muốn đích thân thẩm vấn. Giang thừa diệp con ngươi hơi hơi chầm xuống, đẹp môi nhấp lên. Hắn cái này biểu tình ninh từ lại rõ ràng bất quá, mỗi khi hắn có như vậy một cái biểu tình, tất nhiên là trong lòng có việc, rồi lại không nói ra tới. hoàng thượng Ninh Tử bỗng nhiên ra tiếng, đem Giang Luân phẫn nộ đánh vỡ một cái chỗ hổng. ở Giang Luân giận cho đánh mèo trước kia tiếp tục mở miệng. Việc cấp bách, hẳn là làm Thái hậu mau chóng hào lên. Nếu không mặc dù cha ra là ai hạ độc, Thái hậu chịu khổ cũng không ai có thể thật sự bồi thường trở về. vô luận là ai hướng Hoàng thượng tiến cử Ninh Tử, Hoàng thượng triệu kiến Ninh Tử tiến cung, chính là tin được Ninh Tử. còn Thỉnh Hoàng thượng làm Ninh Tử mau chóng vì Thái hậu điều dưỡng thân mình, làm Thái hậu nhanh chóng khang phục. Ninh Tử nói âm vừa ra, Giang thừa Diệp cũng đã mở miệng. Hoàng thượng, ta phu nhân tay nghề siêu phàm, có lẽ làm nàng thử một lần, thật sự có thể làm thái hậu một lần nữa có muốn ăn. Hiện giờ thái hậu đã trúng độc, nếu là thân mình lại hư một ít, chỉ sợ tình huống sẽ càng không xong. Cân nhắc nặng nhẹ, tự nhiên là thái hậu thân thể càng vì quan trọng. Giang nôn rốt cuộc tùng khẩu, đáp ứng làm ninh từ trước nhìn một cái thái hậu. Hoàng thượng, xin nhường một chút. Ninh từ đứng ở giang nôn trước mặt, hảo không khách khí đổi người. Giang nôn lo lắng thái hậu thân thể. Giờ phút này cũng chỉ có thể đẩy ra một ít Ninh Tử dẫn theo váy ngồi vào Thái Hậu bên người Nhìn nhìn Thái Hậu hơi bạch trung phát thanh tiểu tụy thần sắc Ôn thanh nói Thái Hậu, ngài lúc này có cái dạng nào cảm giác Trong miệng nhưng có hương vị Thái Hậu cao mày, xua xua tay Ngực bụng khi thì trứng đau Khi thì lại hảo Trong miệng đều là cay đắng Cái gì cũng không muốn ăn Ninh Tử hơi hơi nhúng mày Tiện đà hỏi Thái Hậu là khi nào bắt đầu không muốn ăn đồ vật Thái Hậu không có thể trả lời một bên lão mà mà thay thế trả lời kỳ thật thái hậu từ hương sơn chùa trở về liền có chút không khỏe lúc trước chỉ tưởng thái hậu không có thể thói quen lại đây điều dưỡng một thời gian liền hảo chính là mặt sau thái hậu ngẫu nhiên sẽ cảm thấy trong bụng chứng đau bởi vì bệnh trạng không rõ ràng cũng liền không có triệu kiến thái y lìa chính là đến 3 ngày trước thái hậu liền không nghĩ lại ăn cái gì hiện tại ăn vào đi còn sẽ nhổ ra ninh từ bắt được một cái trọng điểm truy vẫn nói nếu là ba ngày trước mới bắt đầu không muốn ăn đồ vật kia phía trước thức ăn nhưng có ghi lại Mỗi ngày đều ăn qua chút cái gì Lao ma ma liên tục gật đầu Có có Thái hậu khởi cư chú bên trong đều ghi lại danh mạch Lao nô này liền vì cô nương lấy tới Lao ma ma lấy tới Thái hậu khởi cư chú Ninh tử phiên tới rồi đồ ăn kia một tờ Nàng một bên là xem Lao ma ma còn một bên ở một bên bổ sung Thái hậu thân mình vẫn luôn đều không tồi Ăn uống cũng thực hảo Vân tổng quản tìm trở về vài vị đầu bếp đều cực đến Thái hậu thích thượng thực cục cũng thường thường đưa một ít tân đa dạng lại đây chính là đã nhiều ngày thái hậu thân thể ốm bệnh nhẹ mặc dù là ngày thường thích nhất ăn đồ ăn cũng hết muốn ăn ninh từ một bên nghe một bên gật đầu khởi cư chú mặt trên thật sự là kỹ càng tỉ mỉ ghi lại thái hậu sinh hoạt ninh từ ánh mắt dừng ở này một tháng tới nay thái hậu đồ ăn thượng liên tiếp phiên thật nhiều thiên nàng ánh mắt đũng nhiên sáng ngời, ngẩng đầu hỏi lao mama thái hậu thích ăn rau cần rau cần một bên hai cái nam nhân đều nao nao Giang Luân càng là khẩn trương truy vấn, Dao cần có vấn đề. Giang Luân thật là hiếu tử, chính là hắn đã nhiều ngày vội vàng hàng lạc sứ giả sự tình, đối Thái hậu bên này khó tránh khỏi có mới lạ, chỉ là biết Thái hậu thích cái gì, riêng làm người đa dụng tâm chuẩn bị một ít, nghe được rau Cẩn, hắn cũng hơi có âm hưởng, Thái hậu mấy ngày này thật là thích ăn rau Cẩn. Ninh Từ bang một tiếng khép lại trong tay vở, đối Giang Luân nói, "Hoàng thượng, dân nữ muốn đi Ngự Thiện phòng nhìn một cái." Chương 171 đêm nói thiện phòng tìm mầm tai họa. Đại chu hoàng cung ngự thiện phòng, tinh xảo trình độ tự nhiên là ninh từ đến quá trong phòng bếp nhất tinh xảo chú ý tam gian nhà ở chiếm địa, chính giữa bảng hiệu thượng là ba cái kim sơn chữ to ngự thiện phòng. Tựa hồ biết ninh từ đêm khuya lại đây tra xét là được hoàng thượng đáp ứng, tận trời xuyên sáng sớm cũng đã làm cho cả ngự thiện phòng người đều hầu ở ngoài cửa. Nhìn thấy ninh từ cùng giang thừa diệp lại đây, tận trời xuyên cười theo không người tiến lên, nô tài tận trời xuyên khấu kiến thế tử ra thế tử phi. Giang thừa diệp rõ ràng cảm giác được bên người nữ nhân tựa hồ có một lát cứng đờ, hắn động tác tự nhiên duỗi tay cầm tay nàng, nhàn nhạt nói, xem ra vân tổng quản đã đem nơi này xử lý không sai biệt lắm. Ninh tử thực mau minh bạch Giang thừa diệp ý tứ, nàng biểu tình trở nên tự nhiên, khỏe miệng thậm chí còn mang lên một tiêu ý cười, đúng vậy, ta cùng với thế tử đêm khuya đột nhiên lại đây, vân tổng quản còn có thể như vậy chuẩn bị nên đón, xem ra vân tổng quản đối này trong cung gió thổi cỏ lây muốn mẫn cảm đến nhiều, không hổ là trong cung lão nhân. Thần trời xuyên thần sắc không có chút nào biến hóa, nghe vậy thậm chí lộ ra vài phần ấy náy chi sắc, thế tử cùng thế tử phi thật sự là nói quá lời, nô tài tại đây trong cung nhiều năm, vì chính là phụng dưỡng chủ tử, nhưng hôm nay Thái Hậu thân thể ôm bệnh nhẹ, hoàng thượng tâm tồn nhân tử, lao nô tài có hôm nay tiến sẽ nhìn thấy thế tử cùng thế tử phi. Hiện giờ nếu là phải vì Thái Hậu thống trị tạp chứng, nô tài tất nhiên muốn dốc hết sức lực vì chủ tử nhóm phân ưu. Phần 171 Giang Thừa Diệp nhìn thoáng qua tận trời xuyên phía sau ngự thiện phòng, một khi đã như vậy, kia vân tổng quản liền mang theo người lui ra đi, ta phu nhân không thích làm việc thời điểm có người ngoài ở đây. Ninh tử có chút ngoài ý muốn nhìn phía Giang Thừa Diệp, chính là Giang Thừa Diệp thần sắc như thường, cũng không có cho nàng một cái nhiều ánh mắt. Tận trời xuyên cũng không có nhiều làm dừng lại, lãnh mệnh liền mang theo người cùng nhau đi xuống. Ninh tử vẫn luôn cho rằng trong cung ngự thiện đệ trình bởi vì tam tư duyên cớ sẽ thập phần phức tạp phiền phức, nhưng trên thực tế đều không phải là như thế Quang Lộc tự hàng năm chỉ phụ trách trong cung buổi tiệc, càng nhiều thời điểm là thẩm duyệt trong cung đồ ăn thực đơn, mà thượng thực cục mới là danh chủ tụ tập nơi. Chân chính về thượng thiện gian quản lý, đó là này gian ngự thiện phòng, ngự thiện phòng thập phân đại, tam gian tương liên đại nhà ở chiếm địa diện tích, tiến vào lúc sau càng là rộng mở. Một loạt bếp lò qua đi, cơ hồ không có cái nào khai hỏa, đảo như là cái bộ dáng bãi tại nơi đó. Mà bên kia còn lại là một tầng một tầng cái giá, mặt trên hẳn là bày biện nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là giờ phút này mặt trên sạch sẽ, cơ hồ là liền một cọng hành hoa đều không có lưu. Chính giữa to rộng bàn dài thượng đến lúc đó bày rất nhiều mâm đồ ăn, Ninh Tử tìm người hỏi hỏi, này đó mâm đồ ăn là dùng để cấp các chủ tử chuẩn bị bữa ăn khuya. Thật là kỳ quái, lớn như vậy nhà ở, thế nhưng không có nguyên liệu nấu ăn cũng không khai hỏa. Ninh Tử ánh mắt lệch về một bên, dừng ở bảy biện dụng cụ cắt gọt cái giá biên, Giang Thừa Diệp rõ ràng cảm thấy bên người nữ nhân ánh mắt nhi đều sáng. Quả nhiên, ngay sau đó Ninh Tử đã muốn chạy tới dụng cụ cắt gọt cái giá biên, nhìn nơi này bảy biện sở hữu dụng cụ cắt gọt. Không hề nghi ngờ, vô luận là tài liệu vẫn là thủ công, này đó dụng cụ cắt gọt đều là nhất lưu. Ninh Tử xem đến có chút xuất thần, hiện tại khoảng cách nàng đi vào thế giới này đã qua rất nhiều năm, chính là đông nhiên nhìn đến này đó, nàng thật sự có chút về tới đã từng chính mình tư nhân phòng bếp cảm giác, nàng kia một bộ dụng cụ cắt gọt cũng là chính mình chọn lựa ra tới đỉnh cấp gia hỏa, ai đều không thể chạm vào. Chỉ là hiện giờ, nàng sớm đã không hề như từ trước như vậy chuyên chú trung nghệ, hiện tại nàng còn có quá nhiều sự tình không có hoàn thành. Giang Thừa Diệp vẫn luôn ở một bên yên lặng mà nhìn nàng, nàng ánh mắt từ sáng ngời đến ảm đạm, đến cuối cùng đem ánh mắt rời đi, này đó biến hóa đều làm Giang Thừa Diệp hơi hơi như mày, trầm mặt không nói. Xem ra vân tổng quản đem nơi này xử lý thực hảo, sạch sẽ, cái gì cũng không có. Ninh từ lại nhìn lướt qua này trung quanh, lại đưa tới một cái tiểu thái giám. Thái hậu lúc trước thích ăn rau cần đều là đặt ở nơi nào. Tiểu thái giám nghĩ nghĩ, đáp, hồi thế tử phi, nguyên liệu nấu ăn đều là từ thượng thực cục chọn lựa ra tới làm tốt đưa đến nơi này. Ngự thiện phòng tuy nói kêu ngự thiện phòng, lại không phải nấu nướng nơi. Hiện giờ trong cung tuyệt đại đa số đồ ăn đều là thượng thực cục phụ trách, thế tử phi nếu là muốn tra, hẳn là đi thượng thực cục. Ninh tử lại xua xua tay, không cần, nơi này đều không có, thượng thực cục lại sẽ có cái gì. Đại buổi tối cũng không tiện như vậy phiền thoái. Vị này công công vẫn là mang theo chúng ta trở về đi. Tiểu thái dám giật mình, không có nói thêm nữa, không người thỉnh bọn họ rời đi. Hai người ra tới không bao lâu, rời đi tận trời xuyên lại lần nữa xuất hiện, thế tử cùng thế tử phi chính là kiểm tra xong rồi. Nay ngự thiện phòng là cái trọng địa nếu là nhị vị cha xong rồi, nô tài thượng xong ăn khuya sau chính là muốn khóa lại. Ninh từ nhật nhạt cười vân tổng quản tận trung cương vị công tác, lại phương tiện chúng ta vợ chồng hai người, hiện giờ chúng ta tự nhiên không thể chậm trễ vân tổng quảng nay ngự thiện phòng ở tổng quản xử lý hạ gọn gàng ngăn nắp, là ninh tử nhiều lo lắng, cấp vân tổng quản thêm phiền thoái, còn thỉnh tổng quản thứ lỗi. tận trời xuyên hơi hơi mỉm cười, thế tử phi khách khí. trên đường trở về, ninh tử đem đi theo thái giám đều đổi rồi, thái giám tuy mặt lộ vẻ khó xử, chính là ở giang thừa diệp trước mặt, lại cũng không dám nhiều làm ngăn trở, ngoan ngoãn lui xuống. giang thừa diệp mang theo ninh tử đi rồi một đoạn đường, đi đến một chỗ núi giả địa phương thời điểm, đống nhiên duỗi tay đem nàng vòng eo ba quát. Không đợi Ninh Tử kinh hô, Giang Thừa Diệp đã cười đem nàng miệng ngăn chặt, nếu là kêu ra tiếng, bọn họ đã có thể lại theo tới. Ninh Tử mở to một đôi mắt to, gật gật đầu. Giang Thừa Diệp buông ra nàng, ngược lại đem chính mình đưa lưng về phía nàng, đi lên, đi lên. Ninh Tử nao nao, Giang Thừa Diệp cười nhìn phía nàng, không phải muốn đi thượng thực cục nhìn một cái sao. Thật là cái. Thiện giải nhân ý tiểu yêu tinh. Ninh Tử hướng về phía hắn cười cười, hát một chút liền nhào lên Giang Thừa Diệp bả vai đệ thấp thanh âm nói ngươi như thế nào sẽ biết ta muốn đi thượng thực cử giang thừa diệp đem nàng hướng lên trên nâng nâng ngươi động động lông mày ta liền biết ngươi suy nghĩ cái gì nắm chặt ninh tử duỗi tay vòng lấy giang thừa diệp cổ chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ cái loại này quen thuộc cảm giác phản phất chưa bao giờ thay đổi từ trước ở hà gia thôn hắn cũng là như vậy quăng nàng mãn sân chạy cẩn thận quải đến nhánh cây rơi xuống đất là lúc ninh tử duỗi tay đấm đấm giang thừa diệp mấy năm không thấy khinh công đều không bằng từ trước hảo Giang Thừa Diệp trực tiếp méo nàng một chút lấy cảnh báo cáo, Ninh Tử cười cười, cùng hắn cùng nhau lặng lẽ ẩn vào thượng thực cục. Thượng thực cục thượng thực lệnh đã là Thẩm Nguyên Huy, cũng đã thâm. Đưa đến các cung điện ăn khuya đều bày ở ngự thiện phòng, thượng thực cục người cũng không nhiều lắm, hai người ẩn vào chuyên môn đối phương nguyên liệu nấu ăn địa phương, chính là môn đã thượng quá. Giang Thừa Diệp vỗ vô, vô Ninh Tử bả vai, ý bảo nàng tránh ứng ra, giơ tay liền ở nàng trên đầu rút một cây cây châm, Ninh Tử đột nhiên không kịp phòng ngự, chờ phục hồi tinh thần lại khi chỉ nghe đến răng rắc một tiếng, khóa đã khai. Ninh Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn khỏe miệng mỉm cười giang thừa diệp, tiếp nhận trong tay hắn khóa, ngó trái ngó phải, thật sự là cứ như vậy tại ra. ngươi thật đúng là cái nhiều công năng nam nhân a. Ninh Tử cười đem khóa ném hồi cho hắn, dẫn theo váy liền vượt tiến vào. bị khen nam nhân cảm thấy thập phần hưởng thụ, mỉm cười theo đi vào. nguyên liệu nấu ăn gian bên trong nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ nhất đồ vật, nhân trong cung nhu cầu lượng đại, cất chứa nguyên liệu nấu ăn địa phương cũng cực kỳ tạm chấp nhận không chỉ có đại, còn có lớp lạnh thất như vậy cao cấp địa phương. Ninh tử từ từng cái dùng cái mũi người, cuối cùng chỉ hướng một chỗ, Giao dưa đều là gửi ở chỗ này. Giang Thừa Diệp ôm tay đứng ở một bên phát biểu ý kiến, ta nhưng thật ra cảm thấy, người ở nguyên liệu nấu ăn trên dưới công phu, không nhất định có thể tra ra cái gì, phải biết rằng, này đó nguyên liệu nấu ăn từ rửa sạch đến nấu nướng, đều là trải qua một tầng lại một tầng, thật muốn dùng cái này hạ độc, thật sự không phải cái gì cao minh biện pháp. Ninh Từ đương nhiên biết ngốc tử mới có thể như vậy trắng ra hạ độc, nàng nuốt căm nói, chính là tận trời xuyên nói rõ chính là họa thủy đồng dẫn, liền tính minh bạch người đều biết, chính là một khi ở chỗ này tìm được cái gì, ngươi cho rằng Thẩm Nguyên Huy thật sự có thể nói đến thanh sao? Hắn như vậy lời thề son sắt, khẳng định là có hậu chiêu chờ. Giang Thừa Diệp như suy tư gì nhìn Ninh Từ liếc mắt một cái, vì cái gì? Ngươi như vậy nhằm vào tận trời xuyên, còn có Giang Thừa Diệp nguy hiểm tới gần, mặc kệ là tận trời xuyên vẫn là Thẩm Nguyên Huy, Ở phu quân của ngươi trước mặt như vậy nhớ nam nhân khác, thật sự thích hợp sao? Ninh Tử hiện tại không công phu cùng nàng xả này đó toan dấm, nàng đang chuẩn bị há mồm, đống nhiên giật giật cái mũi, tiến đến một cái giá gỗ biên, móc ra mùi lửa chiếu chiếu, tức khắc hai mắt sáng ngời, chính là cái này. Giang thừa diệp không biết nàng tìm được rồi cái gì, đi theo thỏ qua tới vừa thấy, mới phát hiện bất quá là rau cần. Ngươi thật sự cảm thấy là này đồ ăn có vấn đề. Ninh Tử thu mồi lửa, lấy ra một phen đồ ăn thu hồi tới, đi. Giang Thừa Diệp Ở Thượng Thực Cục trộn một phen rau cần, Ninh Tử lại từ Giang Thừa Diệp bồi tới rồi Thái Hậu tầm điện. Bởi vì Thái Hậu thân mình ôm bệnh nhẹ, ban đêm cũng cảm thấy cả người khó nhịn, Giang Nôn trong lòng lo lắng, căn bản không có biện pháp đi nghỉ ngơi. Hơn nữa Giang Thừa Diệp cùng Ninh Tử còn không có trở về, cho nên Giang Nôn cũng đi theo cùng nhau không có nghỉ ngơi. Thẳng đến Ninh Tử các nàng trở về, từ trong tay háo ném ra một phen rau cần thời điểm, Giang Nôn cảm thấy chính mình kiên nhẫn thật sự dùng xong rồi, các người đi lâu như vậy Vẫn là cảm thấy là này rau cần có vấn đề. Ninh tử sửa sửa tay áo, nói, còn thỉnh hoàng thượng sai người chuẩn bị bếp lò nồi chén. Giang nôn nháo không hiểu, ngươi. Ninh tử lời thề son sắt, Thái hậu ăn nhiều nhất chính là như vậy đồ ăn, độc vi mạng tính, tự nhiên là trường kỳ dùng mà mỗi một lần lượng tiểu, cho nên chỉ có món này nhất khả nghi. Nếu là hoàng thượng thật sự nóng lòng tìm ra phía sau màn độc thủ chưa khỏi Thái Hổ, liền thỉnh không cần chậm trễ nữa thời gian. Giang nôn im miệng không nói. Nhìn Ninh Tử như vậy có tin tưởng bộ dáng, cuối cùng vẫn là sai người ở một bên an bài đồ vật. Chính là Giang Nôn vẫn là không yên tâm, Thái Hậu trừ bỏ mỗi ngày đồ ăn, cũng có mặt khác dược bổ, có lẽ thật sự địa phương khác hạ độc. Ninh Tử đã bắt đầu xử lý kia đem rau cần, chính là dược bổ thứ này, vô luận có chân quý, chung quy là dược vật, liền giống như nhân sâm. Tuy nói chân quý, chính là có đôi khi cùng mặt khác nguyên liệu nấu ăn quẻ với nhau ăn, có thể muốn mạng người, hơn nữa dược bổ so với đồ ăn càng có thể dẫn người chú ý. Nếu ta là hạ độc người, ta liền sẽ không tuyển ở dược hạ độc. Ninh Tử khi nói chuyện, đã đem rau cần tẩy sạch thiết hảo trang bàn. Nấu ăn khói dầu đại, giang luôn làm người đem hai bên ngăn cách không quấy rầy đến Thái Hậu, chính là hắn lại nhịn không được đứng ở Ninh Tử bên này nhìn nàng thủ pháp tinh vi xào rau. Trung quanh bọn nô tài đều cảm thấy hiếm lạ, rốt cuộc vị cô nương này chính là khai quốc tới nay để nhất vị ở Thái Hậu tẩm cung bên trong trực tiếp nấu ăn người, này cũng không phải là hiếm lạ sao. Ninh Tử bên này mùi hương thực mau liền truyền tới Thái hậu kia một đầu. Thái hậu hơi hơi mở to tới mắt, một bên lão ma, ma tức khắc kích động lên. Thái hậu chính là có ăn uống, có hay không cái gì muốn ăn. Thái hậu cũng chỉ là mở mắt ra, này hương vị tuy rằng thanh hương, nhưng nàng trong bụng không khỏe, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Một mâm rau cần thực mau liền sao hảo, Giang Thừa Diệp hơn một ngàn vì Ninh Tử lao tay, đã có thể ở hắn rời đi lực chú ý kia một khắc. Ninh Tử thế nhưng trực tiếp cầm chiếc đũa ăn kêu bàn rau cần. Ninh Tử tử. Giang Thừa Diệp cùng Giang Nôn đều là ngẩn ra, chính là hiện tại ngăn đón đã chậm, Ninh Tử cổ họng vừa động, đã ăn đi xuống. chương 172 hoạch tín nhiệm Ninh Tử ra tay. Ninh Tử hành động không hề nghi ngờ sợ hai hai cái nam nhân, chính là Giang Thừa Diệp biểu hiện khẩn trương là tự nhiên, Giang Nôn này một tình thế cấp bách, liền trở nên có chút mất tự nhiên. Giang Thừa Diệp hướng hắn đầu đi một cái cảnh cáo ánh mắt, Giang Nôn tự biết có chút vượt qua, chuyện vừa chuyển, Thừa Diệp mau nhìn xem nàng có hay không khác thường. Những việc này liền tính là Giang Nôn không nói, Giang Thừa Diệp cũng tự nhiên sẽ đi làm. Hắn trầm khuôn mặt buông xuống nay không hề tự giác nữ nhân kéo đến bên người, duỗi tay vì nàng thăm mạch, Ninh Tử thấy hắn đầu một hồi ngu như vậy, nhịn không được cười. Các ngươi hạt khẩn trương cái gì, sẽ không chết người. Nàng cô ý vô tình hướng Giang Thừa Diệp lộ lộ chính mình cổ tay gian vòng tay. Nay chỉ vòng tay là năm đó Giang Thừa Diệp đưa cho nàng, một khi đụng tới có độc đồ vật, vòng tay đều sẽ biến sắc. Chính là Giang Thừa Diệp nhìn này vòng tay. Trong lúc nhất thời thế nhưng cũng nhìn không ra nó đến tuột cùng thay đổi nhiều ít Chỉ có thể từ Ninh Tử trong thần sắc phán đoán hẳn là không có trở ngại Nhưng mà, thật sự có thể không ngại sao Nửa canh giờ lúc sau, Ninh Tử sắc mặt có chút phát thanh Tùy theo đi theo hắn cùng nhau thay đổi sắc mặt Là Giang Thừa Diệp cùng Giang Nôn Tiểu tử Giang Thừa Diệp chỉ cảm thấy một lòng đều huyền ở Hắn rôi tay đem nàng đỡ hảo lại lần nữa thăm mạch Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi Thật là chúng độc Cũng chúng độc Giang luôn ở một bên xem cho mày, liền ở hắn phải vì Ninh Từ bước độc thời điểm, Ninh Từ lại ngăn lại hắn, "Không, có việc gì, ta biết làm sao bây giờ?" Nàng sắc mặt càng thêm khó coi, biểu tình hình dung thế nhưng cùng Thái Hậu không có sai biệt, nhưng nàng cự tuyệt hai cái nam nhân ngâm, đi đến Thái Hậu trước mặt ngồi xổm xuống, xem xét một chút Thái Hậu tay chân cùng sắc mặt, cuối cùng lại hỏi thêm mấy vấn đề, mấy vấn đề này đều là nhằm vào Thái Hậu bệnh trạng hỏi. Thái Hậu nao nao, chợt cất đầu. Ninh Tử hỏi này đó cùng nàng bệnh trạng thập phần tương xứng, Ninh Tử đột nhiên liền trở nên bình tĩnh lên, nàng đi đến Giang Thừa Diệp bên người, chúng ta đi thượng thực cục. Giang Thừa Diệp cũng không màng Giang Nôn còn ở một bên, trực tiếp mang theo Ninh Tử đi tới rồi thượng thực cục. Mà lúc này đây, khó tránh khỏi muốn kinh động những người này. Thẩm Nguyên Huy đều đã ngủ hạ, như vậy đêm hôm khuya khoát, hắn nghe nói Ninh Vương phủ Thế Tử ra cùng Thế Tử Phi đêm khuya đi đến thượng thực cục, vẫn là cùng Thái hậu thân thể ốm bệnh nhẹ có quan hệ, tức khắc liền có chút vô thố Hắn cơ hồ là lập tức rời giường mặc quần áo đuổi tới trong cung, chờ đến hắn đi đến trong cung, thượng thực cục đã là đèn đuốc sáng trưng, nơi này trực đêm lão nô đối thẩm Nguyên Huy giải thích nói, thế tử gia cùng thế tử phi đem mọi người đều đuổi đi ra tới, tựa. Hồ là ở bên trong nấu nương cái gì, thế tử gia cũng không cho đại gia đi xem, đại gia chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Không hề nghi ngờ, thẩm Nguyên Huy cũng chỉ có thể cùng nhau canh giữ ở bên ngoài, chỉ là chuyện này khả đại khả tiểu. Thẩm Nguyên Huy cũng bảo không chuẩn có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn.